Mục tình chỉ là động tâm niệm có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc ký ức, liền ở trong óc bên trong lộ ra. Nàng thật là bầu trời tử. Bất quá nàng không phải tiên quan, cũng không phải thượng thần. Nàng là thiên đế tiểu nữ nhi, thiên giới ngưng hoa công chúa. Thiên đế bên người không ngừng một vị giai nhân, có thân là kết tóc thê tử thiên hậu, cũng có nguyên nhân tình yêu hoặc là liên hôn cưới trở về thiên phi nhóm. hắn dưới gối hải tử cũng rất nhiều, có bốn cái nhi tử, 8 nữ nhi, ngưng hoa công chúa là nhỏ nhất cũng rất nhiều đế vương gia tương tự, nay toàn gia cũng là trưởng tử thừa phụ hoàng trọng vọng, vì thái tử. Đến nỗi ngưng Hoa công chúa, Thiên đế đối nàng không có gì chờ mong, tự nhiên cũng không có gì nghiêm khắc yêu cầu. Hơn nữa nàng tuổi nhỏ nhất, tính tình tinh linh cổ quái, liền bị nhiều nhất xuống ái. Nhưng cũng đúng là bởi vậy, Thiên đế cùng nàng tiếp xúc càng nhiều. Hắn phát hiện, tiểu nữ nhi thập phần thông tuệ. Ngưng Hoa công chúa bướng bình thực, không muốn thành thật đọc sách. Nhưng giáo nàng đọc sách văn thần lại liên tục khen công chúa có đại trí tuệ còn luôn là bị nàng hống đến vui vẻ ra mặt. Vị này năm đó cũng dễ dấu quá thái tử, quan văn năm đó đối thái tử thái độ, vừa lòng về vừa lòng, nhưng vẫn luôn là sụ mặt, nghiêm trang nghiêm túc thái độ. Có thể thấy được, ngưng hoa công chúa sẽ thảo người niềm vui. Có thể đem người hống đến vui vẻ, là một loại rất lợi hại trí tuệ. Ngưng hoa công chúa ở võ học phương diện cũng rất có thành tựu. trong kiếm, trường kích, roi. 18 bàn võ nghệ nàng đều sẽ. Đặc biệt là nhẹ kiếm. Kiếm ở nàng trong tay chơi đến như gió giống nhau. Kiếm thức khi thì hung ác như mưa to sóng to, kiếm thức cũng có thể nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Lần này không chỉ là giáo tập võ thần cái nàng, ngay cả đi ngang qua kiếm bình trùng hợp gặp được nàng học kiếm chiến thần, đều nói nàng phản phất là vì kiếm mà sinh. Ngưng Hoa công chúa bày ra ra ưu tú, thiên đế toàn xem ở trong mắt. Theo Ngưng Hoa công chúa lớn lên, thiên đế đối nàng thái độ cũng từ lúc ban đầu không có gì chờ đợi, tiểu hài tử vui vẻ liền hảo, đến sau lại coi trọng. Thiên hậu nói, nữ nhi ra muốn sớm làm tính toán. Nàng muốn vì ngưng hoa công chúa tìm cái hảo hôn phu, một bên chính mình tìm hiểu, một bên kêu thiên đế hảo hảo lưu ý. Thiên đế trong lòng thầm nghĩ, ngưng hoa là có thể làm việc nguyên liệu, nếu là gả cho người, như vậy rời đi thiên giới, thực sự là lãng phí tài năng. hắn bên này ứng thiên hậu, lại quay đầu liền bắt đầu cấp ngưng hoa an bài một ít chuyện nhỏ làm. Thiên giới một vị tiểu văn thần cùng tiểu võ thần chi gian có mâu thuẫn, hai vị này chức trách có điều giao thoa. Lúc trước làm sự tình liền xào lên, suýt nưỡi chậm chế xong việc. Thiên đế muốn ngưng hoa đi phối hợp này hai người mâu thuẫn. Ngưng hoa am hiểu giao lưu cùng hứng người, việc này giao cho nàng lại thích hợp bất quá. Ngưng hoa không có cô phụ thiên đế chờ đợi. Nàng không ngừng giải quyết mâu thuẫn, còn đem tiểu văn thần cùng tiểu võ thần tác hợp thành một đôi. Hai vị này tiểu thần tiên tử kia lúc sau, nùng tình mợi ý, phối hợp vô xong chức trách chung có liên quan bộ phận làm phá lệ hảo. Mọi việc như thế chuyện nhỏ còn có rất nhiều Thiên đế cấp ngưng hoa công chúa an bài sự tình càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng quan trọng, từ điều giải người khác mâu thuẫn, đến muốn nàng tự mình đi ban sai. Ngưng hoa công chúa đem sự tình toàn giải quyết cho hết mãn. Nàng cũng bởi vậy, càng ngày càng đã chịu thiên đế coi trọng. Ngưng hoa công chúa trường huynh, cũng chính là thái tử điện hạ, ở phát hiện thiên đế đối tiểu mội có mang trọng vọng sau, thập phần bất mãn. Bất quá, ngưng hoa công chúa rốt cuộc là hắn cùng phụ cùng mâu thân mội mội, hơn nữa thiên đế tuy rằng coi trọng nàng. Lại chưa dao động đến trưởng tử địa vị Thái tử tuy rằng bất mãn Nhưng hắn cảm thấy không dao động đến địa vị là được Cũng liền không đi quản này đó Đỡ phải khiến cho thiên đế không thoải mái Nhưng đến sau lại Thái tử điện hạ địa vị vẫn là lay động Thiên đế vì hắn tìm một môn việc hôn nhân Muốn hắn lấy phượng tộc công chúa Vì thái tử phi Vị tiêu công chúa là Hồng Phượng Hoàng Hóa thành hình người sau có một bộ hảo tối ra Dung mạo kiểu diễm Vòng eo mặn rượu Chẳng qua nàng tính cách lại thập phần cường thế Phượng Hoàng công chúa ứng thiên đế đính xuống việc hôn nhân, chỉ là có một điều kiện, Thái tử Điện Hạ nếu muốn cưới nàng, liền không thể nạp thiết thất. Hào xào bất xảo. Thái tử Điện Hạ lúc ấy vừa vặn cùng hắn tỷ nữ tình ý miên man. Tỷ nữ có thể không cưới, khoảng cách như vậy gần, về sau trộm tên đó là. Nhưng Thái tử Điện Hạ còn cùng đồ sơn đế cơ có một chân, hắn lời thể son sắt mà ứng qua kia đế cơ, muốn cưới nàng vì Thái tử Phi, muốn cho nàng đường tương lai thiên hậu. Thái tử đem Đồ Sơn Đế Cơ cùng Phượng tộc công chúa đối lập một chút. Phượng tộc thế đại, thả tộc quân cùng Thiên Đế là sư huynh đệ. Cưới Phượng tộc công chúa, đối hắn tiền đổ càng thêm có lợi. Thái tử điện hạ phái người đưa thư tử cùng Đồ Sơn, nói chính mình thực bất đắc dĩ, muốn nhân phụ hoàng mệnh lệnh mà phụ lòng thượng nhân. Kia Đồ Sơn Thiên Hồ tộc không phải đèn cạn dầu. Thu được tin sau, liền đi tìm Thiên Đế, muốn một công đạo, một bên đi tìm Phượng tộc phiền thoái, hai tộc cơ hồ muốn đánh lên tới, náo đến thập phần không thoải mái. Phượng tộc tộc quân cũng thực tức giận. Thiên rối thái tử điện hạ lại là loại người này, nếu việc hôn nhân này thật hành, chẳng lẽ không phải là đạp hư nhà bọn họ công chúa. Thiên đế tâm tình cũng thực không xong Hắn vì thái tử tìm việc hôn nhân, là tưởng củng cố liên hệ các tộc quan hệ. Thái tử ngay từ đầu liền thành thành thật thật công đạo chính mình cùng đồ sơn đế cơ có tình, cự tuyệt việc hôn nhân này đó là. Thiên tộc cùng phượng tộc quan hệ, cũng sẽ không sinh ra bao lớn hiểm khích. Ai ngờ hắn lòng có tham nghiệm, vì quyền thế mà phụ tình Một phong thơ liền hủy hoại thiên giới, phượng tộc, đổ sơn quan hệ, còn làm cho thiên đế trong ngoài không phải người. Nay cũng đủ làm thiên đế bỏ cũ thay mới rớt thái tử. Chỉ là, thiên đế mấy đứa con trai đều thực bình thường. Hắn nhất thời nửa khắc cũng không biết triệt rớt thái tử lúc sau, nên bồi dưỡng cái nào nhi tử đương tân thái tử. Đúng lúc này, thiên hậu đề nghị, muốn đem ngưng hoa công chúa gả đi phượng tộc, lấy liên hôn tới hỏa hoán hai tộc quan hệ. Thiên hậu quan sát quá, kia phượng tộc thái tử là người rất tốt Hơn nữa hắn vốn là khuyên tâm với ngưng hoa công chúa, sẽ không bởi vì lúc trước hiểm khích mà bạc đãi nàng. Thiên đế gọi tới ngưng hoa công chúa, đem việc này báo cho. Hắn hỏi, người nhưng nguyện hòa thân. Ngưng hoa công chúa không có chính diện trả lời, nàng nói. Ta sinh vì công chúa, vị tôn mà vô công, phụng hậu mà vô lao, cảm giác sâu sắc cái nấy. Nếu ta chi thân tâm, có thể vì thiên tộc mang đến chút cái gì chỗ tốt, còn thỉnh phụ hoàng không cần do dự. Thiên đế cúi đầu nhìn quy lập với trước mặt ngưng hoa công chúa, ánh mắt dần dần mềm mại xuống dưới, trong lòng sớm đã có ý niệm cũng kiên định xuống dưới. Ngưng hoa, ngươi là cái thông minh hài tử, ánh mắt của ngươi, cũng so ngươi trưởng huynh lâu dài đến nhiều. Thiên đế thanh âm hiền hòa, nói, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có chút sự, muốn giao cho ngươi tới xử lý. Ngay sau đó, thiên đế tìm thiên hậu, nói việc hôn nhân này không thành. Ta đối ngưng hoa có khác chờ đợi. Thiên đế sau lại hành vi Cung Thật ứng hắn nói ra nói, hắn giao cho Ngưng Hoa sự tình càng ngày càng nặng nghề, thậm chí ở dần dần đem thái tử một bộ phận quyền lực cùng sự vụ dịch chuyển cấp tiểu nữ nhi. Thiên giới cùng các tộc tín đồ nhẩm nhí, nói thiên tộc khả năng muốn bỏ cũ thay mới thái tử, lập một vị thái nữ, ra một vị nữ thiên đế. Thái tử bởi vậy mà lo âu đến không được. Hắn tưởng vấn hỏi, nhưng phụ hoàng đã đối hắn thất vọng đến cực điểm, lại không chịu cho hắn cơ hội. Bất quá, thái tử chậm chạp chưa triệt, thái nữ cũng còn không có lập Nhân bạc tinh cung chiến mệnh nói ngưng hoa công chúa thượng cần lịch một kiếp vượt qua kiếp nạn này nàng tu hành mới có thể chân chính thành cửu mới có thể ổn lập thái nữ chi vị thiên đế hỏi ngương hoa muốn lịch cái dạng gì kiếp nạn bạc tinh cung đáp công chúa sinh ra đó là thần tiên, sống trong nung lụa không hiểu gái hận ly biệt tương tư cùng sinh láo thương bệnh chết công chúa cần đi Phàm Trần luân hồi một chuyến lịch sinh lão Tam ngàn tật lại phản thiên thời công chúa mệnh trung hết thể mới nhưng trọn vẹn tu hành phương diện cũng có thể đại thành Thiên giới thường có người nói, phàm nhân phi thăng không dễ. Phàm nhân đăng tiên muốn căn cốt, muốn tâm tính, muốn cơ duyên, khiếm khuyết một chút đều không thể phi thăng. Không giống nào đó người, mệnh hảo, sinh ra chính là thần tiên. Nhưng thần tiên cũng có thần tiên không dễ. Từ khi ra đời đến trưởng thành, phải trải qua đủ loại kiếp nạn. Lôi kiếp, tình kiếp, sinh tử luân hồi chi kiếp, trải qua xong rồi này đó kiếp nạn, mới có thể thành tiểu tu hành đại đạo. Lịch kiếp mới có thể trưởng thành. Trải qua kiếp càng nhiều càng khổ tiến bộ liền càng nhiều thiên đế đối ngưng hoa công chúa ôm có trọng vọng tự nhiên sẽ không ngăn cản nàng lý kiếp hắn suy tư thật lâu sau tiêu tư mệnh tới nói ngưng hoa muốn hạ Phàm đi lịch kiếp cho nàng An bài thích hợp mệnh số làm nàng trải qua một phen lại Ph phản Thiên nghĩ cách đem nàng kiếm linh trích tình cũng đưa đi xuống, hảo hảo che chở nàng chứng đạo phi thăng mục tình hồi tưởng nổi lên này hết thảy nàng là thiên giới ngưng hoa công chúa nàng không phải cái gì xuyên thương người cái gọi là xuyên thư chỉ là mục gia cha mẹ đánh cắp kia đoạn thiên cơ, đem tương lai cùng thiên mệnh lấy thư tịch cốt truyện hình thức hiện ra cho nàng. Mục tình đã bước qua thông thiên lộ, đứng ở vân hơi thượng. Quanh mình khởi mây mù, phong cảnh biến hóa, mây mù lại tán, trước mắt đã là bầu trời bạch ngọc lâu, 12 lâu năm thành. Những cái đó lúc trước đối nàng chắp tay làm lễ, cung kính đón chào các thần tiên, trên người bao phủ kim quang cũng đã rút đi, là bầu trời vân thần cùng võ thần nhóm. Trong đó cũng có mấy chương ở tu chân giới xem qua quen thuộc gương mặt. Tỷ Như đứng ở trong một góc trọng diễm, Tỷ Như thay đổi một thân quan phục, cẩn thận vấn tóc Tân Hoài, còn có Mục Tình chỉ ở trên bức họa xem qua sư tổ cùng các vị tiền bối. Tân Hoài chạm đến có chút xa. Mục Tình cùng hắn lướt nhau, cho nhau gật đầu, xem như chào hỏi. Một người mặt mày cùng Mục Tình có chút tương tự tiên nhân đi lên trước tới, đây là ngưng hoa công chúa nhị ca, hắn nói. Tiểu muội phu hoàng ở đại điện chờ ngươi, mau đi đi. Mục Tình đem eo sườn treo trích tinh kiếm bắt được trong tay. Sờ sờ vờn quanh tại bên người Long, không chút để ý hỏi. Thấy phụ hoàng phía trước, ta tưởng đi trước tìm một chuyến tư mệnh. Ta đi phạm thế luân hồi một chuyến, là lịch kiếp trải qua thế sự, không phải chịu chết. Phụ hoàng cho ta an bài mệnh số, là đầu với phú quý nhà, cùng chúc mã từ nhỏ kết bạn, nắm tay cuối cùng gian chiến loạn, kinh ly biệt tái hận tuổi già mệnh trung phản thiên. Tư mệnh cho ta an bài hai, hai con đường, một cái 7 tuổi sớm chết phản thiên, cái gì cũng chưa tới kịp trải qua, với ta vô ích. một con đường khác Hơn 20 tuổi bị chặn giết, đem một thân tu vi tính cả kiếm linh cùng nhau đưa cho người khác hậu thân chết, sau khi chết còn bị lấy cấm thuật sống lại, giúp người nọ độ tình quan phi thăng, hoàn toàn thành đương người nọ lót chân gạch. Đây là giúp ta độ kiếp. Vẫn là muốn ta chết. Nếu không có cha mẹ trộm thiên cơ, nàng trải qua khúc chiếc nịch thiên sửa mệnh, nàng liền rốt cuộc vô pháp trở lại bầu trời này. Nay tư mệnh 89 phần 10 cùng thiên giới thái tử có cấu kết. Mục tình mới một hồi tới, liền lòng tràn đầy lửa giận thiên nhân tranh quyền Không ngừng cải biến nàng vốn dĩ vận mệnh, còn bởi vậy đem nàng phạm thế phụ mẫu, gia tộc cùng sư môn toàn liên lụy ở trong đó, thật sự là thái quá đến cực điểm. chương 85 bầu trời chuyện sư 2. Đế vương gia thân tình luôn là thực đạm bạc. Các hoàng tử sẽ không từ thủ đoạn, nưu sát hãm hại thủ túc, thậm chí giết cha, muôn vàn ác sự ác hành, chỉ vì lấy được ngôi vị hoàng đế. Xem ra bầu trời này khác nhau cũng không lớn. Ngươi không cần đi tìm tư mệnh. Ngưng hoa công chúa nhị ca nói. Phụ hoàng đã sai người đem tư mệnh áp chờ thêm chút thời gian, tân tư mệnh sẽ tới vị. Mục tính nghe xong lời này, lại nhìn nhìn tới đón nàng các thần tiên, nàng đại bộ phận huynh trưởng cùng các tỷ tỷ đều ở, duy độc thiếu một người. Mục tính hỏi, Thái tử ca ca như thế nào không có tới tiếp ta? Ta hạ giới lịch kiếp hơn trăm năm, lâu như vậy thời gian không gặp, ta thân huynh trưởng không nghĩ ta sao? Mọi người! Mục tình đây là biết rõ cố hỏi. Thái tử ước gì nàng chết ở hạ giới? Vĩnh viễn đừng lại trở về cùng hắn đoạt vị trí, sao có thể sẽ tưởng nàng đâu. Thôi, hắn không tới nên đón ta, ta quay đầu lại tự mình đi tìm hắn đó là. Ta đi trước thấy phụ hoàng. Mục tình cầm trích tinh kiếm, mang theo nguyên dĩnh, hướng tới đại điện phương hướng đi đến. Các thần tiên sôi nổi dịch hướng hai sườn, vì nàng lưu ra một cái lộ tới, nhìn theo nàng rời đi. Là ảo giác sao? Ta tổng cảm thấy ngưng hoa công chúa này tính cách, trở nên so từ trước lợi hại hơn. Ai? Ngươi không biết nàng tại hạ giới đã trải qua cái gì. Nàng tính cách nếu không như vậy lợi hại, có nửa phần mềm yếu nhúc nhát, nàng đều hồi không đến thiên giới này tới. Về sau nàng khẳng định muốn trở nên so từ trước càng nghiêm khắc, công vụ thượng sự, không làm được càng nghiêm túc chút, vô pháp báo cáo kết quả công tác ca. Tần lão đệ, ngươi chưa phi thăng khi, là ngưng hoa công chúa sư phụ, ngươi cảm thấy nàng thế nào a Tần hoài không giống từ trước như vậy, một thân đơn giản bạch tí hề, tóc rối tung, lười nhát rồi lại tiên khí tiêu giao b Hắn hiện tại một thân màu đen quan phục tóc đen thúc quy quy củ củ, tuy thiếu một phần tiền khí, lại nhiều một tia khác ý nhị. Tần Hoài sau khi phi thăng cực được hoang nền, thiên giới người đều biết hắn là ngưng hoa công chúa ở phạm thế sư phụ, thường xuyên sẽ rất tò mò mà tới tiếp cận hắn. Tần Hoài tính cách hảo, cách nói năng thập phần thú vị. Hắn tu vi cao thầm, nhưng cùng bầu trời võ thần bằng được, lại thiện văn, không thua văn thần. Người như vậy tương lai tiền đồ, mặc kệ nghĩ như thế nào đều sẽ không kém. Mặc kệ từ phương diện kia tới nói, các thần tiên đều rất vui lòng cùng Tần Hoài làm bằng hữu Thậm chí còn có không ít các tiên tử vì hắn mê muội Đáng tiếc hắn là cái vô tình đạo tu sĩ, đối này đó phong hoa tuyết nguyệt sự tình nửa điểm hứng thú không có. Tần lão đệ, ngươi cảm thấy ngưng hoa công chúa thế nào? Tần Hoài ở thế gian khi tuổi rất lớn, người khác đều lấy hắn đương tổ tông. Phi thăng lúc sau này đó các thần tiên một ngụm một cái lão đệ, hắn mấy năm đi qua cũng không quá thích hứng. Tần Hoài bất đắc di cười nói Nàng là ta bốn cái đệ tử chung nhất có tài năng, cũng là nhất thú vị, nhất làm cho người ta thích một cái. Có thần tiên hỏi. Vậy ngươi thích sao? Tần hoài đáp đến thẳng nhiên. Như thế nào không thích? kia thần tiên. Không, ta muốn hỏi không phải loại này thầy cho gian thích. Nhưng hắn xem tần hoài kia phó trên mặt mang theo cười nhạt, bằng thẳng lại đạm nhiên bộ dáng, liền vô pháp tiếp tục đi hỏi. Hắn cảm thấy hỏi cái này loại vấn đề, là đối vị này tần tông sư nói vũ nhục kia thần tiên ngửa đầu nhìn trời Thầm nghĩ, thiên đế bệ hạ, việc này tác hợp không thành A, ngươi nhìn chúng người này, đã đem vô tình đạo tu đến mức thật cùng. Mục tình tới rồi cửa đại điện, hai sườn thủ vệ đối nàng hành lễ, nàng gật gật đầu, tính làm đáp lại. Nàng là nguyên dĩnh cùng trích tinh ở đại điện ngoại chờ một lát, chính mình cất bước đi vào. Mục tinh tâm tình thực bình tĩnh. Nàng qua đi vẫn là ngưng hoa công chúa thời điểm, đối thiên đế bệ hạ liền không có gì rõ ràng thân tình đang nói. Thiên đế sủng ái nàng cái này tiểu nữ nhi. Nàng lại từ nhỏ khi khởi, liền mãn đầu góc đều là như thế nào được đến phụ hoàng ưu ái như thế nào đi đoạt trưởng huynh thái tử chi vị. Nàng không phải cái hảo nữ nhi. Nàng vẫn luôn là cái dã tâm gia, chỉ là làm bộ thân cận, dùng thân tình mật đường bao vây độc dược, hống thiên đế ăn xong. Hiện giờ nàng lịch kiếp một đời, 130 năm thời gian trải qua rất nhiều, thân tình, đồng môn tình nghĩa, minh hữu chi tình, đủ loại có độ ấm tình cảm khắc sâu với trong ốc bên trong. Nàng trở về sau. Đối thiên đế bậy hạ vốn là không thế nào nhiều thân tình, trở nên càng thêm đạm bạc. Mục tình đi vào đại điện, không mình hành lễ. Phu hoàng, Nhi thần đã trở lại. Thiên đế thái độ hiền hòa, nói. Ngưng hoa, ngươi chạm như vậy xa làm cái gì? Tới, đến gần một ít, đến phụ hoàng bên người tới, cấp phụ hoàng hảo hảo xem xem. Mục tinh ngẩn đầu lên, theo lời đến gần. Thiên đế tuổi nửa lão, lại bảo dưỡng cực hảo, trên đầu tóc đen trùng trộn lẫn bạch ti không nhiều lắm. Hán diện bảo anh Tuấn Nguyên Nghiêm Mục Tình mặt mày hình dáng kia phân anh khí đúng là giống hắn. Mục Tình nhìn Thiên Đế bệ hạ, nghĩ thầm. Ấn thần tiên thọ mệnh tới xem, mặc kệ là nàng vẫn là cái kia ngu xuân Trường huynh, nếu muốn cái vị, hoặc là đương cái dết trang nghịch tử, hoặc là liền thành thành thật thật hòa thân cha so mệnh trường. Thiên Đế đem Mục Tình kéo gần, cẩn thận đánh giá một lát, nói: "Ngưng Hoa, ngươi chịu khổ. Nguyên bản phụ hoàng cho ngươi an bài mệnh số, là giống phàm nhân như vậy quá sau một đời. Không nghĩ tới kia tư mệnh Bước cho ngươi muốn tu hành, nghịch thiên sửa mệnh, trải qua kiếp nạn phi thăng xoay chuyển trời đất. Mục tình nói, ta nhưng thật ra không cảm thấy khổ. Nguyên nhân chính là hắn trộm sửa ta mệnh số, mới xử ta thu hoạch so nguyên bản càng nhiều. Thiên đế uy nghiêm mặt mày chung mang lên một phân ý cười. Không hổ là ngưng hoa, nàng trước nay đều là cái kiên định lại kiên cường, làm người cực kỳ vừa lòng hài tử. Thiên đế nói, ngươi nếu đã trở lại, phu hoàng liền an bài một chút, đem ngươi sai sự đều trả lại cho ngươi. Mặt khác tuyển cái ngày tốt, sách phòng ngươi vì quá. Mục tình đánh gãy thiên đế nói, nói. Phu hoàng, ta rời đi 130 năm, hiện giờ vừa mới trở về, đối bầu trời hết thẻ không bằng ngày xưa như vậy thích đứng. Ta tưởng nghỉ tạm chút thời gian, nơi nơi đi một chút nhìn xem, điều chỉnh một chút trạng thái. Thiên đế đối chính mình thích hài tử rất là bao dung, nói. Ngươi đi trước nhìn xem ngươi mẫu hậu đi, nàng nhớ ngươi khẩn. Xem xong nàng lúc sau, ngươi lại trở về nghỉ tạm, chờ mấy ngày nữa. Ngươi cảm thấy nghỉ hảo, liền cùng phụ hoàng nói. Mục tình ứng hảo, rời đi đại điện. Nàng ra đại điện, làm người trước mang trích tinh cùng nguyên dĩnh đi nàng cung điện, chính mình còn lại là vòng đi vòng lại, đi thăm thiên hổ. Mục tình đối thiên hổ ấn tượng thoáng muôn khắc sâu chút. Thiên rơi đế hổ, ái hài tử, vì con cái thao thấu tâm mâu thân, vẫn là cái số khổ nữ nhân. Theo đạo lý tới giảng, thiên hổ kỳ thật cũng không số khổ. Thiên đế thiên hậu cảm tình hòa thuận vui vẻ, thiên hổ có ba cái con cái. Phân biệt là thiên đế trưởng tử, con thứ cùng tiểu nữ nhi. Thiên hậu sở ra trưởng tử là thái tử, không lâu lúc sau trưởng tử nếu là bị phế, lại đứng lên tới thái nữ ngưng hoa cũng là nàng thân sinh. Đối vị này thiên hậu tới nói, hết thảy đều thực viên mãn. Nhưng mục tình trước sau nhớ rõ một sự kiện. Rất nhiều năm trước, thiên hậu cấp ngưng hoa công chúa trọn phu quân khi, nói qua một câu. Ngưng hoa, ngươi mệnh thật tốt. Ngươi là con vợ cả công chúa, trên đời này không có nhà ai hài tử, so ngươi thân phận càng cao. Một khi có người cưới người bọn họ một nhà bên trong, địa vị tối cao người đó là ngươi, ngươi kia phu quân liền không thể lại nạp tiếp Ngưng hoa công chúa từ khi đó khởi liền nhớ kỹ, mẫu hậu kỳ thật thực để ý phụ hoàng có thiếp thất sự tình. Nhưng này phân bất mãn, thiên hậu chưa từng có ở thiên đế trước mặt biểu hiện ra ngoài. Nàng đối những cái đó thiên phi nhóm thực hảo, đối với các nàng hài tử cũng hảo, khoan dung tới rồi cực hạn, thiên đế thường nói nàng là cái hảo nữ nhân. Ngưng hoa công chúa cảm thấy, mẫu hậu là cái người đáng thương muốn chịu đựng trưởng phu tam thê tứ thiếp, muốn chịu đựng hắn cùng nữ nhân khác có hài tử, mặt ngoài là khoang dung, trong lòng lại ở nhỏ nước mắt. Sau lại thái tử bởi vì hòa thân việc, hủy hoại tam tộc quan hệ khi, thiên đế và thiên hậu sức đầu mẹ chán. Nương hoa công chúa lại từ đáy lòng trầm trồ khen ngợi, không phải vì thái tử địa vị dao động mà vui mừng, mà là may mắn vương tộc công chúa cùng Đồ Sơn đế cơ không gả cho như vậy vương bát đản. Mục tinh tới rồi thiên hậu nơi đó. Thiên hậu lúc này tâm tình là nửa hỉ nửa u. Nàng tiểu nữ nhi đã trở lại, đại nhi tử lại bởi vì cấu kết tư mệnh, như hại thân muội mùi, mùi sắp bị thiên đế trọng phạt. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, này hai anh em ai xảy ra chuyện, đều là thiên hậu sở không muốn thấy. Mục tình nhìn thấy thiên hậu thời điểm, này bảo mị nữ nhân đang ngồi ở hoa viên bên cạnh ao, khiển lui thị nữ, một mình rơi lệ. Thiên hậu nhìn thấy mục tình, cầm lấy khăn xoa xoa nước mắt, miễn cưỡng lộ ra một cái cười tới, nói, ngưng hoa, ngươi đã trở lại. mục tình Tân lấy một khăn Dính thanh triệt nước ao, vì nữ nhân này xoa xoa đôi mắt, gật đầu nói. Đã trở lại. Ngưng hoa, ngươi chịu khổ. Thiên hậu tháo xuống hoàng kim làm thành móng tay bộ, sờ sờ mục tình mặt, tựa hồ là lo lắng kia sắc bén tiêm giác hoa thương nữ nhi mặt. Ngươi trưởng huynh quá hồ đồ, thế nhưng làm ra chuyện như vậy. Mục tình kiên nhẫn mà nhìn nàng, chờ nàng đem nói cho hết lời. Thiên hậu nói, ngươi phụ hoàng sẽ triệt hắn thái tử chi vị, đem hắn lưu đẩy đến khổ hàn đất hoang. Mục tình lúc này cũng sắm vai nổi lên khoan dung tới, nói, mẫu hậu, ta quay đầu lại cùng phụ hoàng cầu cầu tình, khuyên hắn ít nhất đem trưởng huynh lưu tại bầu trời này. Thiên hậu trong mắt vẫn cứ vân nước mắt, nàng lắc lắc đầu, thở dài nói, ngưng hoa, ngươi vẫn luôn so ca ca ngươi hiểu chuyện đến nhiều. Mục tình bồi thiên hậu đãi hồi lâu, uống hai ly trà, dùng non nửa bàn điểm tâm. Nàng cảm thấy điểm tâm này không tồi, cùng thiên hậu nói chính mình trong điện lúc sau hẳn là sẽ đến không ít người, muốn dùng điểm tâm này tới chiêu đái bọn họ Lấy này lý do, từ Thiên Hậu trong cung huề đi rồi sáu bảy bao điểm tâm. Mục Tình lúc này mới rốt cuộc trở về chính mình trong điện. Nàng trải qua phàm thế một chuyến, lại xoay chuyển trời đất tới, cùng phụ hoàng mẫu hậu đều không hôn, ở chung thời điểm chỉ có nửa phần chân tình, dư lại toàn dựa diễn. Diễn hai ra diễn, Mục Tình rất là mỏi mệt. Nàng vốn nên đi bái phòng hạ sư phụ cùng sư tổ, nhưng nàng thật sự vô tâm tình, quyết định trước nghỉ đủ rồi lại nói. Trích Tinh cùng Nguyên Dĩnh ngồi ở bên cạnh bàn, một bên uống trà ăn điểm tâm. Một bên bắt đầu vì mục tình nhọc lòng lên. Thiên đế muốn đem ngươi sai sự trả lại ngươi, còn muốn xách phong ngươi vì thái nữ, ngươi vì cái gì không ứng à. Trích tinh cảm thấy mục tình đầu góc vào thủy, nói. con có, ngươi vì cái gì cùng thiên hậu nói, muốn giúp ngươi cái kia ngu xuẩn thái tử ca ca cầu tình. Ngươi không muốn làm thái nữ. Không nghĩ mưu đoạt thiên giới quyền lực. Mục tình một tay chi mặt, nói. Ngươi gấp cái gì? Ta rời đi 130 năm, thiên giới khẳng định sẽ có chút biến hóa. Nếu là chưa xong giải rõ ràng phía trước liền đáp ứng ban sai, ta sợ giấm chung chó cùng dứt dậu thái tử đảng thiết hạ bấy dập xẻ ra chuyện. Đến nỗi cầu tình. Mục tình nhàn nhạt mà cười một chút. Thái tử nếu là thật bị lưu đậy nói khổ hàn đất hoang, về sau liền cùng thiên giới lại vô tiếp xúc, rốt cuộc phạm không được sự, ta cũng liền lấy hắn không có cách nào. Như thế kết quả, ta không cam lòng. Trích tinh hỏi. Người muốn thế nào? Mục tình thưởng thức trong tay chén trà, nhẹ nhàng bâng cơ nói. Ta muốn hắn chết Nàng ở tu chân giới, nàng chính mình, nàng thân nhân cùng nàng sư môn, bọn họ chịu này đó cực khổ cùng tra tấn, dù sao cũng phải thảo một cái công đạo ra tới. Chương 86 Bầu Trời Chuyện Xưa Ba Ta muốn hàn chết. Mục tình nói lời này khi, ngữ khí thái độ đạm nhiên, nhưng lại mang theo mười phần tàn nhẫn độc các kính. Không biết có phải hay không trích tình cùng nguyên dĩnh nào giác Cái này tìm về thiên giới công chúa thân phận mục tình, trở nên so đã từng càng thêm dã tâm bành trướng, cũng càng thêm mà hôn ác. Trích tinh cùng Nguyên Dĩnh nghe thấy lời này, hai mắt sáng ngời. Hai người bọn họ đặc biệt thích mục tình này tính tình. Có dã tâm có thủ đoạn, quyết đoán hung ác người, tổng so với kia do dự không quyết đoán, do dự người lương thiện, càng thêm có mị lực. Trích tinh có chút chờ mong hỏi. Ngươi tưởng như thế nào làm hắn tài? Nói nhanh lên một chút xem. Nguyên Dĩnh còn lại là hỏi. Muốn hắn chết như thế nào? Chém chết vẫn là độc chết. Hai người bọn họ tính tình, cũng cùng mục tình đối phó thực. Mục tình một tay chi t Nói. Việc này đến bàn bạc kỹ hơn. Mục tình hiện giờ tu vi so thái tử lợi hại nhiều. Nhất kiếm chem chết hắn, đối nàng mà nói là một kiện thực chuyện dễ dàng. Nhưng nàng hiện tại là bầu trời công chúa, không phải phàm trần mục tiên tử. Tu chân giới thừa hành cá lớn nuốt cá bé luật rừng, ai kiếm nhất sắc bén, ai liền nhất có nói chuyện quyền. Mà ở bầu trời này, mọi người đều muốn thủ một cái gọi là quy củ đồ vật, các hành mình trách. Thái tử có sai, nhưng muốn ấn quy củ tới phạt. Mục tình tự mình sắc chi, thuộc về tư vượt quyền trách, không hợp quy củ. Cho nên, mục tình đến tưởng một ít biện pháp khác. Tưởng một ít có thể làm chết thái tử, còn không cần đem chính mình đáp đi vào biện pháp. Lúc này, công chúa trong điện nữ quan lại đây. Nữ quan tên là Đào Tuyết. Ngưng Hoa công chúa tuổi nhỏ khi, nhị ca ca tặng nàng một viên linh đảo. Ngưng Hoa luyến tiếc ăn này quà đào, liền vẫn luôn phóng. Ai ngờ thời gian lâu rồi, này linh đảo chính mình đã phát ngầm, trưởng thành một thân cây. Sau lại này thụ càng dài càng lớn, ở mỗi một năm mùa xuân, sinh ra cây đào linh. Bởi vì là sinh ở đào hoa khai đến mãn thụ đều là, giống như phấn tuyết cái mãn chi đầu thời điểm, cho nên mới được đào tuyết tên này. Ngưng hoa công chúa cho nàng lấy danh, lại thỉnh người tới giáo nàng làm việc. Giáo thành lúc sau, ngưng hoa công chúa liền đem đào tuyết lưu tại chính mình trong điện, coi là thân tín, đem công chúa điện giao dư đào tuyết tới xử lý. Ngưng hoa công chúa không có nhìn lầm người, nàng hạ giới lịch kiếp 130 năm. Lại trở về khi, này công chúa Điện vẫn cứ là gọn gàng ngăn nắp. Đào tuyết đứng cách mục tình có chút khoảng cách địa phương. Nàng hành lễ, nói. Điện hạ, thần tông sư tới, cần phải thỉnh hắn tiến bảo. Mục tình đứng dậy. Đào tuyết nghi hoặc nói, điện hạ. Mục tình nói. Đó là sư phụ ta, ta tự mình đi nên hắn tiến bảo. Lược hạ lời này lúc sau, mục tình liền xoay người, hướng tới cửa đại điện phương hướng đi đến. Đào tuyết nhìn mục tình bóng dáng, nghĩ thầm. Công chúa Điện Hạ giống như có chút thay đổi. Tại đây thiên giới bên trong, nếu nói lên ai nhất hiểu biết ngưng hoa công chúa. Đào tuyết không dám nói chính mình là đệ nhất, nhưng nàng cho rằng, chính mình nhất định so thiên đế và thiên hậu rõ ràng hơn ngưng hoa công chúa gương mặt thật. Ngưng hoa công chúa tinh linh của quái, bướng bỉnh rồi lại không mất ngoan ngoãn, luôn là ái dính cha mẹ, sẽ biến đổi pháp mà cấp thiên đế thiên hậu chuẩn bị kinh hỷ, cũng bởi vậy nháo ra quá rất nhiều phiền thoái. Đối thiên đế cùng thiên hậu tới nói, ngưng hoa công chúa vẫn luôn là cái ấm lòng Rồi lại làm bọn hắn thực lo lắng nữa nhi. Nhưng đào tuyết biết, không phải như thế. Ngưng hoa công chúa bản tính. cung ấm cái này tự không có nửa phần quan hệ. Cho dù là đối mặt cha mẹ, ngưng hoa công chúa cũng không có gì chân tình. Nàng dính thiên đế thiên hậu, chuẩn bị kinh hỷ, ấm bọn họ tâm, hoặc là nháo ra phiền thoái, dẫn bọn họ lo lắng. Này hết thảy, đều là vì đem cha mẹ lực chú ý dẫn tới nàng trên người, làm cho bọn họ càng nhiều mà chú ý nàng, như vậy. Bọn họ mới có thể càng tốt mà lưu ý đến, nàng sở thi triển ra tới tài năng. Ở đào tuyết phía trước, ngưng hoa công chúa trong điện nữ quan, là thiên hậu tự mình cho nàng tuyển hảo đưa tới. Kia nữ quan là thiên hậu ngoại thích, có huyết thống gắn bó, so những người khác càng thêm đáng giá tín nhiệm. nay đủ để nhìn ra, thiên hậu có bao nhiêu quan tâm ngưng hoa công chúa. Nhưng ngưng hoa công chúa lại không lánh này phân tình. Nàng là cái muốn đoạt quyền người, mà thái tử cùng nàng cùng phụ cùng mẫu. Bởi vậy nàng không tín nhiệm nàng phụ hoàng cũng không tin nàng mẫu hậu. Nàng ở bồi dưỡng ra đảo Tuyết lúc sau, liền không chút do dự tìm lấy cớ, đem chính mình trong điện nữ quan đổi đi. Đế vương ra thân tình đạm bạc. Ngưng Hoa công chúa trong mắt càng là hoàn toàn không có tình. Đao Tuyết làm Ngưng Hoa công chúa người bên cạnh, thấy nàng sở hữu làm, biết nàng bản tính. Đao Tuyết thường thường sẽ tưởng, Ngưng Hoa công chúa người như vậy, nếu là thật ngồi trên thiên đế chi vị, sẽ phát sinh chuyện gì đâu? Nàng như vậy vô tình, nhất định vô pháp thương hại nhỏ yếu, vô pháp săn sóc người khác. Nàng không phải là cái hảo chủ tử, nhưng là, vận mệnh sớm đã an bài hảo hết thảy Có lẽ nguyên nhân chính là ngưng hoa công chúa vô tình. Nàng mệnh chung mới cần quá một luân hồi chi kiếp, hạ phàm làm người, thấy hồng trần sinh lão tam ngàn tật, chính mình biết khổ, mới có thể thể hội người khác chi khổ. Tuy rằng tư mệnh cùng thái tử cấu kết, đem ngưng hoa công chúa phàm thế vận mệnh làm đến lung tung rối loạn. Nhưng cũng may, độ kiếp mục đích thành. Phi thăng trở về thiên giới ngưng hoa công chúa, cũng chính là mục tình. Nàng sắc có biến hóa, nàng biết thường nhân khổ, biết chân tình trân trọng, cũng biết giã tâm ở ngoài muốn giữ lại điểm mấu chốt. Đào tuyết vừa nghĩ, một bên thu đi trên bàn giấy dầu. Nàng nhìn ở nhà ga trích tinh cùng nguyên dĩnh, từ trong lòng lại bồi thêm một câu. Điện hạ cũng có có thể toàn tâm tín nhiệm, ngồi ở cùng nhau cười vui lòng bạn, này thật là chuyện tốt. Mục tinh ở ngoài điện gặp được Tân hoài. Hắn một thân trang trọng huyền y dì hề, bào chân theo lăn vân văn, so từ trước thường xuyên bạch muốn tinh xảo quá nhiều luôn là dối tung tóc đen cũng thúc ở ngọc quan bên trong, không thấy từ trước tàn mạn Tân Hoài tay trái đáp ở eo sườn trên chuối kiếm, tay phải dẫn theo một cái giấy bao, không biết bên trong chính là thứ gì. Hắn thấy mục tình đi ra, đôi lông mày liền nhiễm một phân nhật nhạt ý cười, một đôi hàm chứa quang ô mục cũng so ngày thường càng sáng ngời một ít. Tân Hoài treo chọc nói. a tình, hiện tại ta thấy ngươi, còn muốn cho người trước thông báo. Mục tình đi đến trước mặt hắn, chậm gì gì mà đánh trả nói. Thông báo tốt xấu còn tìm được đến người. Không giống nào đó người, một bế quan liền đem toàn bộ Sơn Hải bí cảnh hoàn toàn phong tỏa, mặc kệ gặp được cái gì về gấp, đều kêu không ra. Mục tinh một bên chảo phúng Tần Hoài, một bên túi đầu nhìn Tần Hoài trong tay giấy bao, hỏi. Cho ta mang theo thứ gì? Tần Hoài có chút bất đắc dĩ, nói. a tình, ta phát hiện ngươi này một phi thăng, thân phận biến đổi, liền trở nên phá lệ không khách khí. Chúng ta chi gian có cái gì hảo khách khí. Mục tình mặt mày mang theo giảo hoạt ý cười, nói. Năm đó ta liền ngươi túi cản khôn đều cầm đi, hiện tại ngươi cho ta mang này một bao đồ vật, ta còn muốn cùng ngươi khiêm nhượng một phên sao. Tần Hoài nghĩ nghĩ, nói. Cũng là. Hắn đem trong tay giấy bao đưa cho Mục tình, nói. Không phải cái gì thứ tốt, một bao ngọt trà thôi. Mục tình tiếp giấy bao, mang theo Tần Hoài hướng trong điện đi, nói. Sư phụ, trong chốc lát ngươi là tưởng uống tốt nhất ngọc lộ trà, vẫn là tưởng uống ngươi mang đến ngọt trà. Tân Hoài nói, ngọt trà đi. Tuy rằng sau khi phi thăng đến thiên giới, thân phận thay đổi, nhưng đôi thầy trò này chi gian, ở trung phương thức cùng ngày xưa không có gì khác nhau, thậm chí còn càng thêm thuộc lạc một ít. Bọn họ đều cảm thấy như vậy khá tốt. Mục tình tưởng, nếu là sư phụ bởi vì nàng biến thành thiên giới công chúa, đối nàng cầm lấy một bộ cung cung kính kính thái độ, không hề kêu a tình, mà là gọi một tiếng điện hạ, nàng mới thật muốn tức chết. Mục tình lênh Tân Hoài ở bản đá biên ngồi Đem trà bao giao cho nữ quan đi hướng thao. Tân Hoài nói: "A Tình, ngươi sư tổ muốn gặp ngươi." Mục Tình sinh ra phía trước, Vân Mộng Tiên tử cũng đã phi thăng, nàng tự nhiên là vô duyên nhìn thấy. Bất quá, nàng nghe nhị sư huynh nói qua, bọn họ sư tổ Vân Mộng Tiên tử là cái rất có ý tứ người. Một thân tuyệt thế tu vi, nhướng một tay rượu ngon, xé đốc kiếm, cũng hiểu hồng trần các loại ngoạn nhạc, là cái cực dí dỏm kiếm tiên. Ta cũng rất muốn gặp sư tổ. Mục Tình đem điểm tâm bàn đẩy đến trước mặt hắn. Thật cẩn thận hỏi. Ngươi không nói cho sư tổ ta đem nàng đúc vân mộng kiếm vỡ vụ đi. Tần Hoài bật cười, nói. Ngươi sư tổ sớm đã đã biết, bất quá nàng cũng không để ý, còn thực vui vẻ, nàng cho rằng ngươi làm nàng kiến thức tới rồi nàng ở đúc kiếm phương diện quyết thật. Mục tình. Sư tổ tính tình cũng thật hảo. Nói như vậy, Tần Hoài cùng vân mộng tiên tử vẫn là rất giống. Tần Hoài thấy nàng thất thần, hỏi. a tình, ngươi suy nghĩ cái gì? Mục tình một tay chi mặt, nói. Ta suy nghĩ, sư tổ như vậy khoan dung hảo tính tình người, như thế nào dạy ra ta tiểu sư thúc như vậy đồ đệ. Phong thiên lan kia tính tình táo bạo đến muốn mệnh. Rõ ràng đã sớm đã đi vòng tu tập y dề thuật, lại vẫn là không thay đổi kiếm tu bản tính, động bất động liền rút kiếm đuổi theo người chém. Tân Hoài. Tân Hoài tiếp nhận ngọt trà, nói. vị sư nhưng thật ra cảm thấy, người có thể sống đến phi thăng, cũng không có thiếu cánh tay gãy chân, chứng minh ngươi tiểu sư thúc tính tình kỳ thật cũng không tính quá kém. Mục tình Giống như còn thật là như vậy một chuyện. Trâm mặc rằng cò thật lâu. Trích tinh ghé vào bên cạnh bàn, nhìn này hai người, nói. Các người cứ như vậy uống trà ôn chuyện sao? Không cảm thấy nhàm chán sao? Chúng ta chơi điểm cái gì đi? Mục tình nhìn về phía hắn, nói. Trích tinh, ngươi tưởng chơi cái gì? Nơi này là thiên giới, không có gì hảo ngoạn đồ vật. Thiên giới không có, phàm là trần có A. Trích tinh lấy ra mục tình túi càng khôn, nói. Phạm chân bá cánh thập phần trí tuệ, bọn họ sáng tạo ra giải trí hạng mục nhưng nhiều lắm đâu. Thái tử trong điện. Xuyên một thân huyền bào thái tử đi tới đi lui, đem lòng nóng như lửa đốt bốn chữ biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ngưng hoa phi thăng xoay chuyển trời đất, tư mệnh bị giam. Hắn cái này thái tử, cũng coi như là đi đến con đường cuối cùng. Hắn muốn nghĩ ra cái biện phát tới. Nhưng hắn lại phát hiện, chính mình đã hoàn toàn mất đi phụ hoàng sùng ái, cũng không giống ngưng hoa như vậy thông minh, đối mặt này cảnh Chính mình thế nhưng không biết nên như thế nào dây rùa mới hảo. Thái tử bên người phụ tá thật sự chịu không nổi. Điện hạ, ngài đừng xoay. Thái tử nói. Phía trước có người hồi báo tin tức, nói bị chịu phụ hoàng chú mục tần tông sư đi ngưng hoa bên kia. Bọn họ nhất định là ở chu tính, như thế nào cướp đi ta vị trí. Làm sao bây giờ? Ta phải làm như thế nào, mới có thể thắng quá ngưng hoa. Phụ tá thắng quá nàng. Người trước hết nghĩ tưởng như thế nào giữ được chính người đi. Mà ở công chúa trong điện. Trích tinh nói. Bạch bản. Mục tinh đem bài đẩy, nói. Ngay bài, ta lại thắng. Tần Hoài đem chính mình bài cũng phóng bình, có chút tiết hận nói. Thiếu chút nữa, vẫn là bị ngươi thắng. Mục tình đem mặt trượt hướng bên cạnh đảo qua, cầm giấy bút đưa cho trích tinh, nói. Viết giấy nợ, tam khối linh thạch. Trích tinh bất măn nói. Nào có làm chính mình kiếm cho chính mình viết giấy nợ. Nguyên Dinh Thúc Dục nói. Đừng cọ sát lạc, nhanh lên viết. Viết xong lại đến một ván. Chương 87 Bầu trời chuyện xưa 4. Công chúa trong điện, bốn người ở mặt trược trên bàn đánh nhau kịch liệt một ngày. Tân Hoài cùng trích tinh tặng mục tình hai đánh thật dày giấy nợ. Trích tinh một bên viết giấy nợ, một bên nghi ngờ. Mục tình, ngươi có phải hay không ra ngàn? Mục tình một tay chi mặt, nói. Ngươi thua không nổi cứ việc nói thẳng, không cần vu khống vu không ta. Trích tinh xấu hổ buồn bực nói. Cái gì kêu ta thua không nổi? Lại đến. Ta kêu ngươi nhìn xem cái gì gọi là mạc trưởng chi thần. Mục tình nói, giấy nợ chi thần đi. Trích tinh. Tân hoài đối mặt chính mình thua nhiều như vậy cục hiện thực, nhưng thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nói, xuất thân quý trọng, đem trưởng quyền to, mệnh trung bốn là có tài có quyền. Công đức dày nặng, càng là có thiên tương trợ. Người như vậy thượng chiếu bạc, chính là sẽ vẫn luôn thắng rốt cuộc. Mà hắn là cái mệnh mang nghèo tự kiếm tu, hắn cùng mục tình cùng nhau thượng chiếu bạc, tự nhiên là cho mục tình đưa tiền mệnh Nguyên Dĩnh có chút kinh ngạc, nói Ngươi biết này đó, vậy ngươi còn cùng nàng chơi. Tân Hoài nhìn nhìn đang ở đùa giỡn mục tình cùng trích tinh, túi đầu sửa sang lại trên bàn mặt trược, nói Hống tiểu đồ đệ vui vẻ thôi. Nguyên Dĩnh Một cái nghèo kiếm tu, lấy giấy nợ tới hống đồ đệ vui vẻ, đây là có bao nhiêu sâu rác ngộ A Lại chơi hai cục lúc sau, Tân Hoài xưng còn có việc muốn hội, muốn trước rời đi, chờ lần sau có thời gian lại chơi. Lúc gần đi Hắn muốn từ mục tình nơi này mang đi hai bao điểm tâm, mục tình tính toán chi liêm mà khấu hạ một bao. Đào tuyết nhớ rõ thiên đế và thiên hậu công đạo, nói. Điện hạ, ngài không cần đối tần tông sư như vậy keo kiệt. Mục tình nói có sách mách có chứng nói. Ta nơi nào keo kiệt. Ta tuy rằng khấu hạ một bao điểm tâm, nhưng ta đem đỉnh tốt ngọc lộ trà cho hắn, ta còn chưa đủ hào phóng sao. Đào tuyết không lời nào để nói. Bọn họ thầy cho đều là thích ngọt ngại khổ, kia đỉnh tốt ngọc lộ trà. Ở bọn họ hai người trong mắt, còn không bằng một bao điểm tâm có giá trị. Tân hoài đi rồi, trong điện tam thiếu một, đào tuyết lại không chịu gia nhập, này mạt trược là vô pháp tiếp tục chơi. Đào tuyết khuyên. Điện hạ, ngài nên vội đứng đắn sự. Ngài xoay chuyển trời đất tin tức đã truyền khai, lại quá không lâu, hẳn là sẽ có tiên quan nhóm tới bái phòng. Ta đem này mạt trược cùng trà bánh trước thu một chút, gọi người thấy không tốt. Nếu là người có tâm thấy, chỉ sợ sẽ chuyển ra ngưng hoa công chúa ở thế gian không học được hảo. Xoay chuyển trời đất lúc sau không tư tiến thủ, say mê với ăn nhậu chơi bởi lời đồn đãi. Đồn đãi vớ vẩn loại đồ vật này là phi thường đáng sợ. Ác độc, mù quăng theo, không biện thật giả. nay đối mục tình đoạt quyền lộ bất lợi. Mục tình hỏi. Ta nên làm cái gì? Đào tuyết nói, lung lạc nhân tâm. Mục tình bình tĩnh hỏi. Thiên giới này người dễ nói chuyện sao? Đào tuyết lắc lắc đầu. Thiên giới này các thần tiên, mỗi một cái đều là thoạt nhìn khách khí hiền hòa kỳ thật là thủ chết quy củ lão cũ kỹ Mục tình một tay chi mặt, nói Thiên giới này thật không phải cái vui sướng địa phương, quy củ phồn đa thả nghiêm ngặt, so với ta ở tu chân giới sư môn còn nhảm chán. Nàng ở Sơn Hải tiên các khi, còn có thể thường thường mà, dựa vào toàn môn quy lô hổng tới tìm về vui. Phong thiên lan nhiều nhất sẽ trách cứ nàng một đốn, đuổi theo nàng đánh, phạt nàng chép sách, lại tướng môn quy bộ toàn. Mục tình còn sẽ cười đối hắn nói tiểu sư thúc ngươi nhìn ta rõ ràng là ở giúp ngươi tra lậu." Phong Thiên Lan nói, "Ngươi lại tra môn quy lẩu, ta liền đưa ngươi đi trận pháp phòng, làm ngươi giúp bọn hắn tra pháp trận lậu. Toàn môn quy lỗ hổng là tìm về vui, giúp trận pháp phong tra lậu còn lại là muốn ai pháp trận đòn hiểm. Mục Tình là cái việc vui người, chỉ nghĩ tìm niềm vui, không nghĩ bị đánh." Bất quá Phong Thiên Lan cũng chỉ là nói nói mà thôi, không có thật sự đem Mục Tình ném vào trận pháp phòng, ở Mục Tình sau lại tìm việc vui tìm tiến trận pháp phòng thoát thân không thành khi còn tự mình đi đã cứu nàng. Hiện tại mục tình ở thiên giới, tuy rằng vẫn là có thể tìm ra thiên quy lỗ hổng, nhưng nàng lại không thể đi toản. Quy tắc cấp bậc không giống nhau, cố ý toản lấy thiên quy lỗ hổng, là không thể tha thứ nghiêm trọng việc, một khi bị phát hiện, là tuyệt đối sẽ bị trọng phạt. Thiên đế cùng tiên quan nhóm cũng sẽ không giống phong thiên lan như vậy túng nàng. Mục tình thở dài, nói, ta tưởng tiểu sư thúc. Nàng không đầu không đuôi mà nói xong câu đó, liền dùng tiên thuật đem mặt trược thu hoạch một hộ Một tay ôm hộp đi ra muôn đi. Đào tuyết nói, điện hạ, ngài muốn đi đâu? Mục tình vây vây tay, nói. Đi làm đứng đắn sự, lung lạc nhân tâm. con ngồi ở trước bàn trích tinh thập phần không thể lý giải, nói. Nàng trước kia không phải thực ghét bỏ phong thiên lan sao. Đi đường đều phải tránh đi, có thể chạy liền tuyệt đối không đợi. Hiện tại thật vất vả phi thăng, hoàn toàn thoát khỏi hắn, như thế nào lại bắt đầu suy nghĩ? Nguyên Dĩnh phùng mặt, nói. Người không hiểu. Trích tinh hỏi. Ta không hiểu cái gì. Nguyên Dĩnh đếm kỹ từng giọt từng giọt. Có thói ở sạch, lại sẽ ở mặt quán thượng đoạt đối phương đã động quá chiếc búa mặt, truyền âm phù mật lệnh gắt gao che lại, lại duy độc ở một người trước mặt tùng khẩu. Ngươi cảm thấy này ý nghĩa cái gì? Trích tinh cảm thấy không thể hiểu được, giải thích nói. Mục tinh có thói ở sạch không sai, nhưng thói ở sạch cũng không như vậy trọng, nàng có thể cùng ta ăn một mâm trái cây đâu. Đoạt phong thiên lan mặt chén mà thôi, lại không phải đoạt hắn chết búa. Còn có truyền âm phù sự Đương nhiên là bởi vì phong thiên lan lúc ấy đã dỡ xuống trách nhiệm, sẽ không bởi vì đã biết nàng mật lệnh, liền chảo nàng đi làm việc a bằng không mục tình tuyệt đối sẽ không nói cho hắn. Trích tinh nghi hoặc hỏi, liên điểm này sự, có thể ý nghĩa cái gì nha? Nguyên Dĩnh? Nguyên Dĩnh thất vọng nói. Ai, ta liền nói, ngươi không hiểu. Trích tinh? Không cần như vậy câu đấu người được không? Thái tử trong điện, phục tùng với thái tử nhãn tuyến nhóm, chính từng giọt từng giọt mà hội báo mục tình hành động. Ngưng hoa điện hạ ra cửa, chiều Bạc Tinh Cung phương hướng đi. Ngưng hoa điện hạ vào Bạc Tinh Cung, chúng ta trong điện không có xếp vào ở Bạc Tinh Cung nhanh tuyến, nhìn chầm chằm không đến ngưng hoa điện hạ đang làm cái gì. Bất quá ngưng hoa điện hạ cùng Bạc Tinh Cung người giống như trò chuyện với nhau thực vui sướng bộ dáng, cách tường đều có thể nghe thấy bên trong tiếng cười. Ngưng hoa điện hạ ra tới, Bạc Tinh Cung Bạc Tư tự mình ra tới đưa nàng, cười kêu nàng lần sau lại đi chơi. Thương nhạc thái tử nói, chơi Bạc tư lão kia Trước nay đều ít khi nói cười ngay cả đối mặt phụ hoàng thời điểm hắn cũng luôn là sụ mặt người nói hắn cười trong miệng cũng có thể phun ra chơi cái này tự tới nhãn tuyến gật gật đầu nói bạc tư tuổi hồ đối ngưng hoa điện hạ thực vừa lòng một lát sau lại có nhãn tuyến hồi báo nói ngưng hoa điện hạ ra bạc tinh cung lại vào chấp pháp tư thường nhạc Thái tử nói chấp pháp tư có chúng ta người mau tìm hiểu một chút ngưng hoa rốt cuộc đang làm cái gìãn tuyến nhóm đã ở hỏi thăm không bao lâu Liền truyền quay lại tin tức, nói Điện hạ mang đi một kiện têu mặt trược ngoạn ý nhi têu chấp pháp tư không ở vội người cùng nhau chơi. Chấp pháp tư người ngay từ đầu còn không quá nguyện ý, nhưng không bao lâu, liền đều tê muốn đi chơi. Thương nhạc thái tử nói Mặt trược là thứ gì? Nhãn tuyến nói Thái tử điện hạ chờ một lát, ta kêu chúng ta an bài ở chấp pháp tư người rửa vào ấn tượng chế một bộ đưa lại đây. Ban đêm vừa đến, một bộ mặt trược liền đưa đến thái tử cung điện. Tiểu chấp pháp tư người thập phần chi kỷ, còn viết một phần thuyết minh, tới nói cho thái tử thứ này như thế nào chơi. Thương Nhạc thái tử tìm ba người lại đây, nói: "Ta đảo muốn nhìn, này mặt trược rốt cuộc cái gì công lực, thế nhưng có thể mê hoặc nhân tâm." Mục Tinh một ngày trong vòng đi rồi thiên giới số chỗ địa phương, thiên giới bộ môn Phồn đa, nàng mới đi rồi một bộ phận nhỏ, tính toán ngày khác lại tiếp tục. Nàng không có hồi chính mình cung điện, mà là đi thiên đế bên kia. Vào đại điện sau, nàng ý muốn thấy tần hoài cũng ở Tân Hoài cùng thiên đế bệ hạ đang ở chơi cờ, một bên chơi cờ, một bên ở giảng chính sự. Tân Hoài ở tu chân giới khi, là vạn người kính ngưỡng tông sư, tới rồi thiên giới này, cũng không phải nhân vật đơn giản. Thiên đế ngay từ đầu nhân Tân Hoài là mục tình sư phụ mà thoáng lưu ý, xem này cách nói năng lúc sau, kinh diễm tại đây nhân tài có thể, sau lại liền thường thường tương mời, chơi cờ nói chuyện. Thiên đế nói, ngưng hoa, buổi sáng ngươi mới từ nơi này đi, nói muốn nghỉ tạm, này cùng ngày còn chưa quá. Như thế nào liền lại tới nữa? Mục tinh kéo cái đệm hương bùa lại đây, ở bàn cờ bên ngồi. Nếu là thiên hậu ở chỗ này, nhất định sẽ mắng nàng không quý củ, thiên đế không làm nàng ngồi, nàng như thế nào có thể chính mình ngồi đâu? Mục tình luôn luôn như thế. Ở nàng xem ra, có đôi khi vừa phải mà đi lướt qua quý củ, ngược lại sẽ có vẻ thân cận. Mục tình mở miệng khi, cũng là thân cận lời nói. Ta tưởng phụ hoàng. Làm nữ nhi, nàng hẳn là hảo hảo kết thúc tiểu áo đông buồ Tiến hành nguyên vẹn hiếu tâm đầu tư Tới tranh thủ thiên đế xuống ái Thiên đế còn ở đương quyền Nàng cái này người thừa kế cùng hắn quan hệ Càng thân cận càng tốt Về sau cũng hảo tránh cho nhau đến vì quyền tranh chấp Cho nhau hoài nghi nóng nỗi Thiên đế trách cứ nói Đã lớn như vậy rồi Như thế nào vẫn là như vậy dính người Nhưng hắn cũng không phải thật sự muốn trách cứ mục tình Bên này ghét bỏ xong rồi Quay đầu liền đối với Tần Hoài nói thần Tông Sư chê cười Tần Hoài nói Công chúa săn sóc là bệ hạ phúc khí. Tần Hoài ở thiên đế trước mặt khi, đối mục tình thái độ là xa cách mà lãnh đạm. Mà mục tình cũng chỉ là cùng thiên đế thân cận, từ tiến điện khởi, còn chưa cùng Tần Hoài nói qua một câu. Bọn họ chi gian sư đổ tình nghĩa là phàm thế duyên, mục tình là bầu trời công chúa, nếu nàng quá đem phàm thế duyên phận đường một chuyện, khả năng sẽ khiến cho thiên đế không vui. Thật giống như mục tình ở trần thế khi, cùng thiên cơ tử quan hệ thân cận, một ngụm một cái thiên sư thúc Sẽ dẫn tới phong thiên lan tâm tình thực không thoải mái là một đạo lý. Thiên đế hỏi. Ngưng hoa, ngươi hôm nay đi nơi nào chơi? Mục tình nghĩ thầm. Cái này chơi tự dùng thật là rượu. Thái tử cái này vương bắt đảng quả nhiên cấp thiên đế cáo trạng. Mục tình mặt không đổi sắc mà nói. Tìm chút thả lỏng nói chuyện cơ hội, hướng tiên quan nhóm hiểu biết một chút, ta rời đi những năm gần đây, thiên giới phát sinh sự tình. Bầu trời lao lực sự vụ so dĩ vãng càng nhiều, phụ hoàng vất vả. Tần Hoài vào lúc này cố ý lộ không chỗ. Mục tình ghé vào cờ án biên, chấp thiên đế quân cờ, một tử rơi xuống, thế cục đại sửa, Tần Hoài bạch tử bị giết cái hoa rơi nước chảy. Tần Hoài mặt mày chung mang theo nhật nhạt ý cười, nói, công chúa, ngày này đã có thể quá mức. Hắn một thân quan phục, nghiêm túc đang ngồi, mất ở nhân gian khi nhàn tản. Thon dài đôi mắt thượng chọn trong mắt, lộ ra một phân che lấp đang cười ý chung bất mãn, có vẻ sắc bén lại hiếu thắng. Nay vừa lúc là Tần Hoài bản tính. Một cái kiếm tu, tính tình nếu không có kiếm sắc bén, liền không phải kiếm tu. Mục tình đối hắn bất mãn nhìn như không thấy, quay đầu nói. Phu hoàng, ngươi xem, này không phải tháng sao. Thiên đế bật cười, lắc đầu nói. Người đứa nhỏ này, tần tông sư không lấy làm phiền lòng, quay đầu lại ta tất nhiên hảo hảo giáo hơn nàng. nay đều không phải là trách cứ, mà là một loại che chở. Thiên đế lộ ra thái độ này, đó là đem mục tình ôm ở chính mình bên này, mọi chuyện đều ở vì nàng suy xét. Thiên đế rời đi đề tài, nói. Ngưng hoa, nghe nói ngươi được thú vị tân ngoạn ý nhi, không lấy ra tới cùng phụ hoàng chia sẻ sao. nay tân ngoạn ý nhi muốn bốn người mới có thể chơi. Mục tình ý có điều chỉ nói. Thái tử huynh trưởng lúc này hẳn là rảnh rỗi, phụ hoàng têu hắn cùng nhau đến đây đi. Thiên đế chầm mặc một lát, nói. Ngưng hoa, ngươi này trái tim quá rộng lớn, cũng quá mềm. Hắn không nghĩ tới, đã trải qua như vậy 130 năm, ngưng hoa còn nguyện ý cùng thái tử giao hảo. Mục tình nói, ta thấy mẫu hậu thật sự là thương tâm, trong lòng cảm thấy khổ sở. Đều là người một nhà, cốt nhục tương liên, thỉnh phụ hoàng làm đồng hòa hoãn một chút chúng ta chi gian thân tình đi. Thiên đế suy nghĩ hồi lâu, mới kêu người tới, hỏi, thái tử hiện tại đang làm cái gì? Người nọ trả lời nói, hồi bẩm bệ hạ, thái tử đang ở trong điện ngọt nhạc, một mảnh cười vui, không dứt bên hai. Yên tĩnh ở đại điện trung lan tràn, không phải mái bầu không khí ép tới người có chút không thở nổi. Mục tình thập phần xấu hổ mà sửa lại khẩu, nói Phu Hoàng, bằng không vẫn là kêu nhị ca đến đây đi. chương 88 bầu trời chuyện xưa năm Phu Hoàng, bằng không vẫn là kêu nhị ca đến đây đi. Mục tình đem chính mình tưởng thế thái tử hướng thiên đế cầu tình, rồi lại không cẩn thận đem sự tình làm tạm, thử nói sang chuyện khác cái loại này xấu hổ cảm giác biểu hiện đến thập phần chân thật. Thiên đế phi thường không vui hỏi. Hắn còn có tâm tình chơi đùa cười vui. Lần đó báo người không dám nói lời nào. Thiên đế hiển nhiên không muốn dễ dàng buông thà việc này, đứng dậy nói. Ta này liền đi thái tử trong điện nhìn một cái, hắn đến tuột cùng ở chơi chút cái gì. Mục tình theo sát đứng dậy. Phu hoàng. Không cần quên, ngưng hoa. Thiên đế đánh gãy nàng lời nói, nói. Ngươi trưởng huynh vô thượng tiến tâm, làm việc hoa mắt ù thai, ngươi lại như thế nào thế hắn nói chuyện, chế tạo cơ hội cũng vô dụng. Mục tình muốn đuổi kịp, lại bị thiên đế ngăn lại. Ngưng hoa, ngươi nếu không có việc gì. Liền hồi chính mình trong điện đi thôi Thần Tông Sư cũng là Đi trước vội đi, này cờ ngày khác lại hạ Thiên đế nói xong lời này Liền trực tiếp đi thái tử điện Lúc sau, này đại điện thị vệ lại đây Thái độ khách khí mà thỉnh mục tình Cùng Tân Hoài rời đi nơi đây đi nghỉ tạo Mục tình một bên đi ra ngoài Tâm tình sung sướng đến cực điểm Đôi lông mảy gian đều nhiễm che giấu Không được ý cười Đi tới không người nhìn chầm chầm địa phương lúc sau Tân Hoài nhìn thấy tiểu đồ đệ này Phó vui mừng ra mặt bộ r cũng nhịn không được đi theo nở nụ cười, cảm khái nói. a tình, ngươi này tâm nhãn quá xấu rồi chút. Hắn trong giọng nói mang theo cố tình kinh ngạc, nghe không ra là đang mắng người, vẫn là ở khen. Mục tình một chút cũng không cảm thấy hổ thẹn, nàng nói. Này tranh chữa sự tình, còn không phải là hư một chút càng dễ dàng tháng sao. Nếu là tâm nhãn không đủ hư, không phải thua định rồi sao. Hơn nữa lúc này mới nào đến nào a Hiện tại này đó thủ đo nhỏ, bất quá là vui cười đùa giỡn mà thôi. Mục tình muốn, không chỉ có riêng là như thế. Nàng kia thái tử trưởng huynh cấu kết tư mệnh như hại nàng này bốc trướng, nàng không cầu trăm lần ngàn lần dâng trả, ít nhất cũng phải tìm hắn thảo đủ mới được. Sư phụ, người đi về trước đi. Mục tinh nói, ta bên này sự còn không có xong còn vội vàng đuổi tiếp theo cái bãi. Tân hoài hỏi, ngươi còn muốn làm cái gì? Mục tình trả lời nói, đi gặp ta mẫu hậu, đối nàng khóc lóc kể lệ một phen, làm nàng đi thái tử điện cứu một cứu ta vị kia ngu xuẩn trưởng huynh." Tân Hoài nói, "Ngươi thật là làm thiên hậu cứu hắn?" "Không, ta là làm thiên hậu đi hại hắn." Mục Tình buông xuống hạ mi mắt, nói, "Làm hắn cấp thiên đế lưu lại không tốt tấn tượng, một phen tuổi còn tránh ở mẫu thân phía sau, muốn rửa mềm lòng mẫu thân cầu tình tới bảo hộ kẻ bất lực. Nàng muốn cho thiên đế đối thái tử bất mãn, tích góp đến càng nhiều, càng dày nặng, trọng đến áp xuống tới khi có thể trực tiếp đem thái tử tạm chết nổ nổi." Mục Tình hướng tới Tần Hoài vẫy vẫy tay, Nói. Sư phụ, ta đi trước, ta lại không nhanh lên đi mọi người, thiên hậu liền không đuổi cái bãi. Tần Hoài nhìn mục tình rời đi bóng dáng, bất đắc dĩ nghĩ thầm. Mất công đứa nhỏ này là đi ở chính đạo thượng, bằng không chỉ bằng này thủ đoạn cùng tâm tư, hơn nữa nàng tài năng, thế nào cũng phải trở thành không thua gì trọng diễm ma đầu. Ngay hôm sau, Tần Hoài ở xử lý công văn khi, liền nghe thấy các thần tiên ở bát quái. Tối hôm qua thiên đế bệ hạ vào thái tử điện. Nhìn thấy thái tử cùng trong điện phụ tá liều mạng cái bàn xoa mặt trược, giận không thể ác, đương trưởng liền phải hạ chỉ đem thái tử sung quân đất hoang. Nhân thiên hậu kịp thời tới rồi ngăn lại, mới đổi thành cấm túc. Mặt trược là cái gì? Mặt trược thứ này thật là hại người rất nặng, ta từ trước ở thế gian chưa phi thăng khi, thường xuyên thấy có con bạc xoa mặt trược xoa đến táng ra bại sản. Thứ này như thế nào truyền thượng thiên giới tới? Ngưng hoa công chúa dẫn tới? Kiếm ngưng hoa công chúa chẳng phải là phải bị thiên đế trách cứ Tối hôm qua thường nhạc thái tử chính là như vậy cùng thiên đế bệ hạ nói, nói công chúa ở nhân gian học hư, mang về tới mặt trược dẫn người trầm mê, họa loạn thiên giới. Công chúa đương trưởng còn một câu, đã đã tu vi bầu trời tiên, hẳn là minh bạch thả lỏng rất nhiều, có điều khắc chế đạo lý. Nếu dễ dàng say mê với ngọn nhạc mà không tư chính sự, là tâm tính không đủ, không thể phó thác trách nhiệm cấp loại người này. Ngưng hoa công chúa này còn không phải là ở minh mắng thường nhạc thái tử sao. Nhưng ta cảm thấy nàng mắng hảo có đạo lý A. Thiên đế bệ hạ cũng cảm thấy phi thường có đạo lý, cho nên đối thưởng nhạc thái tử chính mình không biết khắc chế, còn muốn đem sai lầm thoái thác cấp ngưng hoa công chúa một chuyện, càng thêm tức giận. Thiên quan nhóm thảo luận tới thảo luận đi, đến ra một cái kết luận. Ngưng hoa công chúa không dễ trọc, tranh chữ việc này, thường nhạc thái tử không thắng được. Lại ngươi hiểu chuyện hỏi Tần Hoài. Tần Tông Sư, công chúa cùng thái tử tranh chữ, ngươi chạm nào một phương A? Tần Hoài cười hỏi. Bọn họ có ở tranh sao? Hôm qua ta coi thấy Công chúa Điện Hạ nửa điểm muốn tranh ý tứ đều không có. Đương sự đều không có cái này ý tưởng, chúng ta cũng đừng suy đoán đi. Tân Hoài nói mấy câu, liền đem chính mình cùng Mục Tình hái được đi ra ngoài. Mục Tình cùng Thường Nhạc Thái Tử tranh chữ. Nàng yêu cầu tranh sao? Nàng liên tính nằm bất động, kia chữ quân vị trí cũng đến không được Thường Nhạc Thái Tử trong tay. Dùng tranh cái này tự tới hình dung, cũng không miễn có điểm quá xem trọng vị kia Thái Tử Điện Hạ. Thường Nhạc Thái Tử bị cấm túc sau. Mục Tinh xác nhận hắn đảo không được loạn, liền một lần nữa nhặt lên thiên giới sự vụ, một chút một chút mà bắt đầu sửa sang lại. Nàng Hạ phàm lịch kiếp khi chịu đựng mài giũa, trưởng thành đến cũng đủ nhiều. Xử lý thiên giới sự vụ khi, so lịch kiếp phía trước càng thêm thuận buồm xôi gió. Nàng có khi thật sự cảm thấy trưởng huynh thực suất. Hắn cùng Tư Mệnh Thiết kế muốn mưu hại thân muội, kết quả không chỉ có không đem nàng hại chết, còn đem nàng mài giũa thành một khối phách ngọc, trở nên so từ trước càng thêm khó đối phó. Nào có loại này hại người không thành còn làm đối thủ trưởng thành lên, thoát thai hoán cốt kẻ ngu rốt. Thiên đế đã sớm hạ quyết tâm muốn phế thái tử. Ở xác nhận mục Tình xử lý các loại sự vụ khi cũng không có vấn đề gì lúc sau, chứa quân người được chọn liền định hảo. Mục Tình sinh nhật ở Thượng Nguyên Tiết. Thiên đế quyết định ở Thượng Nguyên Tiết tổ chức yến hội khi, làm cho Bắc Phương khách khứa mặt, lập mục Tình vì thái nữ, xem như cho nàng sinh nhật lễ. Tuy nói là cho mục Tình kinh hỷ, nhưng việc này lại sớm mà truyền khai, đây cũng là không có biện pháp, lập thái nữ việc chẳng trọng. Muốn trước tiên làm chút chuẩn bị. Tin tức truyền khai không có bao lâu, phượng tộc tộc thư liền tới rồi. Thiên đế thu được phượng tộc tộc thư lúc sau, liền thay đổi sắc mặt. Hắn đem chính mình nốt ở trong điện 2 ngày, rồi sau đó làm người đem mục tình cùng đang ở cấm túc trung thường nhạc thái tử đồng thời gọi tới trong đại điện. Đây là mục tình sau khi phi thăng lần thứ 2 thấy thường nhạc thái tử. Lần đầu tiên thấy là nàng mang theo thiên hậu đi cấp thái tử cứu chàng. Nàng một bên giả ý giúp đỡ, đem sự tình càng náo càng nghiêm trọng. Một bên tại hậu phương nhìn trưởng huynh hoảng loạn trật vật bộ dáng, trong mắt đắc ý chút nào cũng không ché giấu Hiện giờ lần thứ hai gặp mặt, mục tình vẫn cứ rất đắc ý. Nàng đối thái tử muốn đem hắn nhìn chầm chầm ra cái lôi thủng phẫn nổ ánh mắt nhìn như không thấy, tâm tình cực hảo mà cùng hắn chào hỏi. Thái tử trường huynh, đã lâu không thấy, ngươi quá đến thế nào? Thương nhạc thái tử. Hắn hiện tại càng tức giận. Nhưng hiện tại bọn họ ở thiên đế trước mặt, hắn cái này làm huynh trưởng. Không thể không cùng mục tình trình diễn vừa ra dối trá huynh mội tình. Đã lâu không thấy, ta hảo thật sự, đa tạ tiểu mội quan tâm. Thiên đế thấy bọn họ hai người chi gian bầu không khí còn tính hài hòa, liền chưa đối này công đạo cái gì, trực tiếp tiến vào chính đề. Ta hôm nay giáo các ngươi tới, là bởi vì phượng tộc viết một phong tộc thư cùng ta. Phượng tộc nói, nguyện ý cùng thiên tộc giảng hòa, hòa hoan quan hệ. Thương nhạc thái tử không dám tin tưởng nói. Phượng tộc chính là nói thật. hắn thái tử vị trí. Chính là bởi vì phượng tộc mới có thể lay động không xong. Phượng tộc nếu là nguyện ý giảng hòa, phu Hoàng nói không chừng cũng liền sẽ không lại so đo hắn năm đó chi sai rồi. Đây là một kiện hảo. Mục tình trực tiếp cắt đứt thái tử nói, hỏi. Điều kiện là cái gì? Thiên đế đem trong tay thư từ truyền cùng mục tình, nói. Điều kiện có nhị. Đệ nhất, phế thường nhạc thái tử. Đệ nhị, muốn ngưng hoa công chúa cùng phượng tộc thái tử hòa thân. Mục tình hỏi. Như thế nào cái hòa thân pháp? Là ta đi làm thái tử phi, vẫn là hắn tới làm phao mã. Thiên đế nói. Tự nhiên là muốn ngươi đi làm thái tử phi. Phượng tộc này một ván, là muốn cho thiên tộc mất đi hai cái chữ con người được chọn. Thiên đế nhi nữ bên trong, trừ bỏ trưởng tử thường nhạc cùng tiểu nữ nhi ngưng hoa, liền không có được việc. Mất này hai người, thiên giới tương lai liền khăm ưu. Thiên đế hỏi. Việc này, các ngươi hai người thấy thế nào? Thường nhạc thái tử còn nhớ rõ. Năm đó ngưng hoa lại như thế nào hoàn toàn thắng được thiên đế ưu ái Nàng ở thiên đế muốn nàng cùng phượng tộc thái tử hòa thân khi, không chút do dự ứng, nói việc hôn nhân này đối thiên tộc có lợi, cho nên nàng nguyện ý. Thiên đế bởi vậy mà thấy ngưng hoa cái nhìn đại cục, quyết ý đem nàng làm chữ quân bồi dưỡng. Hắn quyết định học tập một chút đối thủ ưu điểm. Thương nhạc nói, nếu phế ta thái tử chi vị, có thể minh nhị tộc chi hảo, đối thiên giới có lợi, ta nguyện ý. Mục tinh trả lời nói, ta không muốn Thương nhạc vốn tưởng rằng nàng sẽ như hơn 100 năm trước như vậy cho cũ trọng thi, giả ý đồng ý việc hôn nhân. Lại không nghĩ rằng, nàng một mở miệng, đó là ngoài ý liệu đáp án. Thiên đế hỏi, vì sao? Mục tình nói, phượng tộc đưa này tộc thư, rõ ràng là cố ý ước hiếp thiên giới. Mà chúng ta thiên giới thế lực lớn nhất, thực lực mạnh nhất, địa vị nhất tôn, dựa vào cái gì phải hướng phượng tộc túi đầu? Thiên đế hỏi, ngưng hoa, ngươi cho rằng nên như thế nào làm? Mục tình trả lời nói, Thiên giới tôn nghiêm, không thể làm đủ. Phượng tộc nếu khăng khăng nhục nhã, liền san bằng bọn họ tộc địa, lấy vệ ta thiên tộc tôn nghiêm. Thiên đế nghe xong lời này, chọn hạ mi, nói. Ngưng hoa, phượng tộc tộc trưởng, là cùng ta cùng ra một môn sư đệ. Thương nhạc thái tử thấy phụ hoàng tựa hồ là không tán đồng bộ dáng liền cũng đi theo bắt đầu trách cứ mục tình. Ngưng hoa, người quá xúc động. Thiên tộc cùng phượng tộc đều không phải tiểu tộc, hương chiến là đại sự, người sao có thể như thế dễ dàng mà nói ra. Mục tình không để ý tới hắn. Nàng ngừng đầu, nhìn thiên đế, nghiêm túc hỏi. kia phụ hoàng cảm thấy, phượng tộc tộc trưởng, đem phụ hoàng cùng hắn sư huynh đệ tình nghĩa đặt ở trong mắt sao. Thiên đế cùng nàng đối diện sau một lúc lâu, cuối cùng là không có banh trụ, vỗ tay cười ha hả. Ngưng hoa A ngưng hoa, ngươi thật không hổ là ta nữ nhi. Thiên đế thập phần vừa lòng, khen nói. Có gan quyết đoán, có dũng có mưu, như thế, mới nhưng thành tựu một phen đại sự. Thiên đế lại hỏi. Làm kia phượng tộc thái tử cho ngươi làm phò mã, ngươi muốn sao? Mục tình thành khẩn mà trả lời một câu. Hắn không xứng với ta. Thiên đế thập phần cao hứng, tán thưởng không dứt. Hảo, hảo, thật là hảo. Thương nhạc thái tử nhìn một màn này, mờ mịt mà tưởng. Nguyên lai còn có thể như vậy trả lời. Nếu là hắn năm đó đối mặt phượng tộc kia cọc việc hôn nhân khi, cũng tới thượng một câu ta cảm thấy kia phượng tộc công chúa không xứng với ta, có phải hay không là có thể làm mỗi ngày đế vừa lòng? Mục tình nếu là biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, nhất định sẽ mang hắn, ngu xuẩn, là ngươi không xứng, chìa khóa tam đồng tiền một phen, 10 đồng tiền tam đem, ngươi xứng mấy cái. chương 89 bầu trời chuyện xưa 6. Thiên đế trở về phượng tộc tộc thư, thiên trung nói. Phế thường nhạc thái tử có thể, cưới ngưng hoa công chúa vì phượng tộc thái tử phi không thể, nếu tộc quân vẫn không hài lòng, thiên giới cùng phượng tộc duy chiến một đường. Phượng tộc không có lại hồi âm. Làm như không cam lòng như thế. Nhưng lại sợ thiên giới thật sẽ khởi chiến, chỉ phải tạm thời bảo trì cho mặc, quay đầu lại lại khác gãy bản tính. Như thế, Phu Hoàng cũng có thể đủ xác nhận, phượng tộc yếu hại là cái gì. Mục tình nói, bọn họ không dám khai chiến, bọn họ chiến không dậy nổi. Thiên đế gật gật đầu, khen ngợi nói, ít nhiều có ngươi đề nghị, mới có thể bóp chặt phượng tộc yếu hại. Ngưng hoa, đây là công lớn một kiện, ngươi nghĩ muốn cái gì tưởng thưởng. Mục tình hoàn toàn không có làm tự hỏi, quyết đoán đáp. Nhì thần không nghĩ muốn cái gì tưởng thưởng, nếu phụ hoàng một hai phải cấp, nhi thần cả gan thỉnh phụ hoàng phong thái tử trưởng huynh một con ngựa, không cần lưu đẩy hắn đi đất hoang. Nàng lại bổ sung một câu, mẫu hậu sẽ thương tâm. Thiên đế nhìn nàng bộ dáng này, thở dài nói, rõ ràng là thân huynh ngội, thường nhạc như thế nào so ngươi kém nhiều như vậy. Mục tình, nàng cũng tò mò vấn đề này. Thái tử này chỉ số thông minh, thật là nàng thân ca sao. Mục tình trầm mặt không có tiếp lời. Chỉ là mắt trông mong mà nhìn thiên đế. Thiên đế nói. Được rồi, đừng như vậy nhìn ta. Không lưu đầy ngươi trưởng huynh, tận lực tứ nhẹ xử phạt, có thể đi. Mục tình tức khắc vui vẻ ra mặt, nói. Kia nói tốt. Ta đi nói cho mẫu hậu. Thiên đế vây vây tay, nói. Đi thôi đi thôi. Mục tình vui sướng mà hướng lên trời mà chắp tay chia tay, quay đầu rời đi. Nàng bước ra đại điện trong nháy mắt kia, trên mặt tươi cười liền lạnh xuống dưới, một đôi mắt trong chẻo vô cùng tựa hàm tinh quang kiếm phong. Nàng tay đặt ở bên hông treo hắt trên thân kiếm, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt ve trên chuôi kiếm hoa văn, tựa hồ ở suy tư, phải dùng cái dạng gì kiếm thức tới làm khiến nàng tầm tình không thoải mái đầu người lô rơi xuống đất. Nàng tưởng quá mức đầu nhập, thế cho nên không cẩn thận đi trật lộ. Một đạo thanh âm từ đỉnh đầu vang lên. Công chúa điện hạm như vậy cao hứng, là suy nghĩ cái gì đâu? Mục Tinh ngẩng đầu, thấy rõ thanh âm ngọn nguồn sau, liền nhăn lại mi. Càn nàng lộ chính là trọng diễm. Này ma đầu ở Phạm Trần Khi là Tây Châu chi chủ, thống trị Tây Châu nhiều năm, công đức không ít. Nhưng này làm ác nhiều, nghiệp lực cũng nhiều, hai người cho nhau một đề, công đức cũng không dư lại nhiều ít. Cho nên trọng diễm phi thăng đi lên lúc sau, con đường làm quan cũng không tốt, bị nhét vào trưởng tình tư trung đương thủ vệ. Xem tên đoán nghĩa, trưởng tình tư chính là tư trưởng tình duyên, cho người ta dắt tơ hồng địa phương. Nơi này thần tiên các đều ăn mặc cùng muốn đại hôn tân nhân dường như, một thân diễm tục đỏ thấm siêm ý đi Trọng diễm nhưng thật ra cảm thấy thực không tồi, hắn thích hồng y ghề phục Mục tình bế lên cánh tay, tiêu căng ngạo mạng nói. Người kia con mắt xem ta là ở cao hứng. Hai con mắt đều thấy. Trọng diễm thâm thúy mặt mày trung nhiễm ý cười, nói. Người vừa mới bộ dáng kia, ta vừa thấy liền biết, người là nghĩ đến như thế nào chơi xấu. Người năm đó ở cực lạc điện xem ta khi, liền thường thường lộ ra như vậy ánh mắt, ta cũng đích xác bởi vì người mà ăn đủ rồi đau khổ. Hắn đem trong tay cây quạt chết khởi. Thơi màu mục tình cảm, nói. Điện hạ, ngươi lại ở ngưu hoa cái gì thú vị sự, cùng ta nói một chút đi. Mục tình chảo một cái đã bắt được quạt xếp, cười nói. Trong bảo vệ cửa, lần sau còn như vậy cùng ta nói chuyện, tiểu tâm chính mình tay muốn cùng cánh tay chia lịa. Mục tình đã cảnh cáo trọng diễm sau, đem hắn quạt xếp tùy tay ném đi, ném vào trong ao. Nàng nắm kiếm, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Trọng diễm cũng không đi vớt quạt xếp, chỉ đứng ở tại chỗ, nói. Tính tình so trước kia càng kém, lại cũng càng làm cho người ta thích. Nơi xa mục tình vừa đi một bên tưởng. Bệnh tâm thần, về sau sớm hay muộn muốn tìm một cơ hội, đem hắn cấp làm rớt. Thái tử trong điện. Thường nhạc thái tử nghe nói mục tình đối thiên đế đưa ra yêu cầu, không dám tin tưởng nói. Nàng không phải ước gì hại chết ta sao? Nàng như thế nào sẽ giúp ta? Các phụ ta nói. Điện hạ, ngưng hoa công chúa mấy ngày nay đối với người trả thù, bất quá là tiểu lớn nhỏ nháo treo cận. Chưa từng có chân chính thương cập quá ngải Công chúa hẳn là vẫn là niệm các ngươi huynh muội chi gian cảm tình. Thương nhạc thái tử không tin, lẩm bẩm. Không có khả năng, nàng nhất định là muốn hại ta. Nàng rốt cuộc lại ở đánh cái gì chủ ý đâu. Đúng lúc này, thiên đế và thiên hậu cùng nhau vào thái tử điện. Thương nhạc thái tử vừa mới theo như lời nói. Thiên đế nghe được rõ ràng, thân vọng lắp đầu, cờ mắng. Thương nhạc, không cần suy bụng ta ra bụng người cho rằng ngươi muội muội lòng dạ cùng ngươi giống nhau hay hỏi. Thiên hậu cũng nói, ngươi muội muội thiếu chút nữa bị ngươi hại chết, sau khi trở về còn nguyện ý trợ giúp ngươi, ngươi như thế nào có thể nghĩ như vậy nàng? Thái tử, chính là bởi vì Ngưng Hoa thiếu chút nữa bị hắn hại chết, hắn mới cảm thấy Ngưng Hoa chỉ biết hại hắn, sẽ không giúp hắn a. Thiên đế Thiên hậu một người một câu mà giáo huấn giá trưởng tử. Thương nhạc thái tử có khổ nói không nên lời, chỉ phải bảo trì trầm mặc. Cuối cùng, Thiên đế thở dài, Thất vọng rời đi. Thiên hậu thoáng ở lâu trong chốc lát, nói. Thương nhạc, đừng lại làm hồ đồ sự, thành thành thật thật mà đợi đi, như vậy tốt xấu còn có thể lưu tại bầu trời. Sau khi nói xong, thiên hậu cũng rời đi. Chỉ có thương nhạc thái tử quỳ trên mặt đất, một đôi mắt không biết nhìn về phía nơi nào, trong mắt bỏ mãn hồng tơm máu, hơi thở lực trọng, tựa hồ là thập phần tức giận bộ dáng Phu tá đi lên trước tới, khuyên đủ. Điện hạ, mau đứng lên đi. Thương nhạc thái tử quỳ hỏi Bây giờ, ta rốt cuộc nơi nào so bất quá ngưng hoa. Phu hoàng cùng mẫu hậu vì cái gì tất cả đều đứng ở nàng bên kia. Phu tá, ngươi trừ bỏ số tuổi so nàng đại ngoại, nơi nào có thể so sánh quá nàng. Nếu có thể, ta đều tưởng đổi cái chủ tử đi theo. Điện hạ, ngài trước đừng lục trí. Phu tá khuyên, thiên đế bệ hạ không phải đem bố trí thượng nguyên tiết thiến hội sự tình giao cho ngài tới làm sao. Ngài đến đem chuyện này làm tốt, từ từ tới. Làm thiên đế bệ hạ đối ngại thay đổi cái nhìn. Thương nhạc thái tử càng thêm tức giận, nói. Thượng nguyên tiết tiến hội. Ta bị phế thái tử, mà ngưng hoa phải bị sách phong vì thái nữ buổi hiến hội kia. Đều ta tới làm. Phụ tá. Nói như vậy là rất chắc tâm. Đúng lúc này, thủ vệ thị vệ lại đây thông truyền. Thái tử điện hạ, có một người bên ngoài cầu kiến. Hắn nói hắn tên là Trọng Diễm, cùng ngưng hoa công chúa ở Trần Thế khi có một đoạn ân đoán. Thương nhạc hỏi, cái gì â Phu tá nhắc nhở nói: "Điện hạ ngài đã quên, chính là ngài cùng Tư Mệnh thiết kế mệnh cách, muốn chặn giết công chúa, khiến nàng trọng thương gần chết, cùng người khác song tu, thiếu tu sửa vì kiếm linh, cái kia ma quân. Sau lại công chúa nghịch thiên sửa mệnh, đem trọng diễm ma quân vị trí đoạt, còn đem ma quân vây ở trong núi, giam giữ trăm năm." Thương Nhạc: "Ngưng Hoa thật đúng là cái tàn nhẫn nhân vật." Thương Nhạc đè đè cái chán, nói: kia sách thật ân oán không nhỏ, Thỉnh hắn bảo đi. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu." Thường nhạc rất vui lòng kết giao cái này bằng hữu Trọng diễm ăn mặc vào thái tử điện. Hắn thực sấn hồng y y một mặc vào hồng y y liền khí thế khiếp người, như một vị cao cao tại thượng, âm tình bất định quân chủ, cả người đều tản ra hơi thở nguy hiểm, không thể dễ dàng tiếp cận. Nhưng hắn khí chất lại hảo, cũng vô pháp thay đổi trên người hắn kia thân hồng y y là trưởng tình tư bảo vệ cửa quần áo sự thật. thương nhạc, phu tá ở thái tử bên thai nói. Điện hạ, ngài ngàn vạn không cần xem thường hắn Hắn ở tu chân giới là cái gây sóng gió, làm tu chân giới sợ hai mấy trăm năm ma đầu, cũng là duy nhất một cái phi thăng ma tu, này đủ để chứng minh hắn không đơn giản. Hắn chỉ có thể đương cái bảo vệ cửa, là bởi vì ác sự làm quá nhiều, công đức không đủ, mình không được chức quan. Thương nhạc gật gật đầu, xem như tiếp nhận rồi cái này giải thích. Thương nhạc nói, đi pha một hồ đỉnh tốt ngọc lộ trà tới, chuẩn bị chút điểm tâm cùng linh quả, hảo hảo chiêu đãi khách quý. Thái tử trong điện tiên tử đầy tớ nhỏ nhỏ gật đầu, đi pha trà. Thương Nhạc Thái tử dẫn trọng diễm hướng đỉnh viện đi, nói: "Thiên sinh tới ta nơi này, chính là có cái gì tố cầu?" Trọng diễm trong tay cầm quạt xếp, này cây quạt phía trước bị mục tình ném vào trong nước, lại nhặt lên tới khi, mặt trên tranh chữ đều bị thủy tẩm đến có chút mơ hồ, thập phần xấu xí. Trọng diễm lại vô tự giác, lắc lắc cây quạt, nói: "Ta cùng với Ngưng Hoa công chúa, ở tu chân giới náo đến thập phần không thoải mái, nói là có thủ án cũng không quá." Hiện giờ nàng thân phận quý trọng, ta chỉ là cái cửa nhỏ vệ, sợ tao nàng trả thù, liền thi cốt cũng thừa không dưới. Ta vì bà mệnh, mới không thể không tới tìm thái tử điện hạ che chở." Thương Nhạc thái tử nói. "Ta chỉ che chở hữu dụng giả." Trọng Diễm cười nói. "Ta rốt cuộc hữu dụng vô dụng, thái tử điện hạ khảo nghiệm một chút, chẳng phải sẽ biết." Thượng Nguyên Tiết tiến hội sự giao cho thái tử tới làm. Mục Tính Nguyên bản cho rằng, này bao cỏ thái tử lại muốn ra điểm cái gì được rẽ. Không nghĩ tới chính là Yến hội chuẩn bị thập phần thuận lợi, một tia bại lộ cũng không có. Tân hoài một bên uống trà, một bên nói. Nghe nói thái tử điện hạ bên người được cái người tài ba. Mục tính hỏi, là người nào a Thế nhưng có thể kéo thường nhạc thái tử loại này heo đồng đội, rốt cuộc ra sao phương thần tiên. Như vậy thần tiên như thế nào không tới đến cậy nhờ thế vừa lúc nàng, mà là đi tìm bao cỏ thái tử. Chẳng lẽ là muốn trương hiển tự thân tài hoa? Nghĩ như vậy lời nói, tìm nàng sắc không bằng tìm thái tử. Nàng bên này đều đại cục đã định rồi, có thể giúp thái tử xoay người kia mới kêu có bản lĩnh đâu." Tần Hoài bình tĩnh nói, "Trọng Diễm." Không khí lập tức liền an tĩnh, ở bên cạnh an tĩnh uống trà Trích Tinh, một ngụm ngọt trà sặc vào khí giọng, ho khan cái không ngừng. Mục tình một bên giúp hắn thuận bối, một bên tưởng, nguyên lai là Trọng Diễm a, trách không được không tới tìm nàng, mà là đi tìm thái tử. Mục tình đối Trọng Diễm vẫn là có chút hiểu biết, hắn đối đỡ người khác thượng vị loại sự tình này không có hứng thú đi. Hắn không phải là tưởng ở về sau hề thiên đế lấy lệnh thiên hạ đi. Tân Hoài nói. Có lẽ là. Bất quá hắn hiện tại nguyện vọng không như vậy phức tạp. Hắn hiện tại chỉ là tưởng thăng quan thôi. Hắn không nghĩ lại đương trông cửa thủ vệ. Mục tình. Tân Hoài tiếp tục nói. Hắn thành công. Hắn hiện tại đã không phải thủ vệ. Mà là trưởng tình tư một người phái đi. Mục tình. Thật là tiền quyền năng làm quỷ đẩy ma A. Ngày xưa ma quân. Thế nhưng hôn tới rồi loại này muốn rửa lấy lòng một cái bao cỏ thái tử tới đạt được thăng chức cơ hội nông nỗi. Mục tình gọi tới đào tuyết, mệnh lệnh nói. Đi cấp thái tử đệ cái tin, liền nói dương cho giữ khi phải cẩn thận, thực dễ dàng bị cắn. Tân hoài hỏi. a tình, ngươi làm gì vậy, thiện ý nhắc nhở sao? Mục tình lắc lắc đầu, cười nói. Ta có thể làm nhất tàn nhẫn sự tình chính là ăn ngay nói thật. Bởi vì thường nhạc thái tử chưa bao giờ tin ta lời nói, vô luận ta nhắc nhở cái gì. Hắn đều sẽ nghịch tới Thường nhạc thái tử thu được tin sau Không ngừng sinh ra kiên kỵ chi ý Còn thập phần cao hứng Hắn đem tin cấp trọng diễm nhìn Nói Ngươi nhìn Ngưng hoa quả nhiên thực kiêng kỵ ngươi Nghe nói ngươi cùng ta có liên lụy liền bắt đầu chuyển tin tới xa cách chúng ta quan hệ chương 90 bầu trời chuyện xưa 7 Trọng diễm nằm trong tay cây quản Rất có hứng thú mà đọc tin Hắn cũng không có biểu hiện ra tức giận cảm xúc tới Kia trường ngũ quan thâm thúy Có chứa chút dị vực phong tình khuôn mặt thượng Vẫn cứ mang theo sự sự không kinh cười Hắn nói Công chúa Điện Hạ ở Trần Thế Khi liền thập phần am hiểu thao túng nhân tâm Nếu không bên người nàng cũng sẽ không vờn quanh như vậy nhiều người Ta lập trường Thái tử Điện Hạ ứng trong lòng minh bạch Ngàn vạn không cần tin nàng lời nói Thương nhạc thái tử nói Minh bạch, đương nhiên minh bạch Ta còn có thể không rõ ràng lắm sao Nàng đã từng ở thiên giới khi Đã đem này bộ chơi thật sự quen thuộc Trọng Diễm cười nói Như thế liền hảo Có lẽ là bởi vì đồng dạng bị mục tình thu thật quá, ở trên người nàng ăn qua đại đau khổ, thường nhạc thái tử lại có loại cùng trọng diễm đồng bệnh tương liên cảm giác. Ở một phen thảo luận lúc sau, thái tử nói: "Mấy năm nay ngươi cũng không dễ dàng, đầu tiên là đối mặt Tần tông sư, lại là đối mặt Ngưng Hoa, sở ngộ đều là cương địch, bằng không ngươi sớm đã hoàn thành trong lòng rộng lớn chí hướng." Cái này rộng lớn chí hướng, chỉ chính là nhất thống tu chân giới. Trọng Diễm năm qua xếp, thong dong cười nói: đảo cũng không thể nói như vậy." Ta chi đường xá, nếu không gặp tần tông sư cùng công chúa điện hạ, cũng sẽ lọt vào cổ ma tộc cùng Nam Châu vu tộc ngăn cản. Có lẽ ta chi trung điểm, sớm đã chú định là ma khí tận tán, phi thăng thành tiên, mà phi nhất thống tu chân giới. Thường nhạc thái tử đối trọng diễm thấy thế nào như thế nào vừa lòng, nói, thân là ma quân, còn có thể phi thăng chứng đạo, thật là không dễ. Ở trưởng tình tư đương bảo vệ cửa, xác thật là hủy khuất ngươi. Làm ác quá nhiều, công đức không đủ, sau khi phi thăng trước quan thấp cũng là không thể tránh được sự tình. Trọng Diễm cười nói: "Hú hồ, ta còn rất thích trưởng tình tư này thân hồng y y phục." Thương Nhạc thái tử nói: người thật là xem đến hai." Một phen nói chuyện với nhau, Thường Nhạc thái tử càng thêm cảm thấy Trọng Diễm người này không đơn giản, không hổ là có thể cùng Tần tông sư cùng ngưng hoa là địch ma đầu. Hắn càng thêm muốn đem Trọng Diễm chặt chẽ bó tại bên người, vì chính mình sử dụng. Thường Nhạc thái tử sai người bị rượu, muốn cùng Trọng Diễm uống rượu trò chuyện với nhau. Hắn một bên tự mình cấp Trọng Diễm đổ rượu, một bên nói. Bầu trời này đó tiên tử, ngươi nhưng có vừa ý. Nếu là có, ta liền giúp các ngươi giật dây. Trọng Diễm cười nói. Giật dây không phải chúng ta trưởng tình tư sự tình sao. Thái tử điện hạ liền không cần đoạt chúng ta việc đi. Hơn nữa, trong lòng ta đã có người. Thương nhắc hỏi. Ngươi nọ là ai? Tại đây bầu trời sao? Nếu là ở, ta có thể giúp một tay ngươi. Trọng Diễm lắc lắc đầu, nói. Trong lòng ta có nàng. Nàng trong lòng vâu ngã. Nay tình chú định thành bi kịch, thái tử điện hạ liền chớ có giúp ta, chỉ biết uổng phí sức lực. Thương nhạc thái tử có chút đau lòng, nói. Ái mà không được, ngươi cũng quá không dễ dàng. Trọng diễm trên mặt vẫn cứ mang theo ý cười, nói. Cũng còn hảo, trên đời có rất nhiều cùng ta giống nhau, ái nàng mà không được người. Ngắm lại còn có nhiều như vậy người cùng bị nạn, ta liền một chút đều không cảm thấy khổ sở. Thương nhạc nói. Thật sự không được, liền đổi một cái đi thưởng thức đi. Thiên đạo dưới 3.000 thế giới, nhất thế giới chung 3.000 giai lệ, hà tất chấp nhất với một người, treo cổ ở một thân cây thượng. Trọng Diễm cười lắc đầu, nói, này cây phá lệ mà bất đồng. Thương nhạc cảm thắn nói, thật không thấy ra tới, ngươi lại là cái si tình loại. Trọng Diễm rời đi đề tài, nói, không nói chuyện việc này, vẫn là nói một câu, thái tử điện hạ trước mắt gặp phải khốn cảnh đi. Thượng Nguyên Tiết Tiến hội chuẩn bị đến thập phần thuận lợi. Ở hết thể đều định ra đến không sai biệt lắm khi. Thiên giới chiều các tộc phát đi thượng nguyên ngày hội yến hội thư mời. Thiên đế nguyên bản dục đem cấp phượng tộc kia một phần khấu hạ. Mục tình nghe nói việc này lúc sau, liền vội vàng tìm thiên đế, muốn hắn sửa chủ ý. Thiên đế có chút kinh ngạc, hỏi. Ngưng hoa, hạ chiến thư một chuyện, là ngươi nói ra. Hiện giờ thiên giới cùng phượng tộc quan hệ rằng có, ngươi lại muốn chủ động cho bọn hắn đưa một phong yến hội thư mời. Ngươi này thái độ như thế lặp lại, là muốn làm cái gì? Mục tình lắc lắc đầu, nói Không phải ta thái độ lặp lại, lặp lại chính là phượng tộc thái độ. Phượng tộc không lâu trước đây đưa thiên giới một phong tộc thư, đổi đến thiên giới chiến thư sau, liền lại không ra tiếng. Phu Hoàng ngươi nói, này phượng tộc là tưởng chiến đâu vẫn là tưởng cùng đâu. Mục tinh lại hỏi, còn có ta thiên giới, phu Hoàng là tưởng chiến đâu vẫn là tưởng cùng đâu. Thiên đế nói, phượng tộc không phải tiểu tộc, cùng với tương chiến, thiên giới sẽ không thua, nhưng nhất định sẽ đã chịu tổn thất không nhỏ. Nếu là có thể cùng. Thiên giới tự nhiên sẽ không lựa chọn chiến. Thiên đế lắc lắc đầu, nói. Nhưng phía trước phượng tộc kia phong tộc thư, thật sự khinh người quá đáng, thiên giới như thế nào nuốt hạ khẩu khí này. Mục tinh cười nói. Cho nên, kế tiếp muốn chiến vẫn là muốn cùng, liền xem phượng tộc thái độ. Nếu bọn họ nguyện ý cúi đầu, nhận lỗi, chúng ta liền cùng với nói cùng. Nếu bọn họ thái độ như cũ như thế làm giận, gàn bướng hồ đồ, chúng ta tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Nay thượng nguyên ngày hội yến hội, là cái thử hảo thời cơ. Thiên đế nghe xong này một phen lời nói, cười nói. Ngưng hoa, ngươi thật sự là thông minh. Ngươi còn có bao nhiêu kinh hỉ là vi phụ không biết. Phu hoàng quá khen. Mục tình khiêm tốn nói. Bất quá là ở trần thế cùng người đấu trí đấu dũng khi, học được một ít thủ đoạn nhỏ thôi. Thiên đế nhắc tới hứng thú, hỏi. Có người nào, có thể cùng ta ngưng hoa đấu trí đấu dũng? Người nọ họ cái danh gì? Phi thăng không có. Mục tình thở dài, thập phần không cao hứng mà nói. Tên là Trọng Diễm, đã phi thăng, tựa hồ là bởi vì cùng ta coi ân đoán, sợ ta đối này bất lợi, mà đầu nhập vào thái tử trưởng huynh trận doanh. Thái tử trưởng huynh gần đây hết thể sự tình làm được trọn vẹn xuất sắc, đúng là bởi vì có người này ở sau lưng bày mưu tinh kế. Thiên đế ngón tay nhẹ gõ tay vị, nói, ta nói thường nhạc gần nhất như thế nào tiến tới không ít, nguyên lai like là được người tài ba. Mục tinh gật gật đầu, nói, đúng là như thế. Trọng Diễm chấp nhất với Trần Thế ân đoán không chịu vì ta sử dụng, ta cảm thấy thập phần đáng tiếc. Bất quá hắn có thể trợ giúp thái tử trưởng huynh, không có dấu nhốt, cũng coi như là một kiện chuyện may mắn." Thiên Đế nói. "Quay đầu lại ta liền đi thường nhạc bên kia nhìn xem, làm hắn hảo hảo sử dụng người này, nghe này chỉ điểm, nhiều làm thanh tỉnh người nên làm sự, chớ có tái phạm hồ đồ." Mục tình lộ ra một cái tươi cười, nói: "Nếu là muốn ta tới nói, thái tử trưởng huynh tất nhiên sẽ không nghe. Nhưng giao từ phụ hoàng tới nói, liền sẽ không có vấn đề." Thái tử trưởng huynh nhất định sẽ hảo hảo tuân thủ. Thiên đế nghe ra mục tình nói ngoại chi ý, nói. Hắn còn ở cùng người đấu. Mục tình lắc lắc đầu, nói. Như thế không có, thái tử trưởng huynh vội vàng chuẩn bị thượng nguyên ngày hội yến hội, nơi nào có thời gian cùng ta đấu. Thiên đế không tin mục tình nói, nói. Ta sẽ hảo hảo gõ hắn một phen. Mục tình rũ xuống mi mắt, che lại trong mắt ý cười, nói. phu hoàng ngàn vạn không cần vì ta đi gõ thái tử trưởng huynh ta cùng với trưởng huynh chi gian thân tình, đã sớm sinh ra cái nức, đến nay không thể di hợp. Phu hoàng nếu là gõ hắn, tất sẽ xử chúng ta chi gian lại thêm tân vết rách. Thiên đế lắc lắc đầu, thở dài nói: "Ai, thương nhạc đại ngươi rất nhiều, lại không có ngươi nửa phần hiểu chuyện. Về thương nhạc thái tử đề tài, như vậy bất quá." Thiên đế nói: "Ngưng Hoa, vi phụ tân được một vỏ bách quả hữu, muốn cùng ngươi chia sẻ, chúng ta cha con hai người đi đình viện tiểu tọa, cùng uống một ly đi." Bách quả hữu, một là con khỉ cất giữ đông lương, tìm trăm loại trái cây trồng chất với một động, ở mùa đông không thiếu lương từ khi, con khỉ liền sẽ quên này động. Trong động trăm quả lên men, gây thành bách quả ỉu. Bởi vì con khỉ tìm trăm quả cất giữ khi có tùy cơ tính, trái cây chủng loại có bất đồng, mỗi một loại trái cây lượng cũng bất đồng. Cho nên, gây thành mỗi một phân bách quả ỉu, phong vị đều có bất đồng, đều là độc nhất vô nhị, thập phần trân quý. Mục tình ái phong vị rượu ngon, tự nhiên không muốn bỏ lỡ nải rượu. Nàng đáp: Hảo. Mục tình đi theo thiên đế, đến đỉnh viện bản đá biên ngồi. Người hầu đem rượu cất vào bạc hồ, đoan đến bên cạnh bàn. Mục tình trực tiếp từ nàng bưng khay lấy quá bầu rượu cùng chén rượu, vì thiên đế đổ một ly. Người hầu bị nàng không quy củ hành vi sợ tới mức gưa ra mồ hôi lạnh. Thiên đế lại không có sinh khí, tựa hồ đối tiểu nữ nhi thân thủ cho hắn rót rượu hành vi thập phần hưởng thụ. Mục tình thái quá hành vi còn không ngừng tại đây. Nàng cùng thiên đế nhẹ nhàng chạm cốc, nếm một ngụm ly chung rượu nói Thần tiên tư vị, cũng bất quá như thế. Phu hoàng, hôm nay uống không xong rượu, ta có thể mang đi sao? Người hầu. Thiên đế nhìn nàng này không tiền đồ bộ dáng, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ vừa buồn cười, nói. Người đứa nhỏ này. Ngày khác ta làm người lại tìm một vò bách quả tiểu, trực tiếp đưa đi người nơi đó. Mục tình vui mừng ra mặt, nói. Phu hoàng đối ta thật tốt. Thiên đế lúc này tâm tình đã thập phần vui sướng. Người hầu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có người một bên từ thiên đế bệ hạ nơi này vất thứ tốt, một bên còn có thể đem thiên đế bệ hạ hống đến vui vẻ vô cùng. Thiên đế một bên uống rượu, một bên nói, ngưng hoa, thượng nguyên ngày hội sau, ngươi liền phải mãn thiên Tuế Mục tình nghĩ nghĩ, nói, ta nhớ không rõ, hình như là đi. Các thần tiên không cần ăn cơm, không cần ngủ, trên tay sự tình nhiều liền ngày đêm không thôi mà làm. Sự tình thiếu liền làm xong sau mấy ngày liền mà nghỉ ngơi ngọt nhạc, đối thời gian sớm đã không có rõ ràng nhận chi. Mục tình nhớ rõ chính mình nhiều ít tuổi, nhưng đối ngưng hoa công chúa nhiều ít tuổi chuyện này, liền thật sự là tưởng không tới. Thiên đế nói, ngươi cũng nên tìm cái phò mã. Mục tình một ngụm rượu sặc vào trong cổ họng. Thiên đế hỏi, ngươi nhưng có vừa ý người. Mục tinh sặc đến gương mặt đỏ bừng, một bên che miệng cụ, một bên đem đầu riêu thành trống bỏi, nói. Không có. Khu khu khu. Thiên đế hỏi, một cái cũng không có. Mục tinh gật gật đầu. Ngươi như vậy không được, ngưng hoa. Thiên đế sắc mặt biến đến nghiêm túc lên, nói, Phu Hoàng biết, ngươi dựa vào tu vô tình đạo phi thăng xoay chuyển trời đất. Nhưng ngươi phải hiểu được, ngươi chân chính thân phận là bầu trời ngưng hoa công chúa, không phải nhân gian vô tình đạo tu sĩ, không thể nhân lịch tiếp khi sở tu đạo mà đoạn tình tuyệt dụ. Mục tình nhìn thiên đế sắc mặt, nghĩ thầm, chính mình không thể lấy vô tình đạo đảm đương lý do, nếu không nhất định sẽ chọc hắn sinh khí. Mục tình suy tư một lát, hỏi, Phu Hoàng, ngươi cảm thấy ai xứng đôi ta? Thiên đế trầm mặc. Sau nửa canh giờ, mục tình tâm tình vui sướng mà dẫn dắt dư lại bách quả tiểu rời đi. Chỉ có thiên đế bệ hạ, còn lưu tại bàn đa biên, đối mặt không rớt trẻ rượu, suy nghĩ rừm rà, đau đầu không thôi. Mục tình hư tiểu khúc, tìm được Tân Hoài. Nàng đem trong tay bạc hồ đưa cho Tân Hoài, nói. Bách quả tiểu, sư phụ ngươi cầm đi, giúp ta hiếu kính sư tổ đi. Tân Hoài nhìn nhìn bầu rượu, lại nhìn về phía mục tình, hỏi. Ngươi như thế nào cao hứng thành như vậy Mục tình nếu có điều chỉ mà nói Ta thành công thủ vững đạo của mình Ứng đối phiền toái tình thương của cha Tần Hoài Chương 91 bầu trời chuyện xưa 8 Lễ thứ này, chú ý một cái lui tới Giá trị không quan trọng Nhưng tình nghĩa muốn ở Mục tình tùy tay cấp Tần Hoài hề một hồ hy lũ bách quả tự tới Tần Hoài cũng liền tùy ý Mà cho nàng một cái tiểu ngoạn ý nhi Cựu liên hoàn Mục tình nói Ngươi lấy ta đương tiểu hải từ sao Tần Hoài cười nói ta nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ, ta đưa qua ngươi một cái cửu liên hoàn, ngươi không chơi minh bạch. Mục tình đầu thông minh, nhưng là không kiên nhẫn. Cho nên nàng từ trước chơi cờ hạ không tốt, giải cửu liên hoàn cũng không thành thạo. Mục tình xách theo cửu liên hoàn hỏi. Ngươi từ nơi nào làm ra này phiền toái đồ vật? Tân Hoài nói. Ngươi nhị ca gia tiểu và nhi cấp. Ngưng hoa công chúa huynh tỷ nhóm phần lớn đã thành ra, hơn nữa có hải tử. Nàng nhị ca gia nhi tử còn chưa tới trăm tuổi, là cái không đến eo cao tiểu nhi Nàng nhị ca chính mình không có gì mới có thể, lại rất chú trọng đối con cái giáo dục, cầu thiên đế coi trọng tần tông sư đảm đương này tiểu oa nhi sư phụ. Mục Tình chọn Hàm Y, hỏi: "Ngươi lại muốn thu đồ đệ?" Bốn cái đồ đệ, còn thu? Thu đồ đệ nghiện. Cũng không nhìn xem chính mình thu đồ đệ đều là chút cái gì mặt hàng. Tân Hoài nói: "Chỉ là bất thời giờ dạy hắn niệm hai ngày thư, vỡ lòng một chút thôi. Ngươi nhị ca cấp kia tiểu oa nhi mà khác tìm sư phụ, quá hai ngày liền đến thiên giới đi nhập chức." Đến lúc đó liền không dùng được ta. a tình, thu đồ đệ chuyện này, ta đối rất nhiều người ta nói quá, cũng đối với ngươi nói qua, ngươi là cuối cùng một cái. Tân hoài mặt mày mang theo nhật nhạt ý cười, nói. Ta phải tuân thủ lời hứa mới được. Mục tình nghiêm túc nói. Ngươi năm đó nói lời này, là bởi vì ngươi sắp phải phi thăng, không thích hợp thu đồ đệ. Hiện tại ngươi đã phi thăng đến bầu trời, về sau thời gian lâu dài nhàn tản, tình huống thay đổi, lời này không cần giữ lời. Hơn nữa Tần Hoài năm đó nói lời này chỉ là vì chiều người khác giải thích, chưa từng nói qua đây là cái hứa hẹn. Tần Hoài nhìn Mục Tình bộ dáng này, nhìn không được vương tay, sờ sờ nàng đầu, nói. Không thu, ngươi chính là cuối cùng một cái. Mục Tình ôm đầu lui ra phía sau một bước, hướng bốn phía xem xét, nói. Ai nha, ngươi cẩn thận một chút, đừng bị người thấy. Ngươi một cái tiên quan, sờ công chúa đầu là bất kính. Nếu là chuyển tới thiên đế lô thai, đối với ngươi con đường làm quan có ảnh hưởng. Tần Hoai bật cười. Mục tình tức giận nói. Cười, ngươi còn cười. Không bao lâu, trừ tịch liền đến. Thiên đế, thiên hậu, thiên phi, thái tử, các hoàng tử cùng các công chúa, này cả gia đình quan hệ không thế nào thân cận, tranh đấu gay gắt người tụ ở bên nhau, khai một hồi ra hiến. Năm rồi ra hiến, đều là thiên đế thiên hậu ngồi cùng nhau, phía dưới là thiên phi nhóm. Lại phía dưới mới đến phiên thiên đế con cái, thái tử ngồi thủ vị, các hoàng tử các công chúa phân biệt tấn tuổi đứng hàng dự thính Năm nay đổi chính tự. Thiên đế con cái thủ vị vị trí thay đổi mục tình tới ngồi, thường nhạc thái tử còn lại là ngồi vào mục tình đối diện đi. Đối mặt như vậy sự, thường nhạc thái tử hận đến ngứa răng. Nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, bằng không hắn hơn phân nửa sẽ bị thiên đế thỉnh xuất ra Yến liền vị trí hiện tại cũng chưa đến ngồi. Thiên hậu nhìn nhìn cùng yến mọi người, nói. Ngưng hoa, ngươi nhìn ngươi huynh trưởng cùng các tỷ tỷ, đều mang theo phi tử cùng phò mã tới tham gia gia hiến, liền ngươi một người cô đơn chiếc bóng Không cảm thấy cô độc sao. Mục tình. Có một loại cô độc, kêu cha mẹ cảm thấy ngươi thực cô độc. Nói trở về, thái tử không phải cũng cô đơn chiếc bóng sao. Cùng cái nương sinh, vì cái gì mẫu hậu chỉ công kích nàng một cái. Là mẹ ruột sao. Hào đi, thường nhạc thái tử hôn sự đã sớm hồ, là một bài ai cũng rảo bất động xú nước bùn, không giống nàng như vậy là cái hương bánh trái. Mẫu hậu chỉ để nàng hôn sự cũng bình thường. Một người thiên phi dùng tay háo che miệng, cười nói. Ngưng hoa đứa nhỏ này ưu tú thực, nơi nào đều hảo, nếu có thể có cái hảo phò mã, liền càng tốt. Một khắc danh thiên phi nói. Ngưng hoa Tài văn chương xuất chúng, chỉ sợ rất khó tìm đến xứng đôi nàng phò mã đi. Cuối cùng một người thiên phi nói. Ngưng hoa, ngươi nếu là coi trọng ai, liền cùng ngươi phụ hoàng nói. Nếu coi trọng không ngừng một cái, cũng không cần rồi rắm Ngưng hoa như vậy địa vị cùng ra thế, nhiều thu mấy người cũng không thành vấn đề. Các ngươi còn rất mở ra. Mục tình tay trái khuyệu tay trống ở trên bàn, đem chén rượu cầm trong tay thưởng thức, lười nhắc mà nâng hạ mỹ mắt, nói. Không được, thu nhiều người nói, về sau khai ra yến khi miệng quá nhiều, quá xảo. Thiên phi nhóm lập tức tịch thanh. Thiên hậu trên mặt lúc này mới lược có vui mừng. Ngưng hoa, ngươi thật không có coi trọng. Thiên đế hỏi rò. Ngươi nếu coi trọng ai, cũng không cần quản đối phương xứng không xứng được với, ngươi thích là được. Chúng ta là thiên tộc, thân thế quý trọng, quyền thế ổn định. Không cần nhà người khác thế lực tới chống đỡ. Mục tình thầm nghĩ. Này thật đúng là vĩ đại tình thương của cha. Thiên đế rơi gối hài tử, hơn phân nửa là muốn liên hôn, củng cố quyền thế, liên lạc dị tộc. Tóm lại, vì lợi mà động, không có hôn nhân tự do. Ngay cả thái tử đều không ngoại lệ. Thiên đế nếu có thể nhả ra, cho phép một cái hài tử thích là được. Như vậy hắn hoặc là là quá coi khinh đứa nhỏ này, cho rằng đứa nhỏ này là đỡ không thượng tưởng bùng lầy, không thể vì thiên tộc đổi lấy ích lợi. Hoặc là, chính là đối đứa nhỏ này yêu thương qua đầu. Mục tình tình huống hiển nhiên là người sau. Thiên hậu không tán đồng nói. Bậy hạ có thể nào như vậy tú nàng? Thiên hậu vì con cái suy xét, nàng cảm thấy, vẫn là có thể vì thiên tộc mang đến ích lợi liên hôn đối mục tình càng có dung chút. Thiên đế nói. Người yên tâm đó là, ngưng hoa các phương diện đều thực ưu tú, ánh mắt cũng sẽ không kém, sẽ không tìm được làm chúng ta không hài lòng người. Thiên hậu lúc này mới tung khẩu. Mục tình thuần thuộc mà cùng thiên đế đánh thái cực. Chờ ta coi trọng ai, liên tới cùng phụ hoàng mẫu hậu nói. Mục tình lúc này không chút để ý mà nhìn hướng đối diện. Nàng cung thường nhạc thái tử đối thượng tầm mắt, thủ hạ bại tướng của nàng. Thái tử trường huynh, chính một bên lấy quạt xếp vì hiểm hộ, một bên chừng nàng, cũng không biết hắn lúc này tầm tình rốt cuộc là phẫn nộ vẫn là ghen ghét. Mục tình nói, trường huynh, ra yến qua đi, tìm thiên y đi nhìn một cái đi, người đôi mắt này hảo hồng Có phải hay không đôi mắt không quá thoải mái? Thường nhạc thái tử. Ta không có việc gì. Thiên hậu nhìn về phía thường nhạc thái tử, lo lắng nói. Giống như thật sự có chút hồng, thường nhạc, người đôi mắt khó chịu sao? Thường nhạc thái tử, mẫu hậu, ta thật sự không có việc gì. Thiên đế nói. Sinh bệnh tìm ý kìa, chậm chế không được, hiện tại liền làm thiên ý, ý tới xem đi. Thường nhạc thái tử. Các ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? Ở thiên đế và thiên hậu sầu lo bên trong. Thiên y đi thực mau liền bị người thỉnh tới rồi ra hiến thượng. Thiên y đi tâm tình không tốt lắm. trừ tịch vượt đêm giao thừa, đúng là thả lỏng nghỉ ngơi thời điểm, chỉ có bọn họ này đó y đi quan không thôi giả. Còn nữa, thiên y đi nguyên tưởng rằng phải chờ tới sau nửa đêm, thiên tộc ra hiến thượng những người này tất cả đều uống cao, mới đến hắn bận việc thời điểm. Không nghĩ tới nhà này hiến mới bắt đầu không bao lâu, hắn đã bị gọi tới. Thiên y đi nhìn nhìn thái tử, nhìn thấy hắn đôi mắt không thành vấn đề, càng thêm tức giận. Hán cấp thái tử dò xét mạch, nói. Điện hạ đôi mắt đỏ lên, là lòng dạ quá thịnh, lửa giận thương gan. Tiểu quan cấp thái tử khai mấy bức hạ xuất dược. Thiên hậu lo lắng nói. Uống thuốc xong liền có thể hào sao? Thiên y cung kính trả lời nói. Uống thuốc nhưng hạ sốt nhưng không thể vẫn luôn uống thuốc. Thái tử điện hạ nếu tưởng hào lên, về sau phải chú ý, không thể giận, không thể đố. Lời nói vừa mới nói tới đây, thường nhạc thái tử chụp bàn dựng lên. Người này tiểu y hề quan. Ngươi nói ai ở giận, ai ở đố. Thiên đế quát lớn nói. Thương nhạc. Thương nhạc thái tử rụt rụt cổ. Thiên hậu cũng theo sát giáo huấn khởi hắn tới. Mục tình túi đầu, không chút để ý mà tưởng. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh, nhà nàng này buồn lại xú lại trường. Nàng vào thai này ra thai kia, một bên ở trong lòng nhắc mãi này cái gì phá gia đình. Khai cái ra yến cùng cung đấu dường như, một bên ở cái bàn phía dưới giải cựu liên hoàn. Mục tình chơi trong chốc lát, cựu liên hoàn chút nào không thấy rời r Ý quan sớm mà liền chạy, thiên đế, thiên hậu đối thưởng nhạc thái tử gian dạy cũng rốt cuộc đỉnh chỉ. Mục tình đem kiểu liên hoàn thu, lực chú ý một lần nữa về đến nhà bữa tiệc. Thiên phi nhóm mỗi ngày đế cùng thiên hậu sắc mặt đều không đẹp, mở ra máy hát, y đổ giảm bớt không khí. Bậy hạ cùng nương nương có cảm thấy hay không, nhà này hiến tiết mục một năm so một năm không thú vị. Thiên đế trừ tịch ra hiến làm không long trọng, nhưng cũng không đơn giản. Toàn bộ hành trình sẽ thiết 9 tiết mục, có tiên nga vũ, tiêu vi cẩm sai tỉ bà từ từ, hoặc là trường hợp hoa lệ, hoặc là tình thú cao nhã. Hàng năm đều là cái này thì bản. Lại như thế nào thích xem Vũ nghe khúc, cũng nên phiền chán. Thiên Hậu cũng tưởng hòa hoán không khí, nói: "Là nên có chút tân đa dạng." Thiên Phi ngưng ra thiên đế thích nhất ngưng hoa công chúa, nói: "Nghe nói ngưng hoa công chúa ở Trần Thế ỷ kiếm hành tẩu, nay kiếm thức quyển chuyển nhẹ nhàng hoa lệ, phiêu phiêu như tiên. Nếu là công chúa trưởng kiếm khởi vũ, trong nhu có cường, nói vậy có khác một fan phong vị." Thiên đế nhìn về phía mục tình, chỉ sợ muốn bác phụ hoàng hứng thú. Mục tình hơi có chút bất đắc dĩ mà vươn tay phải, nói. Ta trước đó vài ngày đi xử lý công sự khi, vô ý bị thương tay phải, cầm kiếm khi dễ dàng thất lực. Kiếm là vũ khi sắc bén, nếu mua kiếm khi có thất thủ, dễ dàng thương đến người. Chúng ta vẫn là tìm chút an toàn đa dạng đi. Ngưng hoa công chúa nhị ca kịp thời đứng dậy, nói. Phu hoàng, trưởng tình tư trưởng thế gian tình duyên, hẳn là gặp được quá rất nhiều xuất sắc việc. Chúng ta tìm cái trưởng tình tư người, tới giảng một giảng những cái đó sự, như thế nào? Thiên đế hỏi. chú ý này không tồi, các ngươi cảm thấy như thế nào? Hắn nói không tồi, kia đại gia liền đều đến nói tốt. Hơn nữa, chủ ý này là thật sự thực không tồi. Nghe người khác tình xử bắt quái gì đó, mọi người đều có hứng thú thực. Trích tinh dấu ở mục tình bên hông thần kiếm thân kiếm, dùng truyền âm chi thuật, cùng mục tình trộm đạo ở trong đầu đối thoại. Trích tinh nghi hoặc nói. Mục tình, người tay rõ ràng không thương. Vì cái gì không chịu mua kiếm? Mục tình lúc trước xử lý công sự, đuổi bắt nghịch phạm lúc nào cũng, đối tình hình chiến tranh thế nghiêng về một phía, nàng đem đối diện đánh đến khóc cha gọi mẹ, kiếm đều còn không có ra khỏi vỏ, đối phương đã liền phạm vào. Mục Tinh trả lời nói: "Ta là cái kiếm tu, không phải cái vũ cơ, ta kiếm là giết người kiếm, không phải khiêu vũ cung người tìm niềm vui kiếm." Trích Tinh, "Nhưng ngươi 14 tuổi năm ấy, Phong Thiên Lan 900 tuổi tiệc mừng thọ khi, ngươi có mua kiếm cho hắn mừng thọ a?" Trích tinh nói. Mục tình, ta phát hiện ngươi người này có điểm song tiêu. Mục tình. Trích tinh lại hỏi. Nếu đề nghị là ngươi múa kiếm chính là tần hoài, ngươi vũ vẫn là không vũ. Mục tình khó hiểu nói. Trích tinh, ngươi làm sao vậy? Nói cái lời nói mà thôi, đề tài như thế nào gai kỳ kỳ quái quái. Trích tinh chấp nhất nói. Ngươi liền nói đi, ngươi vũ vẫn là không vũ. Mục tình suy tư một lát, đắc. Vũ đi. Trích tinh đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói, vậy ngươi cần phải đổi một fan kiếm kiêu vũ, ta là một fan giết người kiếm, không phải mua kiếm tìm niềm vui kiếm. Mục tình, ta cảm thấy ngươi cái này kiếm rất có vấn đề. Mục tình nghiêm túc nói, không, ta liền phải dùng ngươi tới vũ. Chương 92 bầu trời chuyện xưa chín. Trích tinh không chút nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra nói. Mục tình ngươi có bệnh đi. Mục tình miệng lươi sắc bén mà phản bác. Ngươi mới có bệnh đâu, làm ta mua kiếm, lại không cho ta bắt ngươi tới vũ. Ngươi đây là hy vọng ta tìm khắc kiếm. Trích tinh cả giận nói. Ngươi giam tìm khắc kiếm, ta liền. Mục tinh hỏi. Ngươi liền cái gì? Trích tinh ngạnh sau một lúc lâu, nói. Ngươi tìm một phen, ta liền chém thoái một phen. Mục tinh một tay chi mặt, bình tĩnh mà đem đề tải vòng trở về nguyên điểm. Cho nên ta còn là chỉ có thể bắt ngươi tới mua kiếm. Kiếm cùng kiếm tu muốn đồng sinh cậu tử. Trích tinh, ngươi trốn không thoát. Trích tinh. Trích tinh đau đầu nói, kia vẫn là không cần mua kiếm ta không nghĩ bị ngươi cầm ở trong tay khiêu vũ cho người khác ăn mừng. Mục tình rắt rắt khoe môi, nở nụ cười. Nàng túi đầu, ở trích tinh ngươi cười cái dám tiếng mắng, nghiêm túc mà cởi ra trong tay cựu liên hoàn. trưởng tình tư đương trị tiên quan bị gọi tới, hắn nguyên bản còn bởi vì giao thừa không hưu ban mà bể bải, vừa nghe nói mọi người là muốn nghe xuất sắc cảm tình chuyện xưa, lập tức đánh lên tinh thần. Mục tình. Quả nhiên, chỉ cần nói đến bắt quái, người tâm tình liền sẽ nhảy nhót lên. Này ta lành nghề ta thân thủ rất thật nhiều đoạn tình duyên đâu, trong đó có một đoạn đặc biệt thần kỳ, thả nghe ta nói đi. Thiên quan mặt mày hớn hở nói. 3.000 tiểu thế giới chung, có một giới bác địa sinh hoạt rất nhiều yêu tộc, cùng thiếu bộ phận nhân tộc. Có một năm A, kia bác địa chủ nhân yêu hoàng một mình ra cung khi, gặp được một người tộc nữ kiếm tu, kia kiếm tu thấy hắn liền truy. Kia yêu hoàng chỉ nghĩ cùng nhân tộc hòa bình ở chung, vì tránh chiến, yêu hoàng chạy thoát 7 ngày 7 đêm. Mục tình giải cửu liên hoàng tay dừng lại. Nang đầu Như suy tư gì mà nhìn tiên quan Kêu tiên quan chính giảng đến cao hứng Đồng nhiên phát hiện có người ở mắt lạnh nhìn chầm chầm chính mình Dần dần tích thanh Hắn ấp tha ấp đúng nói Ngưng, ngưng hoa điện hạ Ngài có cái gì Mục tính rắc khoe môi Lộ ra một cái gai đúng châu ngỡ cười Trong mắt kiếm phong cũng dần dần giấu đi Ánh mắt đu hoãn, nói Người tiếp tục giảng, nói được tinh tế một ít Ta đối này chuyện xưa rất có hứng thú Quay đầu lại muốn thuật lại cho người khác nghe Đúng vậy Thiên quan cảm thấy quái dị, nhưng hắn không có cự tuyệt quyền lực, chỉ có thể ấn mục tình nói làm. Tháng riêng mùng 1 giờ tí vừa đến, thiên đế toàn gia đạt thành cùng nhau đón giao thừa mục đích. Nhị hoàng tử vào lúc này nói chính mình có chút mệt mỏi, mọi người đại đa số đều không nghĩ lại đại ở chỗ này. Sôi nổi phụ họa, thiên đế liền tuyên cáo ra yến kết thúc, làm đoàn người đều tan. Lông ngống đại tuyết bay là tả bay xuống. Mục tình đi ở hồi công chúa điện trên đường. Trích tinh hiện bộ dạng, đi theo nàng sau lưng căng ra một fan treo thanh hoa văn rủ cho nàng che tuyết. Thiên giới ở Vân thượng, vô vũ cũng không tuyết. Đến nỗi trận này tuyết màn nguồn. Thiên đế có một thói quen, sẽ ở đêm giao thừa khi, mệnh tư trưởng Vũ Tuyết tiên quan ở thiên giới tạo một hồi tuyết. Với tuyết trung khai ra hiến, vây lò rười, sẽ có loại phá lệ ấm áp cảm giác. Mục Tình, Thiên đế là thượng quá thế kỷ 21 ngữ văn khóa. Biết rõ đọc lý giải bên trong kinh điển tô đậm làm nổi bật bầu không khí. Ôn cái gì ấm? Mục Tình oán giận nói. Ngươi nhìn thiên giới này an tinh đến, tuyết ban đêm trên mặt đất liền dấu chân đều tìm không thấy mấy sâu, rõ ràng là tịch mịch quặng cu ẻ e đến muốn mệnh được không. Trích tinh trần chờ một lát, nói. Cũng không có như vậy không xong đi. Mục tình bắt đầu cùng hắn cãi nhau. Như thế nào liền không có như vậy không xong. Mục tinh, ngươi xem phía trước. Trích tinh nói. Mặt sau có ta giúp ngươi bung rủ, phía trước có người ở dẫn theo đèn chờ ngươi, ngươi nơi nào tịch mịch. Mục tình nhìn về phía trước. Ánh sáng nhạt bị phong tuyết mơ hồ, nhìn kỹ mới phát hiện, là đào tuyết dẫn theo một chiếc đèn, canh giữ ở công chúa điện cửa. Nguyên Dĩnh ôm cái theo hoa túi đứng ở một bên, thập phần có hứng thú mà nói sự tình gì, đào tuyết thường thường mà lãnh đạm ứng thượng hai tiếng. Xa xa mà nhìn thấy mục tình sau. Nguyên Dĩnh đỉnh chỉ đối thoại, ôm túi chạy tới, đem kia túi hướng mục tình trong tay một tắc, nói. Bên trong là lò sưởi tay, nhưng ấm áp lạc. Mục tình cười cười, nói. Ta không sợ lánh, người đã quên Nguyên Dĩnh cười trả lời nói: Liên Tính không sợ lạnh, ấm ấm áp tay cũng thoải mái sao? Mục tình mang theo Trích Tinh cùng Nguyên Dĩnh cùng nhau đi trở về cung điện cửa. Đào Tuyết trọn đèn, cung kính mà hành lễ, nói: "Điện hạ, Thần Tông sư tới, đang ở đình viện chờ ngài." Mục Tinh nhíu hạ mi, nói: "Đại Tuyết Thiên ngồi đình viện sối tuyết, nhiều năm như vậy, hắn còn không có sửa lại này phá tật xấu a." Tân Hoài thích Vũ Tuyết, thích phong cùng sóng biển, ái thế gian mưa gió bốn mùa, hết thảy cảnh trí. Thơi vũ kéo dài khi, đông tuyết bay tán loại khi, hắn liền sẽ không tránh vũ, không che tuyết, lộ thiên ôn một hồ thiên thương, uống rượu phẩm trần thế. Nay chịu thế nhân khen cao nhã độc đáo yêu thích, ở mục tình nơi này, liền thành sư phụ ta sửa không xong phá tật xấu. Mục tình trở lại chính mình tầm điện trung, thay đổi thân đơn giản siêm ý, ý, ý đi, đi đình viện thấy tần hoài. Tần hoài cũng chưa xuyên quan phục. Hắn một thân bạch đi, tóc đen dối tung, tùy ý phong tuyết nhất lên hắn góc áo cùng sợi tóc, lại không có một tia chợt vần Tần Hoài nghe thấy tiếng bước chân, ngẩn đầu nhìn phía mục tình. Cung tiểu đồ đệ đối thượng ánh mắt kia một khắc, hắn mặt mày gian mang lên trong sáng thanh thoát ý cười. Giờ khắc này, hắn lại thành kia tu chân giới phạm trần trung, tiêu giao tiêu sái, tiên khí phiêu phiêu kiếm tiên. Tần Hoài nói, A tình, ta đợi ngươi đã lâu. Rõ ràng đang nói hoán giận lời nói, Tần Hoài trong giọng nói lại không có nửa phần oán nghiệm, chỉ là ở trần thuật một sự thật, lại hoặc là, hắn ở biểu đạt, là đợi lâu tới. Mục tình dùng tiên thuật quét khai ghế đá thượng tuyết, lại khởi động trận pháp, đem bay là tả tuyết trở ở bên ngoài. Nàng nói, ngươi lại không phải không biết, ta muốn đi ra yến đón giao thừa giờ tí phía trước cũng chưa về. Tân hoài nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta cho rằng ngươi sẽ trồng đi. Mục tình, nàng nói, sư phụ, đây là thiên giới, thiên quy nghiêm ngặt, ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ngay sau đó, nàng ngừng lại một chút, còn nói thêm, tiếp theo đi, lần sau ta nhất định trước tiên trồng đi. Tân Hoài bật cười, lắc lắc đầu, nói, thôi, vẫn là ta nhiều chờ một lát đi. Đào tuyết bưng một hồ ngọt trà đi tới, nàng đem ấm trà cùng chén trà toàn đặt lên bàn, cấp mục tình cùng Tân Hoài phân biệt rót trà. Mục tình nói, đào tuyết, tối nay ngươi không cần thủ. Trích tinh cùng Nguyên Dĩnh đi phóng pháo hoa, ngươi nếu có hứng thú, liền cùng bọn họ đi chơi một chút, nếu vô hứng thú, trực tiếp nghỉ tạm đó là. Đào tuyết vô tình nghỉ tạm. Nhưng nàng minh bạch, mục tình đây là ở đổi người. Đào tuyết ngoan ngoắn mà hẳn là, rời đi đình viện. Mục tình uống lên hai khẩu ngọt trà, tùy ý mà nổi lên đề tài, nói. Ta còn là lần đầu tiên cùng sư phụ cùng nhau quá lớn đêm giao thừa. Tần Hoài nghĩ nghĩ, nói. Vì sư đều đã quên, lần trước cùng người làm bạn đón giao thừa, là bao nhiêu năm trước sự tình. Mục tình. Sơn Hải tiên các không thiệp phàm chân sự, bất quá năm, không tuân thủ tuổi. Tiên các người duy nhất đặt ở trong mắt ngày hội là Tết Trung Nguyên. Trung Nguyên là quỷ tiết. Điều trước sau nhật tử, nhân gian lén lút yêu tà hoành hành, tiên các thu được trừ tà ủy thác sẽ thành tăng gấp bội thêm. ngôi đến 7 tháng, tiên các đại gia liền sẽ kêu ai nhà Tết trung nguyên lại một tới, năm nay niên đại không tốt, ngày thường tà ám liền nhiều, tiết trung nguyên khẳng định sẽ thực muốn mệnh linh tinh nói. Mục tình. Thôi. Mục tình vốn định đoán giận tần hoài cái này sư phụ bất tận trách, nhân cơ hội ngoa hắn bài thứ. Kết quả hai câu lời nói xuống dưới, nàng phát hiện tần hoài so nàng còn thảm. Tốt xấu nàng phản bội gia tiên cắt sau, ở vân ngai sơn khi, đêm giao thừa đón giao thừa đều là vô cùng náo nhiệt. Bất quá nên như thế nào quá lớn đêm giao thừa sư phụ vẫn là minh bạch. Tân Hoài nói như vậy, dương lên tay háo, trong tay xuất hiện một con hộp đồ ăn, hắn từ hộp đồ ăn lấy ra một mâm sủi cảo, hai đôi đũa, đem trong đó một đôi đưa cho Mục Tình. Mục Tình nhìn bàn chung sủi cảo, nay sủi cảo ra có chút hầu liếc mắt một cái xem đi xuống chỉ có da mặt màu trắng, nhìn không tới nhân màu sắc. Sủi cảo ra cũng cán đến không tốt, sủi cảo lớn nhỏ không đồng nhất, nếp gấp biên hoặc là hoài hoặc là khoác, không lòi đã thực không tồi. Mục tình! Nay sủi cảo, nàng là thật không thể đi xuống chiếc búa. Tân hoài nhàn nhạt nói. Ta nghe nói, ngươi ở Vân Nhai Sơn Khi, mỗi năm trừ tịch đều phải ngoa thiên cơ tử cho ngươi làm vần thán. Mục tình kinh ngạc nói. Sư phụ, ngươi người ở Sơn Hải bí cảnh bế quan không ra, tin tức lại rất linh thông A Tân hoài cười mà không nói. Cho nên này sủi cảo là ngươi thân thủ bao sao. Mục tình gấp một con sủi cảo đến chính mình trong chén, sửa đúng nói. Bất quá ngươi nói sai rồi, ta không phải mỗi năm trừ tịch đều ngoa thiên sư thúc, bất quá tiết thời điểm ta cũng giống nhau ngoa hắn. Mục tình một ngụm nuốt toàn bộ sủi cảo. Nàng ngai hai hạ, sắc mặt biến đổi, lại thực mau thu liễm trụ biểu tình. Nàng đem sủi cảo nuốt đi xuống, mặt vô biểu tình mà khen một câu. Khá tốt ăn sư phụ ngươi nếm thử. Tân hoài kẹp lên một con sủi cảo cắn một ngụm sau, trên mặt tươi cười đỉnh trệ ở. Mục tình ngăn cái thứ hai sủi cảo. Tân hoài không kịp ngăn cản, nàng lại nguyên lành nuốt cái thứ ba. Tân hoài nhìn nàng mặt vô biểu tình nuốt sủi cảo bộ ráng, cảm thấy trần thế gian những cái đó nói mục tình phản bội tiên các, khinh sư bối tổ thanh âm không đúng. Nàng hiện tại còn không có rút kiếm phọc hắn, mà là ở tiêu diệt này sủi cảo, này hiếu tâm đã đủ trọng. Tân hoài tưởng, năm sau không thể lại làm văn thán. Mục tình một bên nuốt sủi cảo nhớ tới cái gì Nàng hỏi, sư phụ, ta sư tổ đâu? Tân hoài nhàn nhạt mà trả lời nói, Sơn Hải tiên các phi thăng đi lên các lao tiền bối, phàm là không lo giá trị, tối nay đều ở Nguyệt Lan Đỉnh gặp nhau đón giao thừa vượt năm. Mục tinh hỏi, ngươi như thế nào không đi? Mục tinh mới vừa hỏi ra vấn đề này tới, liền muốn đánh chính mình. Tân hoài như thế nào không đi? Vì cái gì không đi? Đương nhiên là bởi vì bị ra yến bám trụ nàng A, còn có thể là bởi vì cái gì? Tân Hoài không để ý nàng xuẩn vấn đề, càng không ở cái này vấn đề thượng thâm nhập đi xuống. Hắn người này chính là như thế. Cùng hắn nói chuyện với nhau là một kiện cực kỳ thoải mái vui sướng sự tình. Hắn tính tình khoan dung, hiền hòa lại săn sóc, cũng không sẽ làm đối nói người cảm thấy xấu hổ. Tân Hoài nhàn nhạt cười một chút, nói. a tình, luận kiếm sao? Hắn vừa nói, dơ tay chết lạc trong đỉnh viện hai đoạn nhánh cây. Ai, đây là 1.200 năm ngọc lộ thụ, tuổi so ngươi còn đại. Ngọc lộ thụ là một loại cực kỳ chân quý thụ. Nó đối hoàn cảnh yêu cầu khắc nghiệt, thả sinh trưởng đến cực kỳ thong thả. Hoa diệp nhưng làm trà, xương sớm cũng phiếm hương khí. Thiên đế năm đó được 10 cây ngọc lộ thụ, tài đến thiên giới cắt trong cung điện, cuối cùng sống chỉ có 2 cây. Mục tinh muốn khuyên can, nhưng Tần Hoài động tác quá nhanh, mà nàng cũng có chút tay ngứa ngáy, chỉ phải thỏa hiệp nói: "Tính, chết đều chết." Nàng nắm lấy nhánh cây, chỉ hướng Tần Hoài, nói: "Sư phụ, ngươi cần phải điểm đến mới thôi." đường thương cập ta trong cung điện đồ vật thực quý Tân Hoài còn chưa đáp ứng liền thấy mục tình một tay kết ấn khởi trận pháp hộ công chỗ điện một tay kia chấp Ngọc lộ chi mà đến Tân Hoài xoay người lui về phía sau tuyết trắng và tháo vải rẻ tung bay hắn chế trụ mục rỗi tới thủ đoạn hơi lôi kéo xả một cái tay khác chung nhánh cây chỉ hướng nàng cổ mục tình lược hạ nhánh cây trở tay bắt lấy Tân Hoài chân một chút mà cả người bay ngược lên đồng thời trích tinh kiếm ra khỏi vỏ rơi vào tay trái bên trong Tần Hoài ném ra mục tình, lui về phía sau mấy bước. Tần Hoài nhìn lấy thượng thần kiếm tiểu đồ đệ. Hắn nhứng mày hỏi. Điểm đến mới thôi. Mục tình cầm kiếm, đổi ý nói. Là ta nói sai rồi, kiếm tu chi gian tỉ thí luật kiếm, chính là muốn đao thật thật kiếm, mới có ý tứ. Tần Hoài không có phản bác nàng lời nói. Hắn cũng là kiếm tu, tự nhiên hiểu được đạo lý này. Vô luận là mục tình trích tinh kiếm, vẫn là hắn cửu minh kiếm, mũi kiếm chi sắc bén mũi sướng. Đều là kiêng ngọc lộ chi xa xa so ra kém. Hai cái tuyệt đỉnh kiếm tu, cầm xứng đôi bọn họ kiếm khi, mới là mũi nhọn nhất thịnh, nhất động lòng người là lúc. Tân Hoài cầm chưa ra khỏi vỏ cửu minh kiếm, đề nghị nói. Vẫn là đổi cái địa phương đánh đi, A tình. Nếu thật hủy đi công chúa của ngươi điện, trước không đề cập tới ngươi tâm không đau lòng, sư phụ về sau con đường làm quan chính là thật sự khám ưu. Chương 93 Bầu trời chuyện xưa 10 Đối luận kiếm động nghiện mục tình cùng Tân Hoài. Vì vui sướng mà so thượng một hồi kiếm, ở tân xuân mới vừa đến đêm khuya, dắt kiếm rời đi thiên giới. Thiên giới dưới có bốn hoang, bốn hoang rộng lớn, kia đồ sơn, thanh khâu, nam ngu, phượng tộc tộc địa, các nơi, toàn ở bốn hoang bên trong. Mục tình cùng Tân hoài tùy ý tìm một chỗ đất hoang. Rồi sau đó, đó là trích tinh kiếm cùng cửu minh kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, nước chảy mây trôi, diễn kiếm thức biến hóa, linh lực kiếm khi dung hối, trào dâng mà ra. Thu chết núi lở, cắt bay đá Kiếm khí hạo nhiên, kinh thiên động địa. Đối mục tình mà nói, cùng Tần Hoài như vậy kiếm tu tỉ thí, là một kiện cực kỳ vui sướng sự tình. Tần Hoài kiếm tài cao siêu, tu vi thâm hậu, Mục Tình có thể không lưu thủ, toàn lực mà ra, nhìn đến chính mình cực hạn, đi đuổi theo đối phương độ cao. Hơn nữa, Tần Hoài là nàng ở trên kiếm đạo, nhất khắc khao người. Mục Tình tự tuổi nhỏ khi lần đầu tiên cầm kiếm là lúc bắt đầu, liền muốn có một ngày, có thể trở thành cùng Tần Hoài giống nhau lợi hại, thậm chí càng hơn với hắn kiếm tu. Nàng đã sớm muốn cùng Tần Hoài ganh đua cao thấp. Hiện giờ nàng cũng rốt cuộc chờ tới cơ hội này. Tần Hoài nắm cửu minh kiếm, cười hỏi: "A Tình, đối mặt sư phụ, ngươi vẫn phải có sở giữ lại sao?" Tần Hoài người thoạt nhìn ôn hòa, hắn kiếm lại hung tàn hung ác. Kiếm ý vừa động, hoa tàn thụ chết, điểu thú hoảng sợ phi trốn, lại không được nửa phần sinh lộ, thiên điểu chi gian một mảnh tốc sát. Hắn kiếm là ở năm xưa tu tiên giới tiên ma hôn chiến loạn thế trung lộ ra. Hắn chạm tại ám, chém yêu ma quỷ mị. Ở chiến loạn bên trong, thành tựu chính mình kiếm đạo, sát kiếm đạo. Hắn nếu không hung ác, nếu không hung tàn. Hắn kiếm nếu không đủ sắc bén, người của hắn nếu là thật sự ôn hòa. Kia hắn tuyệt đối sống không đến hôm nay, không sống được thiên hạ đệ nhất người, một thế hệ kiếm đạo tông sư. Mục tình thấy tần hoài nghiêm túc đi lên, nàng chính mình đuôi lông mày cũng bay lên ý cười kia tươi cởi trường dương lại thanh thoát, khí phách hăng hái. Nàng lương thẳng thán, tiêu ngạo ngầm đầu, khí chất như kiếm giống nhau sát nhọn ta như thế nào đối sư phụ ngươi có điều giữ lại? Mục tình cười nói. Chỉ là ta đã lâu không xuất kiếm, tưởng trước nhiệt cái thân thôi. Lời nói rơi xuống, mục tình kiếm thức nghiêm nghị biến đổi. Nàng kiếm thức lâu dài, lại không giấu này sắc bén, kiếm hề sơn xuyên sông nước, gió thổi cỏ cây, thủy đánh bàn thạch. Thiên điệu chi gian hết thảy, tùy kiếm mà động, toàn ở kiếm trung. Tân hoài trên mặt ý cười thu, hắn hỏi. A tình, này kiếm thức nhưng có tên. Mục tình trả lời nói. Còn không có đặt tên đâu, sư phụ, ngươi muốn hay không hỗ trợ suy nghĩ một chút. Tần Hoài trần chờ một lát, nói, ta cũng không quá sẽ đặt tên. Mục tình nói, đặt tên rất khó. Tần Hoài tán đồng gật gật đầu, nói, đây là một môn học vấn. Mục tình cùng Tần Hoài một bên bình tĩnh mà đối thoại, trong tay kiếm lại không có chút nào lơi lỏng, kiếm phong tương đối, kiếm ý lẫn nhau hướng, tựa muốn đem này bốn hoang thiên địa, sẽ ra một lô hồng tới. Liên ở Mục tình muốn rút kiếm mà thượng khi. Tần Hoài đột nhiên nói. a tình, có người tới. Mục tình cũng có điều phát hiện, thu kiếm thức. Hai cái đã hành đến kiếm đạo cực chỗ kiếm tu toàn lực so kiếm, nhất định sẽ lan đến chung quanh. Mục tình cùng Tần Hoài sẽ chạy đến này rừng núi hoang vắng tới so kiếm, đúng là bởi vì lo lắng hủy đi phòng ở hoặc là bị thương người. Mục tình hướng người tới phương hướng nhìn lại. Là một người quần áo đẹp đẽ quý giá nữ tử áo đỏ, nàng thân hình cao gầy, minh diệm ngũ quan mang theo vài phần anh khí, khí tràng cường mang theo một loại xâm thành chiếm đất cảm giác các bách. Nữ tử áo đỏ sau lưng đi theo mấy cái nha đầu cùng tồi tớ. nay đó các tùy tùng ăn mặc cũng đều thực không tồi, này liền càng thêm rõ ràng mà chứng minh, nữ tử áo đỏ thân phận thập phần cao quý. Là người phương nào ở ta nam ngu bên cạnh bốn phía ồn ảo náo loạn. Nữ tử áo đỏ nhìn về phía kia hai gã chấp kiếm người, thấy rõ mục tình diện mạo khi, sửng sốt sửng sốt, nói, ngưng hoa điện hạ, mục tình có chút xấu hổ. a là a Tân Nguyên Hảo, Mục Tình lén lút truyền âm cấp Tân Hoài, nói Đây là năm đó làm ta kia ngu xuẩn trưởng huynh bị té nhỏ người, Phượng Tộc Công Chúa, Phượng Vân Tiêu. Mục Tình cùng Phượng Vân Tiêu chưa thấy qua vài lần mặt, quan hệ giống nhau. Chỉ là bởi vì ngu xuẩn trưởng huynh năm đó hành vi, là Mục Tình cảm thấy thập phần mất mặt, tại đây Phượng Tộc Công Chúa trước mặt khó có thể ngừng đầu. Hơn nữa, hiện tại thiên tộc cùng Phượng Tộc quan hệ thập phần xấu hổ. Tân Hoài truyền âm trả lời nói Đã nhìn ra nam ngu là phượng tộc tộc địa. Thả phượng hoàng lông chim lửa đỏ, hóa hình người sau vì một thân hồng y điề. Nay từ Nam ngu phủ cận xuất hiện, một thân quý khí nữ tử áo đỏ, tùy ý một đoán, liền có thể đoán chúng này thân phận. Mục tính hỏi: "Ta ở chỗ này so kiếm, ly Nam ngu không tính gần, vẫn là kinh động đến các ngươi." Phượng Vân Tiêu lắc lắc đầu, nói: "Nay thật không có, là ta ban đêm rời đi tộc địa giải sầu, trùng hợp hành đến này phụ cận, mới phát giác có động tính. Nàng lời nói có ẩn ý. Vượt đêm giao thừa đúng là một nhà gặp nhau đón giao thừa thời điểm. Nàng rời đi tộc địa, hơn nữa là giải sầu. Nàng rốt cuộc có gì khúc mắc yêu cầu tán. Mục tình trong lòng biết có gì, lại không nói tiếp. Nay Phượng Vân Tiêu nếu tưởng nói, mặc kệ Mục tình hỏi không hỏi, nàng đều sẽ chính mình nói ra. Phượng Vân Tiêu nói, ta phụ quân muốn ta cùng người trưởng huynh một lần nữa tu hảo. Phượng tộc cấp thiên giới đệ tộc thư, muốn phế thường nhạc thái tử, còn muốn Mục tình gả tiến phượng tộc. Thiên đế phẫn nộ. Đưa Phượng Tộc một phong chiến thư. Phượng Tộc biết được thiên giới thế đại, một khi khai chiến, phía chính mình chỉ có thua phân. Cho nên hiện tại Phượng Tộc lại muốn cầu hòa, cầu hòa đến lấy ra thành ý tới. Làm Phượng Vân Tiêu cùng Thường Nhạc Thái Tử một lần nữa tu hảo, liên hôn có thể hòa hoãn hai tộc quan hệ, còn có thể làm thiên giới chữ quân chi tranh thế cục trở nên phức tạp chút, sinh ra càng nhiều nhiều luận tới. Đây là Phượng Tộc thành ý. Mục tình nói. Ngươi nguyện ý sao? Phượng Vân Tiêu lắc lắc đầu, nói. Tự nhiên là không muốn. Mục tình gật gật đầu, trả lời nói. Ta hiểu, đến lượt ta ta cũng không muốn. Phượng Vân Tiêu nghiêm túc mà nhìn Mục tình, thần sắc có chút cổ quái nói. Đó là ngươi cùng phụ cùng mẫu thân huynh trưởng. Mục tình trả lời nói. Cùng phụ cùng mẫu cũng không ngại ngại ta cùng với hắn tranh quyền chết đấu, càng không ngại ngại ta mang hắn, xem thường hắn. Phượng Vân Tiêu suy tư một lát, nói. Nói như vậy tựa hổ cũng có lý. Mục tình từ túi càng không tìm ra một cái bàn tới. Ngay tại chô bông, lại tìm ba cái đệm hương bù cùng một bầu rượu, hỏi. Ngồi xuống uống một chén sao. Phượng Vân Tiêu nhìn nhìn trên mặt đất ba cái đệm hương bù, lại nhìn về phía mục tình bên người người, khí chất xuất trần, bạch y hề phiêu phiêu, chưa vấn tóc tiên nhân. Phượng Vân Tiêu ánh mắt càng thêm mà quái dị, ý vị thâm trường lên. Mục tình không có gì phát hiện dường như, hỏi. Không ngồi không uống. Ta đây đem rượu thu. Mục tình đang muốn đem đổ vật một lần nữa thu hồi tới. Phượng Vân Tiêu rốt cuộc mở miệng Nói, ngưng hoa điện hạ, ngươi ứng biết, ta huynh trưởng tâm duyệt với ngươi. Mục tình đáp, ta biết, sau đó đâu. Phượng Vân Tiêu nói, hắn từng ở ngươi trước mặt thề, này trong cuộc đời, nếu không phải ngươi, hắn tuyệt không đón, đón dâu. Mục tình thái độ vẫn cứ bình tĩnh, nói, hắn tưởng vi thể cũng không quan hệ. Loại này lời thề đều là người ở cao hứng mới có thể phát, kia xúc động kính qua, lời thề liền không tính. Phượng Vân Tiêu, người này nói chuyện thật là đủ vô tình. Phượng Vân Tiêu xoa xoa Thái Dương, nói, ta huynh trưởng phải vì ngươi từ bỏ chữ quân chi vị. Mục tình cùng Phượng Tộc Thái Tử, đều là chữ quân, hai người bọn họ nếu muốn thành thân, liền cần thiết có một người, muốn từ bỏ chữ quân chi vị. Mục tình thái độ đã là rõ ràng, muốn chữ quân chi vị, không cần Phượng Tộc Thái Tử cái này làng quân. Mà Phượng Tộc Thái Tử, như là bị rót quá mê hồn canh dường như, tình nguyện từ bỏ chữ quân chi vị, cũng muốn cùng Mục tình thành tựu này đoạn quan hệ thông ra. Phượng Vân Tiêu nói, Bên cạnh ngươi nếu đã có người, liền không cần lấy địa vị làm cự tuyệt quan hệ thông ra lý do, vẫn là trắng ra chút nói cho ta huynh trưởng. Đừng làm hắn ném chữ quân chi vị sau, lại phát hiện ngươi trong lòng có người khác, tâm không ở trên người hắn, làm hắn quyền tình toàn không, hai bàn tay trắng. Mục tình. Ngươi là thiên tộc chữ quân, bên người có mấy cái tiểu bạch kiểm cũng không gì đáng trách, hơn nữa ngươi này ánh mắt sát thật rất không tồi. Phượng Vân Tiêu nói. Nhưng chúng ta phượng tộc tình yêu đều thực chung trình. Không thể chịu đựng lẫn nhau chi gian có kẻ thứ ba tồn tại Mục tình không thể tin tưởng mà nhìn Phượng Vân Tiêu sau một lúc lâu Lại quay đầu đi xem Tân Hoài Tân Hoài cũng mặc không lên tiếng mà nhìn lại lại đây Ánh mắt mang theo một loại không biết nên như thế nào tự thuật quái gì Không khí chết giống nhau mà yên lặng Mục tình Người rốt cuộc vì cái gì sẽ có loại này hiểu lầm a Phượng Vân Tiêu nói Lời nói đã nói đủ Ngưng hoa điện hạ hảo sinh suy tư Ta trước rời đi Không quấy rời nhịp vị Phượng Vân Tiêu nói xong, liền mang theo tôi tớ nhóm rời đi. Mục tình trong cổ họng ngạnh một bùng máu. Tần Hoài nhưng thật ra không sinh khí, hắn nhìn về phía Mục tình, thoáng nghiêng đầu, mặt mày còn mang theo nhật nhạt ý cười, làm như gặp cực kỳ có ý tứ sự tình, nhắc tới hứng thú giống nhau. Hắn chậm gì gì hỏi. a tình, sư phụ này tính giúp ngươi chắn đảo hoa sao? Mục tình. Tần Hoài lại hỏi. Ta coi lên rất giống tiểu bạch kiểm sao. Mục tình ôm chích tinh kiếm, liên tục lắc đầu, nói. Sư phụ réo rắt thoát tục tài tình hơn người, là thiên nhân, không phải tiểu bạch kiểm. Sư phụ kiếm thiên hạ đệ nhất, có thể chảm tà năng chứng đạo, loại chuyện này tiểu bạch kiểm sao có thể làm được đến đâu. Sư phụ ngươi không cần sinh khí, ta lập tức liền đem toàn bộ phượng tộc đều đoan rớt. Tân hoài cười lắc lắc đầu. Hắn nhìn đem đầu riêu thành trống bỏi tiểu đồ đệ, muốn rôi tay giúp nàng lý một lý riêu loạn sợi tóc, tay mới rôi đến một nửa, rồi lại bận tâm đến cái gì dường như, ở chạm đến mục tình phía trước liền thu hồi Hắn nói, a tình, ta không có sinh khí. Tần hoài thu kiểu minh kiếm, nói, đi thôi, hồi thiên giới đi. Hôm nay hắn tết, thiên đế và thiên hậu có lẽ sẽ tìm ngươi. Bọn họ nếu phát hiện mục tình không ở, là cùng hắn cùng nhau ra cửa, không sẽ sinh ra càng nhiều hiểu lầm tới. Mục tình gật gật đầu, ứng thanh hảo. Nàng dâm đến trích tinh trên thân kiếm, ngự kiếm rời đi. Mục tình hồi công chúa điện trên đường, gặp được một người chặt đường. Người này thân xuyên hồng y dì hề. Đúng là thường nhạc thái tử tín nhiệm nhất coi trọng phụ tá, trọng diễm. Mục tình, nàng hôm nay có phải hay không cùng xuyên hồng y di phục phản hướng? Mục tình làm bộ không nhìn thấy hắn, mắt nhìn thẳng đi qua. Trọng diễm gọi được nàng trước mặt, cười hỏi. Ta đau khổ đợi điện hạ một đêm, điện hạ đối ta lại là thái độ này, thích hợp sao? Mục tình hỏi. Có cái gì không thích hợp? Ta cái gì thân phận, ngươi cái gì thân phận, ta còn muốn cho người mặt không thành. Trọng diễm lắc lắc trong tay cây quạt kinh ngạc cảm nói Đại niên mùng một liền như vậy hùng hỏa khí thật là chăn đầy. Mục tình. Có sự nói sự. Trọng diễm đứng ở nàng trước mặt, túi đầu nhìn nàng, nói. Nghe nói điện hạ ở thiên đế trước mặt, giúp ta nói không ít lời hay. Thái tử đến thiên đế gõ, đối ta càng vì tin cậy cùng trọng dụ. Tuy không biết điện hạ ra sao giáp tâm, nhưng điện hạ xác thật là giúp ta đại ân, ta phải hảo hảo báo ân mới được. Mục tình mí mắt rực rực. Chương 94 Bầu trời chuyện xưa 11. Mục tình mí mắt rực rực. Báo ân. Ở mục tình xem ra, nàng cùng trọng diễm chi gian, hẳn là chỉ có báo thủ mới đúng. Nàng làm trọng diễm vì thường nhạc thái tử sử dụng, cũng không có hảo tâm, nàng bất quá là tưởng ở xử lý ngu xuẩn thái tử khi, đem trọng diễm cùng nhau làm rất thôi. Mục tình cự tuyệt nói. Không cần. Mục tình nói xong, chân trái một mại, hướng bên trái một bước, cùng trọng diễm sai khai thân thể, phải rời khỏi nơi đây. Ai ngờ trọng diễm người này thập phần chấp nhất mà, cũng hướng bên kia theo một bước. Vững chắc đối lại ở nàng đường đi thượng. Mục Tình. Trọng Diễm kia bị Hồng Y gi ဆấn đến có chút hoa lệ khuôn mặt thượng, mang theo yêu dị ý cười, hắn khỏe mắt hơi cong, thanh âm khàn khàn, tựa ở khiêu khích, hết sức triền miên cỏ xác. Công chúa điện hạ hà tất như vậy vội vàng cự tuyệt ta? Ta lại không phải cái gì hồng thủy mãnh thú. Mục Tình. "Đối, ngươi không phải hồng thủy mãnh thú, ngươi so hồng thủy manh thú đáng sợ nhiều." Nếu ở ngày thường, Mục Tình có lẽ sẽ có hứng thú, cùng này thủ hạ bại tướng đấu thượng một phen. Bất quá nàng hôm nay tâm tình không tốt lắm nàng tâm tình không tốt thời điểm cũng so Hồng Thủy Manh thú đáng sợ đến nhiều mục tình cười cười trực tiếp đem trích tinh kiếm lấy ở trong tay tay trái nắm chặt vỏ kiếm tay phải cầm kiếm bính nhẹ nhàng mở rút mũi kiếm ra khỏi vỏ một đoạn nàng thấp giọng nói tránh ra mục tình cảm thấy chính mình không nói thẳng ra cái lan tự đã là tố chất thật tốt trong diễm nắm cây quạt, đi hướng một bên liên tục lắp đầu kinh ngạc cảm thán tình tình vẫn là như vậy táo bảo Cũng hảo, ta còn lo lắng thiên giới này quy củ nghiêm ngặt, công việc bệ buộn, ma bình ngươi góp cạnh, kia đã có thể không có ý tứ. Mục tình tức giận nói. Đầu bóc có vấn đề liền tìm thiên trị liệu một trị, không cần giấu bệnh sợ thầy. Nàng nói xong lời này lúc sau, liền mang theo kiếm đi rồi. Trọng diễm bị mang qua cũng không giận. Hán quạt xếp chống môi, túi đầu, mặt mày mỉm cười, tựa ở tinh tế phẩm vị cái gì. Mục tình trở về công chúa trong điện. Trích tinh cùng Nguyên Dĩnh đã sớm phóng xong lửa khói đã trở lại Bọn họ hai người nghe nói mục tình cùng tần hoài ra ngoài so kiếm sự tình, lúc này trạng thái thập phần hưng phấn nhảy nhót. Trích tinh trách cứ nói, người đi so kiếm như thế nào không gọi ta a Thần kiếm không có kiếm linh ở thời điểm, huy lực vô pháp hoàn toàn phát huy. Mục tình bật cười, nói, ta là đi cùng sư phụ so kiếm, đàm luận kiếm thức, không phải sinh tử quyết đấu, làm gì muốn hoàn toàn phát huy thần kiếm huy lực. Nói nữa, mang lên người nói, cảm giác như là hai đánh một, thực không công bằng. Nói như vậy cũng đúng. Trích tinh tiếp nhận rồi mục tình giải thích. Nguyên Dĩnh cảm thấy hứng thú hỏi. Các người ai thắng A? Mục tình một tay chi mặt, nói. Gặp làm dối người, không phân ra tới. Trích tinh cùng Nguyên Dĩnh đang muốn hỏi một câu là ai làm dối. Đào tuyết từ bên ngoài đi tới, nói. Điện hạ, thiên đế bệ hạ phái người tới, tiêu ngải cùng đi dùng đồ ăn sáng. Thiên đế toàn ra đều là thần tiên, thần tiên giống nhau không ăn cơm. Hôm nay sẽ có đồ ăn sáng. Là bởi vì thiên tộc có tân niên đệ nhất bữa cơm, muốn người một nhà cùng nhau ăn thói quen. Không vì chắc bụng, chỉ vì gặp nhau. Nghĩ đến đây, mục tình cảm thấy buồn cười. Nay người một nhà, cùng nhau quá lớn đêm giao thừa, cùng nhau dùng tân niên đệ nhất đốn đồ ăn sáng, dành dành như thế chú trọng đoàn tụ, lẫn nhau tâm lại xa cách thật sự. Ta đi trước dùng đồ ăn sáng. Mục tình đứng lên, nói, so kiếm sự tình lúc sau lại liêu. Tân niên đồ ăn sáng không có cơm tất niên như vậy Long trọng. Chỉ có một mâm tố sủi cảo, một ly táo đỏ trà, rất là thanh khí. Mục tình chậm gì gì mà ăn hai cái sủi cảo. Thiên hậu chú ý tới, hỏi. Ngưng hoa, ngươi không có ăn uống sao? Mục tình thành khẩn mà trả lời nói. Không có việc gì, ta chính là không yêu ăn chay sủi cảo. Thiên đế thập phần sủng ai cái này nữ nhi, nói. Tân nhiên ngày đầu tiên đều là ăn chay nhân sủi cảo, ngày mai kêu thiện thực tư cho ngươi bao nhân thịt Mục tình tức khắc vui vẻ ra mặt, nói. Cảm ơn phụ hoàng. Mục tình nghĩ nghĩ, lại đưa ra yêu cầu nói. Ta còn muốn ăn bún thịt. Thiên hậu lắc lắc đầu, nói. Ngưng hoa, ngươi đều lớn như vậy, như thế nào còn giống tiểu hài tử giống nhau tham ăn. Ngươi không cần đối nàng yêu cầu quá nghiêm khắc. Thiên đế khuyên can thiên hậu, lại nhìn về phía mục tình, hỏi. Ngưng hoa, ngươi còn có cái gì muốn ăn? Ngươi nói một câu, ngày mai làm thiện thực tư cùng nhau làm tốt đưa đi. Mục tình một chút cũng không khách khí mà lại điểm vài đạo đồ ăn. Thiên hậu pha không tán đồng, muốn ngăn cản. Thiên đế lại cầm tay nàng, nói. Ngưng hoa nguyện ý hướng tới ta để yêu cầu, ý nghĩa nàng cùng ta thân cận, không có ngăn cách, ta thân là nàng phụ hoàng, mừng rỡ như thế. Thiên hậu cũng không hảo lại nói chút cái gì, nói. Ngươi chính là quá cưng chiều nàng. Mục tình hai tay chi mặt, cười nói. Mẫu hậu, ta còn muốn ăn ngươi làm điểm tâm. Ngươi? Ai? Thiên hậu tựa hồ muốn nói gì, nhưng nhìn đến tiểu nữ nhi này phó phùng mặt. Cười đến cực kỳ vui vẻ mà bộ ráng, lại đem trách cứ lời nói thu trở về, nói. Muốn ăn mai bánh vẫn là bánh đậu xanh. Mục tình nghĩ nghĩ, nói. Đều phải. Thiên hậu lại nhìn về phía thường nhạc thái tử, nói. Thường nhạc, ngươi có cái gì muốn ăn sao? Mẫu hậu một đạo làm, gọi người cho ngươi đưa đi. Thường nhạc thái tử nhìn này một nhà hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, trong tay chiếc đuốt đều sắp bắt gãy. Thiên hậu nói, thường nhạc. Thường nhạc thái tử lúc này mới phục hồi tinh thần lại Thần sắc khó coi nói. Ta không giống tiểu muội như vậy chọn ăn uống chi dục mẫu hậu không cần cho ta chuẩn bị điểm tâm thức ăn. Trở về Thái tử sau điện. Thương nhạc Thái tử phiền lòng vô cùng, ở trong điện đi tới đi lui, nói. Ta tuổi nhỏ khi, cũng từng ở tân niên đệ nhất bữa cơm khi nói qua, ta không yêu ăn chay sủi cảo. Phụ hoàng khi đó răn dạy ta một đốn, nói đây là quy củ, không thể bắt bẻ. Các phụ tá khuyên đủ. Thái tử điện hạ, thiên đế bệ hạ năm đó răn dạy ngài. Là bởi vì đối ngại có mang tha thiết kỳ vọng, ái chi thâm, trách chi thiết ta. Thường nhạc thái tử nói. Năm đó, ý của ngươi là nói, phụ hoàng hiện tại đối ta không có kỳ vọng. Phụ tá, ngươi cái này kêu người như thế nào nói chuyện. Các phụ tá nhắm lại miệng, đứng ở thường nhạc thái tử trước mặt, các đều an tĩnh đến như là chim cút giống nhau. Thái tử tiếp tục cờ mắng. Các ngươi nói chuyện là thật không xuôi thai. Phụ tá, nhưng chúng ta nói đều là đại lời nói thật ta điện hạ nga đối, ngài nói cũng là đại lời nói thật, ngài phụ hoàng hiện tại đối ngài xác thật không có gì kỳ vọng. Thái tử thấy bọn họ này phó không dám nói lời nào bộ dáng, càng thêm phiền lòng, hỏi: "Trọng Diễm đâu? Hắn đi đâu?" Hắn không nghĩ lại cùng này đó ngu xuẩn nói chuyện với nhau, hắn muốn tìm hắn nhất nhờ cậy, nhất coi trọng cấp dưới, cùng đối phương vừa phun tiếng lòng. Các phụ tá hai mặt nhìn nhau. Trong đó một người nói: "Hắn hình như là bị Tần tông sư kêu đi rồi." Thái tử nhăn mày phòng, hỏi: Thần Tông Sư kêu hắn đi làm cái gì? Tân Hoai tầm chỗ, đình viện tải một gốc cây bồ đề. Cây bồ đề tuổi nhỏ, thù thân cao trọn lại không thô tráng, tán cây cảnh lá cũng không đủ rầm rạc, đầu hạ bóng dáng thưa thớt. Dưới tảng cây chi một cái bàn, trên bàn bãi đánh cờ bàn. Tân Hoài một mình ngồi ở trước bàn, trước mặt bãi hắc bạch hai hộp quân cờ, hắn lạc xong hắc tử lại đi cầm bạch tử, chính mình cùng chính mình chơi cờ. Trọng Diễm vào trong viện, nhìn thấy một màn này, nói không người đấu cờ. Thần Tông Sư không cảm thấy tịch mịch sao? Tần Hoài hỏi. Ngươi muốn cùng ta đấu cờ sao? Cũng không phải không thể. Trọng diễm ở Tần Hoài đối diện ngồi xuống, tiếp nhận màu đen cờ hộ, nói. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có cùng ngươi ngồi trên một bàn, tiếp theo bàn cờ một ngày. Bọn họ phân biệt là tiên ma hai đạo đứng đầu, là đối thủ, ngày xưa mỗi lần gặp mặt, đều là kiếm phong tương đối quyết sinh tử. Ai có nghĩ tới đâu? Tần Hoài hạ một tử, nói. Ta thậm chí không nghĩ tới, ngươi có thể phi thăng. Trọng Diễm cười cười, đi tối xâm tử, nói. Với ta mà nói, Phi Thăng cũng là ngoại ý muốn chi hỉ Ta có thể có như vậy thành cực, hay là nên cảm tạ tần tông sư tiểu đồ. Hắn lời còn chưa dứt. Tần Hoài một tử rơi xuống, đem hắn giết cái hoa rơi nước chảy Bất quá, liền tính ngươi Phi Thăng, ngươi cũng như cũ không phải đối thủ của ta. Tần Hoài ngừng đầu, một đôi mắt, là sắc bên kiếm ý. Vô luận cờ cùng kiếm, bố cục vẫn là đối chiến, đều là như thế. Trọng Diễm đem trong tay quân cờ thả lại cờ hộ. Hắn ngồi ở đệm hương bồ thượng, cùng Tân Hoài đối diện, hình dáng thâm thúy một đôi mắt trùng ý cười cũng dần dần biến thành sát ý. Hắn hỏi, Thần Tông Sư muốn nói cái gì? Ta nghe nói, người hôm nay ngăn cản ta đồ đệ lộ. Tân Hoài ngữ khí như cũ bình tĩnh, nhưng bình tĩnh dưới, là sát ý rả rào, sóng to do lớn. Hắn nói, Trọng Diễm, không cần gần chút nữa ta đồ đệ. trong Diễm cùng Tân Hoài trước sau phi thăng, ở thiên giới đã đãi mấy năm Bọn họ hai người mấy năm nay, vẫn luôn coi như lẫn nhau không quen biết, ngẫu nhiên gặp cũng sẽ không nói. Tần Hoài không hiếu chiến, Trọng Diễm không muốn cùng Tần Hoài là địch. Nguyên tưởng rằng này tốt địch quan hệ, hai bên đối lẫn nhau để ý, liền sẽ như vậy ở lảng tránh bên trong dần dần yên lặng đạm lại. Không nghĩ tới, hôm nay sẽ lại lần nữa nhắc lên. Trọng Diễm chút nào cũng không sợ hãi, hắn rất là kinh ngạc cảm thắn nói. Một thân tiên khí, thoát tục xuất trần Tần Tông Sư, đây là muốn làm cái gì? Muốn tham dự đến chữ quân chi tranh loại này tục sự sao?" Tần Hoài không để ý tới hắn trêu chọc. Trọng Diễm cười hỏi: "Ta nếu nói không đâu, ngươi sẽ rút kiếm sao?" Kiếm Tu nghiêm túc mà trả lời nói: "Ngươi có thể thử một lần." Trọng Diễm không nói chuyện nữa. Khiêu khích Tần Hoài cũng không phải một kiện chuyện thú vị, cái này kiếm tu có bao nhiêu nguy hiểm, Trọng Diễm lại rõ ràng bất quá. Thế nhân cảm thấy Tần Hoài tính tình hảo, tính tình ôn hòa. Nhưng này hết thảy đều chỉ là biểu hiện giả dối thôi. Kiếm tu người nếu như kiếm, hắn kiếm như vậy hung ác, dưới kiếm vong hồn như vậy nhiều, hắn lại như thế nào là cái ôn hòa người đâu?" Trọng Diễm đứng lên, nói: "Tân Hoài, ngươi thật là như nhau ngày xưa, vô luận ta làm cái gì, ngươi toàn trở ở ta trên đường, chướng mắt thực, làm ta chán ghét đến cực điểm." Tân Hoài cũng không giận, một bên thu quân cờ, một bên nói: "Sao, ta cũng cực kỳ chán ghét ngươi, Trọng Diễm." Trọng Diễm quay đầu rời đi. Mục Tinh tới thời điểm, vừa vặn Diễm vẻ mặt phẫn nộ. Phất tay háo rời đi bộ ráng. Hắn nhìn thấy nàng khi, thậm chí không có dừng lại cùng để ý tới nàng. Có thể thấy được hắn là thật sự tức giận đến không được, chịu không ra tâm tư tới tính kế trêu đồ nàng. Mục tình. Có thể đem trọng diễm khí thành như vậy, cũng quá lợi hại đi. Sư phụ đây là như thế nào làm được. Mục tình vào Tân hoài sân, lo chính mình ngồi xuống, đem thần hoài bãi ở trên bàn bản cờ cờ hòa tử dịch đến trên mặt đất đi, đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn. Tân hoài đem bàn cờ thu hồi tới. Hắn nhìn về phía mục tình, ý cười ôn hòa, hỏi. a tình, ngươi đây là mang theo cái gì thức ăn lại đây? Mục tình nói. Sủi cảo cùng tàu trà. Tân hoài hỏi, cái gì nhân? Mục tình trả lời nói. Mặc kệ là cái gì nhân, đều cho so ngươi bao ăn ngon. Tân hoài chọn hạ lông mày, cười hỏi nàng. a tình, ngươi tối hôm qua còn ở khen ta bao sủi cảo ăn ngon đâu, hôm nay như thế nào liền thay đổi? Chương 95 Bầu Trời Chuyện Xưa 12 Mục tình thập phần thong rong mà thay đổi cái cách nói. Này tố nhân sủi cảo đặc biệt ăn ngon, so tối hôm qua ngươi bao cho ta thịt sủi cảo càng tốt ăn. Tần Hoài bất đắc dĩ mà cười lắc lắc đầu. Hắn cái này tiểu đồ đệ A, thật đủ miệng lươi chân chu. Tần Hoài mở ra hộp đồ ăn, lấy ra tố nhân sủi cảo, lại tìm hai phó chén đũa đưa cho mục tình một bộ. Hắn một bên kẹp sủi cảo, một bên không chút để ý mà nói. Ta không nên đem ngươi giao cho ngươi tiểu sư thuốc dưỡng. Mục tình. Ha. Tần Hoài đang nói cái gì? Như thế nào không đầu không đuôi, gọi người nghe không hiểu. Tần Hoài cười giải thích nói. Ngươi này tính cách là ngươi tiểu sư thúc nhất không am hiểu ứng đối cái loại này, hán giáo dưỡng ngươi những cái đó năm, hẳn là rất là đau đầu. Mục tình vào Sơn Hải Tiên các khi, Phong Thiên Lan đã đương các chủ rất nhiều năm, là cái theo quy thủ cũ, nghiêm túc bảng khác người. Mà mục tình vừa lúc là cái nghịch ngợm gây sự, không tuân thủ quy củ tiểu hài tử. Nàng hôm nay ở Linh Thú Phong lên cây trộm rút Linh Điểu Lông Đuôi. Ngày mai liền cấp phong thiên lan tân đến ngàn năm nhân xâm trang điểm trải chuốt, đem nhân sâm cần toàn biên thành bím tóc, còn đánh kết. Sau lại nàng học xong cầm kiếm, càng là động bất động liền đánh nhau. Cơ hồ mỗi một ngày, phong thiên lan đều ở một bên trách cứ nàng, một bên cho nàng giải quyết tốt hậu quả xong việc. Mục tình mỗi lần đều ngoan ngoan nhận sai. Nàng sai rồi, nhưng nàng không thay đổi, lần sau còn dám. Ai, ta này tính cách, ai gặp được đều phải đau đầu. Mục tình gấp chỉ sủi cảo, một bên ăn một bên nói. Chính là tiểu sư thuốc xui xẻo, vừa vặn đụng phải. Tân Hoài xem nàng này rất có tự giác bộ dáng, bất đắc dĩ bật cười, nói. Như thế nào có thể nói là xui xẻo đâu. À tình, ngươi này tính cách tuy rằng thường thường gọi người đau đầu, nhưng là làm cho người ta thích thời điểm càng nhiều. Mục tình ăn hai cái sủi cảo liền không hề ăn. Nàng hai tay chi ở ma sườn, một bộ ta thực nhàm chán bộ dáng. Mục tình hỏi. Tiểu sư thúc rốt cuộc khi nào mới phi thăng A. Tân Hoài suy tư trong chốc lát. Trả lời nói, hắn tu vi cảnh giới sớm đã cũng đủ, nếu hắn tưởng phi thăng, hẳn là không dùng được bao lâu thời gian, liền sẽ đến thiên giới này tới. Mục tinh thở dài, hắn dẫn nói, hào chậm A. Tân hoài nhìn tiểu đồ đệ giàu dĩ không vui bộ dáng, hỏi, người đây là tưởng hắn. Mục tình lắc lắc đầu, phủ nhận nói, ta như thế nào sẽ tưởng hắn. Hắn lao mang ta, còn động bất động lấy kiếm đuổi theo ta đánh, ta lại không có gì thích chịu tra tấn đặc thù đam mê, vì cái gì nếu muốn hắn. Nếu là có cái người bình thường tại đây, khẳng định sẽ mắng mục tình. Ngươi cùng ngươi tiểu sư thúc, hai người các ngươi đã ở một khối thời điểm, rốt cuộc là ai tra tấn ai, chính ngươi trong lòng không có một chút số sao. Tân hoài bị mục tình lời này chọc cười, hắn cười nói. a tình, ngươi không cần lo lắng điểm này. Ngươi hiện tại thân phận quý trọng, ngươi tiểu sư thúc phi thăng đi lên, nếu còn mắng ngươi, còn lấy kiếm truy ngươi, chính là dĩ hạ phạm thượng. Mục tình chấp hai hạ đôi mắt, mới phản ứng lại đây. Nàng đầu lên Kinh hỉ mà nhìn Tân Hoài, nói. Đối Nga. Mục tình thập phần vừa lòng ngất đầu, sửa lời nói. Ta hiện tại tưởng tiểu sư thúc. Nàng bẻ ngón tay, nói. Ta phải tính tính hắn trước kia mắng ta bao nhiêu lần, đánh ta bao nhiêu lần, ta phải toàn bộ còn cho hắn. Tân Hoài cười lắc lắc đầu. Phong thiên lan nếu là nghe thấy được bọn họ đối thoại, lấy hắn kia bạo tính tình, nhất định sẽ rút kiếm đuổi theo mục tình chém, mới mặc kệ nàng là thiên giới công chúa vẫn là thái nữ. Tân Hoài ăn xong rồi sủi cảo. Đem hộp đồ ăn thu thập hảo, còn cấp mục tình. Hắn đứng dậy nói. a tình, ta muốn đi tiên các phi thăng đi lên các tiền bối nơi đó chúc Tết, ngươi cùng ta đi sao? Đi thôi. Mục tình không quá xác định nói. Ta có cần hay không mang chút lễ vật? Mục tình phi thăng đi lên lúc sau, vì không cho chữ quân chi tranh đem không quan hệ người liên lụy tiến vào, đến nay không có còn không có tự mình đi sư tổ cùng tiên các lao tổ nhóm nơi đó đi lại quá, đều là làm tần hoài giúp nàng mang rượu cùng điểm tâm qua đi. Hiện tại chữ quân chi tranh thế cục đã định, nàng có thể đi trông thấy tiên các các lao tiền bối. Tần Hoài lắc lắc đầu, nghiêm túc đối nàng nói. A tình, ngươi không cần như vậy khách khí, đây là người sư môn. Với người tu chân mà nói, phàm thế thân duyên toàn đoạn ly đi xa, sư môn liền thành như là ra giống nhau địa phương. Đi gặp một lần người nhà, yêu cầu về cái gì lễ đâu. Tần Hoài rơ tay, sờ sờ mục tình đầu, nói. A tình, ngươi là thiên giới ngưng hoa công chúa không sai. Nhưng đối với một ít người mà nói, ngươi cũng là Mục Tình, cái kia từ Sơn Hải Tiên các vấn kiếm phong đi ra Mục Tình. Mục Tình gật gật đầu, nói, ta đã biết. Tần Hoài buông xuống tay, cười nói, ngươi sư tổ đã sớm đang nói muốn gặp ngươi. Thật là như vậy. Mục Tình thập phần lo lắng cho mình đi gặp Tiên các các tiền bối, sẽ đưa bọn họ cuốn vào chữ quân chi tranh, nhân gia tu hành mấy trăm hơn 1.000 năm, thật vất vả phi thăng, là đảm đương thần tiên không phải tới trộn lẫn thiên đế con cái tranh quyền loại này phức tạp lại sốt ruột chuyện phiền thoái. Bất quá, vân mộng tiên tử tựa hồ cũng không để ý bị cuốn đi vào, nàng thậm chí nóng lòng muốn thử mà muốn tham dự tiến vào, giúp chính mình tiểu đồ tôn ở đoạt chữ trung ra một phần lực. Nhưng nàng còn không có tới kịp ra tay, liền phát hiện chữ quân chi tranh thế cục đã định rồi, mục tình thắng được ổn định vững chắc, thái tử thua thê thê thảm thảm, vô năng phản kháng. a tình, chúng ta đi thôi. Tần Hoài xoay người sang chỗ khác Mục tình cũng từ phía sau theo kịp, kết bạn cùng đi cấp sư môn các tiền bối chúc Tết. Vân mộng tiên tử tên đầy đủ kêu sở vân mộng. Tu chân giới thường thường xưng nữ tu vì tiên tử, mục tình liền thường thường bị gọi mục tiên tử. Đến nỗi sở vân mộng vì sao không phải sở tiên tử, mà là vân mộng tiên tử. Vân mộng tiên tử so sở tiên tử dễ nghe. Hơn nữa, thu chân giới có rất nhiều cái sở tiên tử. Ai phân rõ người khác đang nói sở tiên tử thời điểm, chỉ chính là đương thời đại nhất nhân. Đại danh đỉnh đỉnh sơn hải tiên các vấn kiếm phong phong chủ sở Vân Ngộng, vẫn là cái nào không biết tên sở tiên tử. Sơn hải tiên các người tài ba xuất hiện lớp lớp. Tần Hoài đại bại ma quân trọng diễm, bình tiên ma chiến loạn, thành chính đạo đệ nhất nhân. Hắn tồn tại, làm Tây Châu Ma tông ngủ đông 500 năm, không dám khởi họa tái phạm chính đạo. Mà Tần Hoài sư Tôn Vân Ngộng tiên tử, cũng là một thế hệ truyền kỳ. Nàng dạy ra Tần Hoài cùng Phong Thiên Lan như vậy hai cái đồ đệ, chính mình cũng chiến tích chồng chất, từng bình phục thành hoa đem kia đại yêu đánh bại, trấn áp ở tòa yêu tháp trung. Bất quá, bọn họ ai cũng so bất quá mục tình. Phản bội tiên các, chọn thiên việt kiếm bảng, cấu kết quỷ thị cùng thiên cơ các cùng nhau sang tinh khuynh các. Thứ ma quân trọng diễm trong tay đánh cắp Tây Châu, trở thành ma tôn. Sau lại càng là diệt đại yêu lệ phục thành cùng Nam Châu vu tộc, trở thành tu chân giới cộng chủ. Nga đối, nàng thậm chí còn đánh cướp quá quỷ giới, từ vãng sinh đại max museum là quỷ quân mặt đoạt đi rồi nên nhập luân hồi hồn phách. Mục tình ở phàm thế này 130 năm, có thể nói là chiến tích chống chất, gọi người kinh ngạc cảm thán không thôi. Ở đời sau sử sách thượng, nàng nhất định sẽ trở thành tu chân giới không người nhưng siêu việt chuyển kỳ. Vân mộng tiên tử cùng tiên các các lao tiền bối, sớm tại mục tình phi thăng xoay chuyển trời đất khi, liền nghe nói nàng ở tu chân giới sự tích. Có vị tiền bối cảm thán một câu. 130 tuổi liền hóa thần phi thăng, phi thăng trước còn làm nhiều chuyện như vậy, này rốt cuộc là cái gì kỳ nhân? mọi người yên lặng tán đồng Mục tình xác thật là cái kỳ nhân. Bọn họ rất muốn gặp một lần cái này lợi hại tiểu đồ tôn, bộ mặt một chút vị này chiến tích bất phàm, quả lớn trồng chất kỳ nhân. Mục tình đi theo tần hoài tới rồi vân mộng tiên tử chỗ ở. Vân mộng tiên tử là tiên quan, nàng chỗ ở cùng Tân hoài không sai biệt lắm, có phong ốp, có sân, nhưng hết thảy đều là tương đối đơn giản, xa xa không có mục tình công chúa điện như vậy xa hoa. Nơi này không có thị vệ thủ, cũng không có nữ quan hầu hạ ra Gia vào vào đều không cần gọi người truyền lời thông báo. Mục tình hâm mộ nói. Thật tốt, so với ta bên kia tự tại nhiều. Lúc này, viện môn mở ra. Kéo Gia Môn chính là một người bạch dĩ dẻ nữ tu, nàng không có tinh tế mà giả dạng, ngũ quan hình dáng không thể nói là cỡ nào tinh xảo, nhưng có một loại sạch sẽ thanh thoát mỹ cảm. Mục tình cảm thấy, này hẳn là chính là sư tổ. Sư phụ. Tân hoài sườn khai thân, làm cho vân mộng tiên tử nhìn thấy mục tình. Đây là a tình. Ta nhỏ nhất đồ đệ, thu nàng thời điểm quá muộn, ngươi đã sớm phi thăng, chưa thấy qua nàng. Mục tình têu, sư tổ. Vân mộng tiên tử gật đầu một cái, nói. Ta đang ở trong viện nấu rượu, tiến vào ngồi đi. Mục tình đôi mắt lập tức liền sáng lên. Vân mộng tiên tử chú ý tới nàng biểu tình biến hóa, hỏi. Thích rượu, thích sư tổ những rượu. Mục tình nói đến yêu thích chi vật lúc nào cũng, đôi mắt sáng ngời, hình như có sao trời ở trong đó. Nghe nói sư tổ là ủ rượu là nhất tuyệt. Ta ở tiên các khi may mắn nếm đến quá sư tổ lưu lại mộng nguyệt bạch, này vị cam thuần. Nàng con chưa có nói xong. Tần Hoài cười hỏi. a tình, ngươi sư tổ lưu lại rượu, một bộ phận bị ta hề vào sơn hải bí cảnh, một khác bộ phận ở ngươi tiểu sư thúc tư khố. Ngươi lại như thế nào nếm đến? Mục tình. Còn có thể là như thế nào nếm đến, đương nhiên là trộn uống rượu. Mục tình nói. Ta tiểu sư thúc cho ta. Tần Hoài hoài nghi nói. Thật vậy chăng? Mục tình đúng lý hợp tình gật gật đầu, nói, thật sự. Chỉ cần nàng nói được đủ kiên định, đó chính là thật sự. Dù sao phong thiên lan còn không có phi thăng, vô pháp vạch trần nàng. Vân mộng tiên tử nhìn đôi thầy trò này chi ra ngươi một lời ta một ngữ, có chút buồn cười, nói. Lúc trước ta còn ở sầu, ngươi nếu là tới gặp ta, ta nên bị thứ gì cho ngươi làm lễ gặp mặt. Ngươi có thể thích rượu, vậy thật tốt quá, ta nơi này nhất không thiếu chính là rượu. Vân mộng tiên tử mang theo này hai người hướng trong viện đi. Mục tình vừa nghe thấy nàng nói muốn đưa rượu, liền ba bước cũng làm hai bước vượt qua thần hoài, đi tới vân mộng tiên tử bên người, hỏi. Có mộng nguyệt bạch sao? Vân mộng tiên tử nói. Còn có so mộng nguyệt bạch càng tốt? Mục tình hiếu kỳ nói. So mộng nguyệt bạch càng tốt, kia nên là cái gì thần tiên tư vị? Vân mộng tiên tử nói. Đang ở nấu đó là, ngươi nếm thử sẽ biết. Vân mộng tiên tử lánh mục tình ở trong viện nấu rượu lò biên ngồi, lại nhìn nhìn mục tình, hỏi, ngươi thích Linh Ngọc sao? Ta trước đó vài ngày được một khối huyết linh ngọc, vừa vẫn thích hợp điêu cái thẻ bài, quải đến trên chuôi kiếm làm kiếm tuệ. Mục tình nghĩ nghĩ, nói, làm kiếm tuệ quá tiện nghi ta kiếm, vẫn là cho ta làm eo bài đi. Vân mộng tiên tử bị nàng chọc cười, hỏi, ngươi cùng ngươi kiếm, còn phân ngươi ta sao? Mục tình nói, sư tổ, ngươi không biết, ta kiếm co kiếm linh, là một phen thực độc lập kiếm. Theo ở phía sau tần hoài chính mình tìm đệm hương bù, ở lò biên ngồi xuống, trầm gì gì mà nói. Sư phụ, ta hôm qua tìm ngươi muốn kêu huyết ngọc, ngươi chưa cho ta. Hắn thanh em bình tĩnh, nhưng câu câu chữ chữ đều ở chỉ trích vân mộng tiên tử bất công. Vân mộng tiên tử hỏi, vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? A tình cũng thích huyết linh ngọc, này khối huyết linh ngọc ta là đưa ngươi, vẫn là cho ngươi đổ đệ. Tân hoài trầm mặc sau một lúc lâu, nói, cho ta đổ đệ đi. Chương 96 bầu trời chuyện xưa 13. Phúc tuyết trong đình viện, than lỏ thiêu đốt, nhiệt độ hòa tan chúng quanh Tuyết cũng ôn lò thượng thiên thương. Rượu ngon cam thuần, rượu hương phiêu tán bốn phía, câu đến người ngăn không được nhấp môi, tưởng lập tức liền phẩm rượu. Tần Hoài ngồi ở rượu lò biên đệm hương bổ thượng, một bên cầm quạt tròn hỗ trợ phiến than hỏa, một bên hướng tới Vân Mộng tiên tử nói: "Sư phụ, người có thể đem huyết linh ngọc cho ta, ta điều thành thẻ bài, lại đưa cho A Tình." Vân Mộng tiên tử nghĩ nghĩ, hỏi: "Kia này huyết linh ngọc tính ai đưa A Tình?" Mới gặp mặt không có bao lâu, Vân Mộng tiên tử liền đi theo Tần Hoài cùng nhau. Đối với mục tình á tình á tình mà kêu lên. Mục tình ở bên cạnh chờ rượu, nói. Đương nhiên tính sư tổ cùng sư phụ cùng nhau đưa. Tân Hoài chọn hạ mi, nói. Ngươi nhưng thật ra hai không đắc tội. Mục tình nghe thấy lời này sau liền nở nụ cười. Một đôi con mắt sáng quang mang lưu chuyển, thập phần mà xinh đẹp. Vân mộng tiên tử múc một chén nhỏ rượu, phong tới chi ở một bên trên bàn lượng lạnh. Lượng đến rượu hơi ôn không năng khi, liền đưa cho mục tình, nói. Nếm thử xem. Mục tình uống một Trăm loại quả hương lấp đầy khoang miệng ngàn loại chua ngọt đang chéo phức tạp lại chẳng phân biệt nước cộng nhưỡng một phần thuần hầu chảy quá đầu lưới hầu khẩu chảy vào lồng ngực làm trái tim rung động không thôi mục tinh trầm mặc hồi lâu mới buông chén nhỏ, thấp giọng nói ta chưa bao giờ uống qua như vậy rượu. Mục tính hỏi là dùng bác quả tiểu làm cơ rượu như sao cơ rượu, chính là lấy một rượu làm cơ sở tăng thêm tài liệu lại sản xuất thành khắc rượu có tốt cơ diưệu mới càng dễ dàng nhưỡng ra chân quý hàng cao cấp Bất quá ủ rượu việc này cũng xem ủ rượu người năng lực. Có rất nhiều người cầm tốt cơ rượu, lại vô không chế rượu ngon mới có thể, nhưng không ra càng tốt hàng cao cấp, ngược lại đem cơ rượu lộng phế đi. Lấy bách quả tiểu như vậy chân quý rượu làm cơ rượu tới sản xuất tân rượu, cũng không phải là giống nhau ủ rượu người có thể làm được sự tình. Đúng là, Vân Mộng Tiên Tử nói, ngươi phía trước làm sư phụ ngươi cho ta tiện thể mang theo quá một hồ bách quả Tửu này rượu đó là dùng kêu bách quả tiểu sửa. Ta cấp này rượu lấy mệnh vì thiên thương. Thiên thương thiên thương. Thế gian du lịch nhân xương rượu vì thương, có ngàn loại tư vị chi rượu, xác thật là danh xứng với thực thiên thương rượu. Vân Mộng Tiên Tử nói. Kêu bách quả tiểu chân quý khó được, ta dùng nó lăn lộn rượu gạo làm cơ rượu, tổng cộng cũng cũng chỉ nhưỡng ra tam hồ thiên thương rượu tới. Người nếu thích, liền mang một hồ đi, xem như đối bách quả tiểu qua đáp lễ. Vậy đa tạ sư tổ. Mục tình nói. Ta quay đầu lại lại nghĩ cách nhiều tìm chút bách quả tiểu tới Như vậy sư tổ liền có cơ rượu như dùng Vân Mộng Tiên Tử nói Bách quả tiểu nhân sản xuất phương thức độc đáo Mỗi một vò toàn tư vị bất đồng Là độc nhất vô nhị hàng cao cấp Lấy bất đồng bách quả tiểu làm cơ sở Nhưỡng ra thiên thương rượu tư vị cũng bất đồng Cùng bách quả tiểu giống nhau độc nhất vô nhị A tình Ngươi nếu lại tìm tân bách quả tiểu tới Ta liền nhưỡng tân thiên thương rượu cho người nếm Mục tình thập phần cao hứng nói Vậy nói như vậy định rồi Sư tổ cũng không thể đổi ý Này cách đại sư tổ cùng đồ tôn, cứ như vậy thuộc lạc thân cận lên, ngồi ở tuyết tế sau trong đình viện, nấu rượu trò chuyện với nhau, nhất phái hỏa thuận vui vẻ. Tân hoài nhìn hai người bọn nàng, thầm nghĩ, rượu thật đúng là cái thứ tốt. Hắn phía trước còn lo lắng mục tình ở vân mộng tiên tử trước mặt sẽ cảm thấy câu thúc cùng không được tự nhiên, hiện tại xem ra, hắn là bạch nhọc lòng. Nói tới hương chỗ khi, mục tình truyền âm phụ sáng. Nàng nhìn nhìn phụ chú, nói, thiên hậu phái người tìm ta. Người ta cùng nhau phẩm trà ăn điểm tâm. Vân Mộng Tiên tử nói: "Vậy ngươi mau qua đi đi, ngươi ly thái mưa chi vị cũng chỉ kém một bước, không cần tại đây thời điểm dẫn ngươi phụ hoàng cùng mẫu hậu bất mãn." Mục Tình gật gật đầu, cùng Vân Mộng Tiên tử cùng Tần Hoài nói xong lời từ biệt, làm ẩn thân chú, ngự kiếm rời đi. Đinh Viện cũng chỉ giữ lại Tần Hoài cùng Vân Mộng Tiên tử. Tần Hoài rót rượu, cười nói: "Sư phụ, ngươi tựa hồ thực thích gia tình. Vân Mộng Tiên tử cầm lấy chén rượu, nói: Như vậy một cái thiên phú căn cốt vạn năm khó gặp, làm người cũng tinh tế lại thông minh tiểu đồ tôn, ai sẽ không thích đâu. Hơn nữa, ta chán ghét quá ngươi cái nào đồ đệ. Tân Hoài bật cười, nói. Cũng là, cái nào ngươi đều thực thích. Bất quá ngươi đối A tỉnh cũng thật là phá lệ thích. Vân Mộng tiên tử uống một ngụm rượu, nói. Bất quá, cẩn thận luận lên, này không phải ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi này tiểu đồ đệ. Tân Hoài chỉ nghi hoặc một lát, liền hiểu được. Sư phụ là gặp qua ngưng hoa công chúa Vân Mộng Tiên tử gật gật đầu, nói: "Ta phi thăng đi lên thời điểm, Ngưng Hoa công chúa còn không có hạ phàm lịch kiếp." Tần Hoài bất đắc dĩ mà cười cười, nói: "Ta có đôi khi luôn là sẽ đã quên, nàng cũng là sắp năm mãn 1000 tuổi Ngưng Hoa công chúa, không chỉ là ta kia chỉ có 130 tuổi tiểu đồ đệ." Vân Mộng Tiên tử hỏi: "Ngươi liền không hiếu kỳ, nàng đã từng là cái dạng gì người sao?" Tần Hoài bình tĩnh mà thong dong mà đáp: "Tự nhiên là tò mò, nhưng ta cảm thấy ta chỉ cần nhận biết hiện tại A Tình, liền vậy là đủ rồi. Vân mộng tiên tử nghe vậy cười cười, nói. Sắc thật như thế. Tần Hoài thử hỏi. Sư phụ là không thích ngưng hoa công chúa sao? Vân mộng tiên tử đem chén rượu bông, nói. Ta đối với quá khứ ngưng hoa công chúa, chưa nói tới thích hoặc là không thích. Ta phi thăng khi, thường nhạc thái tử chưa thất thế, ngưng hoa công chúa còn chỉ là cái chỉ có thể giúp thiên đế xử lý một ít việc vật với tiểu công chúa thôi. Mặt sau mấy trăm năm. Ta chính mắt chứng kiến thường nhạc thái tử thất sủng, ngưng hoa công chúa ở đoạt chữ bên trong dần dần chiếm cư ưu thế, đạt được quyền to. Vân mộng tiên tử hồi ước nói, khi đó ngưng hoa công chúa, có được giã tâm cùng dũng khí, đồng thời cũng thông tuệ, bình tĩnh, lý trí, nàng thực hoàn mỹ. Tân hoài hoặc nhiều hoặc ít từ người khác trong miệng nghe nói qua này đó. Vân mộng tiên tử nói, nhưng hoàn mỹ đồng thời cũng bạc tình, thân tình đối nàng mà nói không quan trọng, nàng tranh thủ thiên đế và thiên hậu sùng ái, đều là vì đoạt quyền Tân Hoài nói, nàng sinh ở như vậy một cái phức tạp gia đình, bạc tình có lẽ đều không phải là khuyết tật. Thật là như vậy. Vân Mộng Tiên Tử gật gật đầu, nói. Cho nên, ngưng hoa công chúa thực hoàn mỹ, không hề khuyết tật lược điểm, là cao cao tại thượng thần. Đối mặt như vậy tồn tại khi, đại đa số người chỉ có kính ý, không có có thích hay không. Ai cũng không ngờ tới quá, như vậy ngưng hoa công chúa, một ngày kia, sẽ biến thành có máu có thịt có tình người. kia một hồi phàng chân kiếp làm nàng thay đổi rất nhiều. Nói tới đây, vân mộng tiên tử nhật nhạt mà cười, nói, ta đối quá khứ ngưng hoa công chúa vô cảm, nhưng ta thực thích hiện tại nàng. Tần Hoài cười nói, thích hiện tại nàng, vậy vậy là đủ rồi. Hắn nói chính là vân mộng tiên tử, cũng là chính hắn. Hắn chỉ nhận biết hiện tại mục tình, không quen biết quá khứ ngưng hoa công chúa, thích hiện tại nàng, liền đã cũng đủ. Thời gian đảo mắt liền tối thượng nguyên ngày hội. Thiên giới năm nay cũng như năm rồi giống nhau, tổ chức kiến hội. Mời bốn hoang khách khứa cộng đồng chúc mừng. Bất quá, năm nay hiến hội phá lệ long trọng. Trận này hiến hội không chỉ là vì chúc mừng Thượng Nguyên ngày hội, vẫn là vì hướng bốn hoang tuyên cáo, thiên giới đem lập Ngưng Hoa công chúa vì thái nữ. Nguyên lai thái tử thường nhạc điện hạ, đã tại đây đoạn thời gian, bị lặng yên không một tiếng động mà chết rớt. Thường nhạc điện hạ đã không hề là thái tử, mà là thường nhạc công tử. Lại nói tiếp, Thượng Nguyên ngày hội trận này đến hội, vẫn là thường nhạc công tử tự mình phụ trách chuẩn bị. Trịnh Tinh nhìn ở cửa đại điện tiếp dẫn khách hứa, thái độ khiêm tốn có lễ thường nhạc công tử, thấp giọng hỏi nói: "Hắn không cảm thấy chật tâm sao?" Nguyên Dĩnh trả lời nói: "Khẳng định chật tâm, nhưng hắn không thể ở chúng ta trước mặt biểu hiện ra ngoài." Thường nhạc công tử trên trán gân xanh nhẹ nhảy, nhảy. Hắn nguyên bản là muốn ở hôm nay đại náo một hồi, nhưng trọng diễm khuyên lại hắn. Hắn liền tính ở thượng nguyên ngày hội đại náo, ngân hoa thái nữ chi vị cũng sẽ không ném. Làm như vậy chỉ biết dẫn tới chính hắn bị thiên đế hạ chỉ lưu đày đất hoang. Một khi bị lưu đẩy, đã có thể thật sự không có phiên bản cơ hội. Trọng Diễm còn nói, liền tính ngưng hoa điện hạ bị lập vì thái nữ, cũng không có quan hệ. Thiên đế tại vị một ngày, mục tình liền còn không phải thiên giới người cầm quyền. Mà thiên đế là thần tiên, mệnh số lâu dài, mục tình tuy rằng thành thái nữ, nhưng ly kế vị còn xa xăm thực. Như vậy lớn lên thời gian, cũng đủ phát sinh rất nhiều thay đổi. Thường nhạc công tử nói không chừng còn có thể thắng hồi thiên đế coi trọng, làm chữ quân người được chọn lại thay đổi một lần. Bị như vậy khuyên qua sau. Thường nhạc công tử đành phải thu ở thượng nguyên tiết trong yến hội đại náo một hồi tâm tư, nỗ lực làm việc, chỉ cầu thiên đế đối hắn ấn tượng thoáng biến tốt một chút. Yến hội bắt đầu phía trước, trọng diễm lén lút tìm mục tình nữ quan đào tuyết, làm nàng hỗ trợ cấp mục tình đệ câu nói. Này đó là ta báo ân, điện hạ còn vừa lòng. Mục tình chính từ nữ quan nhóm trang điểm, nàng ngồi ở thủy kính trước, mặt vô biểu tình mà tưởng. Người này cũng không phải là báo ân, người đây là có ý định chủ tính chờ đợi báo thủ cơ hội Điện hạ, ngài cười một chút. Trong đó một người vì nàng trang điểm nữ quan nói. Hôm nay ngài muốn đăng thái nữ chi vị, đến lúc đó cũng không thể như vậy sụ mặt, một bộ không cao hứng bộ dáng. Mặt khác nữ quan phụ hòa nói. Là nha, điện hạ. Hôm nay đối ngài tới nói, là thập phần vui mừng nhật tử, ngài hẳn là cười vui mới đúng. Mục tình suy tư một lát, hỏi. Đáng mừng miệng cười khai cũng không tốt lắm đâu. Dù sao cũng là kiện thực trang trọng sự tình. Nữ quan nghĩ nghĩ. Có điểm phát sầu, nói. Ngài nói cũng đối. Mục tình nhàm chán mà ngồi ở ghế trên, mặc cho nữ quan nhóm đứng ở nàng sau lưng rối rắm. Đào tuyết đúng lúc mà nói. Ta tới cấp điện hạ Miu Trang đi. Nàng tiếp nhận bút, cấp mục tình miêu tả mặt mày. Sử mục tình một đôi có chút sắc bén anh khí mặt mày thoáng nhu hòa chút, hình như có nhật nhạt ý cười. Đào tuyết một bên miêu chàng một bên nói. Chúc mừng điện hạ được như ước nguyện. Sau một lúc lâu, đào tuyết thu hồi bút, thối lui đến một bên nói Hảo, điện hạ nhìn một cái, còn vừa lòng sao. Mục tình đứng dậy. Nàng thân hình ở thật lớn thủy kính thượng ảnh ngược ra tới. Nàng tóc đen thúc kim quan, ngũ quan hình dáng rào hảo, mặt mày chi gian mang theo vài phần anh khí, xinh đẹp mà không nu mị. Nàng một thân hồng y yề, an mặc văn theo chỉ vàng, phức tạp đẹp đẽ quý giá, giống như một mảnh sáng quắc thiêu đốt ngọn lửa hồng, hừng hực mà nóng dự. Mục tình không hài lòng nói. Như thế nào cùng áo cưới dường như. Đào tuyết có chút bất đắc dĩ, nói Điện hạ, áo cưới nhiều nhất chỉ có thể văn theo Phượng Hoàng, Ngài này hồng y đi thượng theo chính là đằng long đồ, Ngài là thái nữ, là chữ quân, không phải phải gả người tân nương tử. Mục tình xoay người, thay đổi mấy cái góc độ, Nhìn kỹ xem, cảm thấy này thân quần áo vẫn là rất có khí thế, Nếu không phải nàng không thích màu đỏ rực liền càng tốt. Nàng oán giận nói, Phu Hoàng cùng mẫu hậu gần nhất luôn là thúc giục ta, Hy vọng thượng nguyên ngày hội trong yến hội, Bọn họ sẽ không đương trường cho ta chỉ hôn. Đào tuyết bất đắc dĩ bật cười Lắc lắc đầu. Đào tuyết nói. Điện hạ, thần kiếm nên như thế nào, ngài là muốn xứng ở trên eo, vẫn là thu ở túi cản khôn mang theo. Tự nhiên là xứng ở trên người. Mục tình nhìn trích tinh kiếm, nói. Hắc kiếm xứng hồng y hề, này phối màu cũng không tệ lắm. Chương 97 bầu trời chuyện xưa 14. Màn đêm rơi xuống, tường viên chạc cây dưới mái hiên treo đèn màu sáng lên, chiếu sáng lên mái hiên tả phi rộng lớn cung điện. Khách khứa đã tể, thượng nguyên ngày hội Yến hội bắt đầu. Năm rồi thời gian này, các tân khách sẽ đối thiên đế nói thượng vài câu lời chúc mừng, tùy ý đối nói vài câu, liền bắt đầu một bên thưởng thức thiên giới đại an bài tốt phi thiên vũ, say tỉ bà chờ vui mừng tiết mục một bên uống rượu. Nhưng năm nay chương trình không quá giống nhau. Ngồi ở trong đại điện mọi người toàn không có nói giỡn, mà là thập phần an tĩnh mà đang chờ đợi cái gì, không khí nghiêm túc thả lòng trọng Thiên đế bên người thiên quan đạo. Tuyên ngưng hoa công chúa nhập điện. Các tân khách nhìn về phía cửa đại điện Một thân hồng y trang phục lộng lấy công chúa cất bước, tự phô khai trường thẳng thượng, chậm rãi đi vào trong điện. Nàng lưng thẳng thản, thân hình đĩnh đạc, ngẩng đầu, mỗi một bước đều đi được cực ổn. Chỉ vang ở nàng hồng y thượng du tẩu, văn thêu kim long đằng vân, lan vân phiêu giật, đàng long khí phách. Hành tổ chi gian, và áo nhẹ lay động, kia khí phách đằng long phản phất muốn sống lại giống nhau, sinh động như thật. Nàng eo sườn trang bị một thanh hắc kiếm. Kia kiếm nhìn như đơn giản, nhưng nhìn kỹ dưới Liền phát hiện màu đen thân kiếm mạc danh có chút trong sáng, trong đó có tinh tinh điểm điểm màu quang, hình như có muôn vàn sao trời nấp trong trong đó. Cung yến khách khứa chung có nhân hái kiếm, nhỏ giọng nói: "Kia đó là thần kiếm Trích Tinh. Thật xinh đẹp a. Có người như vậy cảm gái. Cũng không biết khen chính là kiếm vẫn là người." Mục Tình từng bước một, ổn định vững chắc mà đi tới đại điện trung ương, ở Ly Thiên Đế có nhất định khoảng cách thời điểm, nàng dừng bước chân. Thiên Đế ngồi ở thủ vị, nói: "Nô có một nữ Danh Ngưng Hoa, từ nhỏ thông tuệ, tuy niên thiếu, lại trí tuệ rộng lớn, ánh mắt lâu dài. Với trách nhiệm nguy nan phía trước, không lùi không tránh, khắc chắc trở thai kiếp, thành tựu một phen đại sự. Ngưng Hoa công chúa lịch Phàm trần một kiếp, 130 năm hơn bên trong, kinh chắc trở, hàng yêu ma, bình chiến hỏa, cứu chân thế, công đức thâm hậu không thể kế. Từ nay về sau Ngưng Hoa hành trình, nhất định phải thiên đạo phù hộ, đường bằng phẳng trôi chảy Nô nay thuận theo ý trời, sắc phong này vì thái nữ chấp trưởng chữ quân trí trách. Mục Tình một sách phức tạp vào áo, quy với thượng thượng, ngẩng đầu mặt hướng thiên đế, nói: "Tạ phụ hoàng nể trọng, nhi thần thành thái nữ, tất thừa trách nhiệm, tuyệt không chững chế." Thiên đế đứng dậy, nói: "Hảo, phụ hoàng sẽ nhớ rõ ngươi hôm nay lời nói." Hắn cất bước đi xuống bậc thang, vẫn luôn chờ ở hai sườn thiên quan, cũng bưng khay đi theo ở phía sau. Thiên đế ngừng ở Mục Tình trước mặt. Hắn vươn xuống Mục Tình đỉnh đầu công chúa quan, phóng với bên trái thiên quan bưng bạc chiến khay. Lại từ phía bên phải thiên quan kim trên khay, cầm lấy cảng vì tinh xảo, điêu khắc đằng Long vân văn, ánh sáng vàng dòng phát quan, mang ở mục tình đã thúc tốt phát thượng. Thiên quan lại đệ thượng một cây điêu long kim trầm, thiên đế tiếp nhận, đem kim trầm xuyên qua phát quan, cố định hảo thái nữ quan. Thiên đế tự mình vì mục tình đội mũ sau, liền đem mục tình kéo, lui về phía sau một bước, nhìn từ trên xuống dưới mục tình, vừa lòng nói. Nhà ta ngưng hoa anh khí, mang này thái nữ quan, thật là thích hợp. Đại điện bên trong Thiên quan cùng bốn hoang khách khứa đồng thời đứng dậy, đối thiên đế túi đầu không người hành thi lễ, lại đối mục tình hành đồng dạng chi lễ. Thiên đế thanh minh. Chúc mừng thái nữ điện hạ. Thiên đế hôm nay tâm tình thập phần mà vui sướng, cười nói. Chư vị thỉnh ngồi xuống, cùng nô cùng nhau, tại đây vui mừng ngày cùng Trung yến hội, cộng đồng ăn mừng. Thiên đế lại nhìn về phía tiểu nữ nhi, nói. Ngưng hoa, ngươi cũng nhập tòa đi. Thiên đế nói xong, liền xoay người đi hướng thủ tọa. Mục tình cũng là có nữ quan tiến lên, vì nàng sách phức tạp và áo, đi theo nàng bước lên bậc thang. Nàng đi đến ở thiên đế tạ phía dưới nhất ra yến bàn phía sau, chậm rãi ngồi xuống. Thiên đế cùng mục tình toàn ngồi ổn sau, phía dưới thiên quan cùng khách khứa, mới thẳng thân ngẩng đầu, một lần nữa ngồi xuống. Thượng nguyên ngày hội yến hội, lúc này mới chân chính bắt đầu. Trận này mời bốn hoang khách khứa yến hội, so đêm giao thừa thiên đế ra yến muốn trang trọng đến nhiều. Trong yến hội tổng cộng bài 18 trang tiết mục, khúc vũ nhạc đạo đều là chọn lựa kỹ càng. Phi thiên vũ, say tỳ bà, nô đồng cầm. Mỗi một hồi đều có làm nhân tâm say chỗ. Mọi người đều ở nghiêm túc mà thưởng thức, nhưng cũng có người vô tâm thưởng thức này, đó khó gặp tài nghệ. Tỷ Như sức đầu mẹ chán vương tộc, mất thái tử chi vị thường nhạc công tử, còn có chút ở tính toán đem nhà mình nhi tử đưa cho Ngưng Hoa công chúa làm phò mã người. Tân Hoài lực chú ý cũng không ở ca vũ thượng. Hắn cách náo nhiệt khúc thanh cùng vũ đạo, xa xa mà nhìn về phía ngồi ở chỗ cao tiểu đô đệ. Nhìn trong chốc lát sau, Hắn liền nở nụ cười. Vân mộng tiên tử hỏi. Người đang cười cái gì? Tân hoài cười trả lời nói. Sư phụ không biết, A tình là sư đệ mang đại. Sư đệ luôn trên nàng lười nhác, ngồi không ra ngồi, chạm không chạm tướng, như là không xương cốt dường như. Nhưng ta hôm nay nhìn, A tình này ngồi tương khá tốt. Như thế trang trọng nhật tử, mục tình dáng ngồi tự nhiên muốn so ngày thường quy cũ Kỳ thật liền tính không quy củ cũng không có gì, khí chất của nàng cùng tu vi ở nơi đó, liền tính ngồi đến lười nhác chút cũng làm theo sẽ cho người một loại cao cao tại thượng, không hảo tiếp cận uy nghiêm cảm giác. Vân Mộng tiên tử nói, ta cũng cảm thấy khá tốt, này đều phải bắt bẻ, người sư đệ có phải hay không có điểm quá mức bắt bẻ. Tân Hoai gật gật đầu, nói, ta cũng cho rằng sư đệ quá nghiêm khắc chút. Này hai cái thập phần sủng tiểu bối, cảm thấy mục tình cái gì cũng tốt kiếm tiên gặp được cùng nhau, đối mục tình quản chế rất nhiều phong thiên lan, liền thành bọn họ trong giọng nói lên án công khai đối tượng. Trích tinh cùng Nguyên Dính hôm nay là đi theo Tần Hoài nhập tiến hội. Nghe thấy Tần Hoài cùng Vân Mộng tiên tử đối Phong Thiên Lan lên án công khai sau, trích tinh trực tiếp mở ra máy hát, bắt đầu biểu đạt đối Phong Thiên Lan bất mãn. Trích tinh nói, Sư tổ, người không biết, Phong Thiên Lan luôn là cầm kiếm đuổi theo mục tình đánh, còn thường xuyên phạt nàng bối thư cùng chép sách. Kỳ thật mục tình liền không bối quá thư. Lúc trước Phong Thiên Lan nhìn không thấy cũng nghe không thấy trích tinh tồn tại. Bối thư gì đó, ở kiểm tra thời điểm Trích tinh liền ở mục tình bên cạnh, hắn nghiệm một câu, mục tình liền đi theo bối một câu. Vân mộng tiên tử ninh hạ mày, hỏi. Thật sự. Tân hoài gật gật đầu, nói. Sắc thật là như thế này. Vân mộng tiên tử lắc lắc đầu, nói. Hắn như thế nào có thể như vậy đối A tình? Chờ hắn phi thăng lên đây, ta nhất định phải giúp A tình thảo cái cách nói. Trích tinh liên tục gật đầu, nói. Đúng vậy, nhất định phải thảo cách nói. Tân hoài nhợt nhạc cười. Cũng không mở miệng đi làm sáng tỏ trong đó hiểu lầm, mà là bình tĩnh mà cầm lấy chén lĩnh rượu, nhật nhạt uống một ngụm. Nguyên dĩnh hướng chung quanh xem xét, nghĩ thầm. Ai, này nhóm người thật là xấu a Yến hội nhất phía trên, thiên đế đang ở đối mục tình nói chuyện. Ngưng hoa, ngươi nhìn một cái phía dưới. Mục tình theo lời dịch đi ánh mắt, hỏi. Phu hoàng muốn ta nhìn cái gì? Thượng nguyên ngày hội yến hội số ghế rất có chú ý. Thủ vị là thiên đế và thiên hậu, thiên đế bên cạnh người tráng giữa tiếp theo điểm địa phương ngồi chính là thái nữ Ngưng Hoa. Lại phía dưới là thiên đế mặt khác con cái, Huệ gia quyến ngồi ở bàn sau. Tại đây lúc sau, mới là bốn hoang các tộc khách khứa. Tộc quân ngồi ở phía trước, hoàng tử, công chúa chờ ngồi tộc quân sau lưng cái bàn phía sau. Cũng có một bộ phận tư trưởng trọng trước thiên quan thu được thượng nguyên ngày hội yến hội mời, tần hoài, vân mộng tiên tử đám người toàn tại đây yến hội mời danh sách thượng. Bất quá bọn họ vị trí liền hơi chút xa chút. Tóm lại, mục tình vị trí thập hảo cơ hồ có thể đem toàn bộ đại điện thu vào trong mắt. Bên trái cái thứ tư, đồ sơn đế quân, hắn mặt sau ngồi chính là hắn tiểu nhi tử. Ngươi nhìn kia tiểu tử như thế nào? Hắn bộ dáng rất tuấn tiếu, ngươi nếu nhìn chúng, phụ hoàng liền gọi người hỏi thăm hỏi thăm hắn làm người như thế nào, nếu là cũng không tệ lắm, liền. Mục tình một cái đầu hai cái đại, nàng lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Thiên đế còn nói thêm, bất quá ta coi, nay tiểu nhi tử không bằng hắn ca ca, đồ sơn thái tử hảo. Kêu sơn thái tử mấy trăm năm trước hạ phàng trần lịch kiếp đi, đầu thai khi lựa chọn cùng bổn tướng giống nhau kiểu vĩ hồ yêu, số tuổi thọ quá dài, đến nay còn không có trở về. đồ sơn thái tử, bổn tướng. đồ sơn đế quân toàn gia đều là kiểu vĩ thiên hồ. Phàng trần hồ yêu, cùng bổn tướng giống nhau kiểu vĩ hồ yêu. Phàng trần có mấy cái kiểu vĩ hồ ly. Mục tình có loại kỳ diệu dự cảm. Mục tinh ngẳng đầu nhìn về phía thiên đế, hỏi. Phu hoàng. Kêu đổ sơn thái tử ở phạm trần là cái cái gì thân phận? Thiên đế trả lời nói. Ta cùng với đổ sơn đế quân quan hệ giống nhau, việc này không có tế hỏi qua. kia thái tử tự hồ là đầu thai thành nửa yêu, vốn nên là thái tử, lại mới sinh ra liền nhân họa loạn hòa thân người thất lạc, bị một cái tiên tu nhặt đi rồi. Mục tình. Thiên đế nói. Ngưng hoa, ngươi nếu có hứng thú, Phu hoàng liền phái người giúp ngươi điều tra tìm hiểu một chút. Mục tình lắc lắc đầu, nói. Phu hoàng không cần lao tâm. Ta đối này đồ sơn thái tử không có kia phương diện hứng thú, chỉ là tò mò. Nguyên lai hạ phàm lịch kiếp, bị cùng trưởng huynh cấu kết tư mệnh tiên quân rào hỏng rồi mệnh cách, thiếu chút nữa dẫn tới ở tu chân giới bị phương du giết được thần hồn câu diện, hồi không được thiên xui xẻo trứng không ngừng nàng một cái. Lại nói tiếp, việc này cũng coi như là nàng liên lụy tam sư huynh. Hy vọng hắn trở về lúc sau sẽ không trách nàng. Thiên đế thở dài, nói, ngưng hoa, người đối cái này vô hứng thú, cảm thấy cái kia không xứng x Ngươi như vậy như thế nào có thể hành A Mục tình cũng thức sầu, hoán giận nói. Phu hoàng, ta còn trẻ đâu? Thiên đế nói. Ngươi tuy tuổi trẻ, lại là chữ quân, chữ quân không hôn, vô hậu đại, chính là tối kỵ A Mục tình. Thần tiên mệnh số như vậy lâu dài, ta này chữ quân cũng không biết có hay không kế thừa đế vị kia một ngày. Muốn cái gì hậu đại? Muốn tới cái người thừa kế thuận vị bài hào sao? Mục tình khổ ha ha mà nghe thiên đế lại nhải cẩn thận đứng phó. Sống một ngày bằng một năm mà chịu đựng 18 tràng tiết mục. Tiết mục kết thúc, thượng nguyên ngày hội yến hội cũng không sai biệt làm mua tan. Mục tình chính cho rằng muốn giải thoát rồi. Lại thấy thiên đế đứng dậy, nói. Chư vị, tiết mục đã xong, chúng ta nên đi thiên hà bạn. Mục tình. Đã quên chuyện này. Thiên giới ở thượng nguyên ngày hội yến hội khi, còn có một thói quen. Ở trong yến hội rất nhiều tiết mục sau khi kết thúc, bọn họ sẽ cùng nhau đi trước thiên hà bờ sông, chọn lựa hà đèn. Trần thế gian có tập tục Thượng nguyên ngày hội hướng nguyện vọng, phóng hà đèn, nghe nói một ngày này, Trần Thế con sông thông suốt hướng thiên hà, thượng nguyện vọng hà hội đèn lồng chạy tới thần tiên nơi đó. Các thần tiên thấy được hà đèn, liền sẽ làm này đó nguyện vọng thực hiện. Mục tính ở Trần Thế khi, vẫn luôn cho rằng đây là cái đồn đãi. Hiện giờ Phi Thăng, tìm về ngưng hoa công chúa ký ức, nàng mới biết được, này đều không phải là hoàn toàn là đồn đãi. Bầu trời có rất nhiều tiên quan, là từ phạm Trần Phi Thăng đi lên. Ngay từ đầu... Tiên quan nhóm vì hồi quý kia chấn thế, sẽ ở thượng nguyên ngày hội một ngày này, với thiên hà bạn chọn lựa hà đèn, thực hiện phàm trần người Nguyên vọng. Sau lại này lãng mạn thói quen dần dần cảm nhiễm đến khát thần tiên, thượng nguyên ngày hội đi thiên hà bạn chọn hà đèn một chuyện, liền thanh yến hội sau tất làm một việc. Mục tình ở trong lòng ai thán một tiếng, nghĩ thầm. nay thượng nguyên ngày hội, một chuyện lúc sau lại một chuyện, cũng thật gian năn a Mục tình một bên thở dài, một bên đứng dậy, đi theo thiên đế mặt sau cùng các tân khách cùng nhau đi trước thiên hà bờ sông. Ban đêm thiên hà là thiên giới giai cảnh. Thiên giới ở Vân Thượng, sao trời chưa từng che lấp, sáng ngời tinh quang hội tụ thành hoa mỹ màu bạc con sông, ảnh ngược ở thiên hà trong nước. Ban đêm chơi thuyền với thiên hà thượng, không biết chính mình ở thủy ở thiên. Mà này thượng nguyên ngày hội thiên hà, càng là tuyệt cảnh. Phạm trần năm châu bốn biển, vô số con sông, toàn thông thiên giới. Trần thế người ngàn ngàn vạn vạn, với chân trời góc biển, điểm hà đèn, hứa tâm nguyện. Trung gian đúc tâm thiếu đốt, ánh lên cam hồng sáng ngời đèn hoa sen, rắc nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt nguyện lực tự khắp nơi hối tới, dệt thành so màn đêm ngân hà cảng vì huyến lệ bao la hùng vĩ tinh hoa chi hà. Thiên đế dắt các khách nhân tiên quan đi vào bờ sông thượng, nói: "Chư vị, liền giống như năm rồi giống nhau, các chọn mấy cái hà đèn, thành này tâm nguyện đi." Mục Tinh đứng ở bờ sông thượng, nữ quan nhóm đứng ở nàng phía sau, vì nàng sách theo vật áo. Nàng công hạ thân, vươn đôi tay, đang nguôn tùy tiện phụng một chản đèn hoa sen. Lại thấy, kia vô số hà đèn bên trong, có một trận liên đèn, bị lam nhạt nguyện lực hình thành phát sáng bao phủ, phiêu quá rộng lớn thiên hà, xuyên qua muôn vàng chàn đèn, đi tới nàng trước mặt. Mục Tình đem liên đèn vớt lên. Thủy Lam nguyện lực phát ra phát sáng, như sương khói, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt từ đèn chung chảy ra, khiến cho này trận liên đèn ở ban đêm mỹ lệ đến cực điểm. Cánh hoa trùng điệp nở rộ, kể ra đèn chủ tâm nguyện. Nguyện ngô sư điệt ở thiên giới vạn sự trôi chảy, lại không trải qua chịu sinh tử khó biệt ly khổ. Sau này chi lộ, hết thảy hòa thuận vui vẻ, thọ cùng thiên địa, vô thai vô ưu. Chương 98 bầu trời chuyện xưa 15. Mục Tình đôi tay với trong nước nâng lên đèn hoa sen. Thủy Lang nguyện lực tự bốc đèn chảy xuôi ra tới, như mở mịt xương khói quấn quanh thượng mục Tình, vì nàng phủ thêm một tầng phát ra ưu quang sa mỏng. Thiên đế gặp được này phó quan cảnh, hỏi: "Ngưng Hoa, là phàm trần nhận thứ người, ở vì ngươi hướng nguyện sao?" Mộc Tình phụng liên đèn nhìn về phía Thiên đế, Nàng tự phi thăng xoay chuyển trời đất, khôi phục ngưng hoa công chúa thân phận sau, ở thiên đế trước mặt cũng không nhắc tới phảm trần người cùng sự. Nàng sợ thiên đế phát hiện, nàng đem phảm trần sở ngộ, xem đến so thiên giới quan trọng, bởi vậy mà cảm thấy không vui. Bởi vậy, nàng từng ở thiên đế trước mặt, bất kính tần hoài vi sư, cố tình biểu hiện đến xa cách đạm mạc Nàng cũng từng cực lực tránh cho cùng sư môn tiền bối tiếp xúc. Nàng làm rất nhiều sự, tới lửa gạt thiên đế thai mắt, làm hắn cho rằng nàng trong lòng quan trọng nhất là thiên giới Là người nhà, mà phi kia Phàm trần trung nhân sự vật. Mục tình phủng liên đèn tự hỏi. Chính mình hiện tại nên làm cái gì đâu? Tuy ý nói nói mấy câu lừa gạt qua đi, đem liên đèn tàng khởi. Nàng vốn nên làm như vậy. Nhưng là, nàng đột nhiên liền không nghĩ tiếp tục cẩn giấu. Mục tình nhìn về phía thiên đế, nghiêm túc mà nói. Phu hoàng, này liên đèn đèn chủ, là phạm trần trung dưỡng ta dạy ta, đem ta lôi kéo lớn lên người nọ. hắn tên là Phong Thiên Lan, là ta tiểu sư thúc. Mục tình đem liên đèn phủng cho thiên đế và thiên hậu, nói. Phu hoàng, mẫu hậu, các người nhìn, hắn phóng liên đèn mong ước ta phi thăng lúc sau, hết thể trôi chảy vô ưu vô tai. Thiên đế nhìn nhìn đèn hoa sen. Mục tình phủng đèn, một lòng đều nắm lên. Sau một lúc lâu, thiên đế vẫn chưa biểu lộ ra không cao hứng ý tứ, hắn loát hạ nửa lớn lên trồng dâu, lộ ra một cái thư thái tươi cười, nói. Kêu hắn có thể yên tâm, hắn tâm nguyện chắc chắn thực hiện. Mục tình có chút ngoài ý muốn. Thiên đế đứng ở nàng trước mặt, nói. Ngưng hoa, ngươi coi trọng người cũng nhớ ngươi, nguyện lấy một mảnh thiệt tình đối đại ngươi, phụ hoàng vì ngươi cảm thấy cao hứng. Mục tình ôm liên đèn tay nắm thật chặt. Nàng đông nhiên cảm thấy, thiên đế cũng không như nàng cho tới nay trong tưởng tượng như vậy khắc nghiệt. Hắn là thiên đế, nhưng cũng là một cái chân chính ái tiểu nữ nhi phụ thân. Thiên tộc thân tình, tựa hồ cũng không có quá mức không xong Thiên đế không biết mục tình lung tung rối loạn suy nghĩ. Hắn quay đầu hỏi có không đông tha hoa đằng sao? Đi tìm một chặng tới, ta bỗng nhiên tưởng hứa cái nguyện vọng, làm ngưng hoa về sau lộ trôi chạy hạnh phúc. Thiên hậu đánh gãy thiên đế nói, nói: "Bệ hạ, hứa nguyện muốn lặng lẽ, nói ra liền không linh." Thiên đế phản bác nói: "Ai, rõ ràng là tâm thành tắc linh." Một đám hẳn là vì người khác thực hiện nguyện vọng thần tiên, muốn chính mình tại đây thiên hà thượng phóng hướng ngự đèn, còn thương lượng thế nào mới có thể linh, trường hợp này thực sự có chút buồn cười. Mục Tinh không nhịn xuống Lộ ra tươi cười. Nàng vội vàng đằng ra một bàn tay, dùng tay háo hở khép im miệng rác, một tay ôm liên đèn quay đầu, đi vớt khắc đèn đi. Thiên hậu nhìn mục tình ở hà đèn trong bóng đêm, hơi có chút đơn độc bóng dáng, linh cảm chật đến. Bậy hạ, ngươi nói, đứa nhỏ này tổng tránh hôn sự, chúng ta cấp người được chọn nàng toàn không chịu muốn, có phải hay không trong lòng đã sớm chăng người. Thiên đế suy tư một lát, nói, ngươi đoán được thập phần có lý. Mục tình ôm liên đèn, dọc theo thiên hà bạn hành h Ly thượng nguyên ngày hội yến hội các tân khách thoáng xa chút. Tân hoài bọn họ đang ở phụ cận. Trích tinh lời nói thâm thiên nói. Mục tinh à ngươi chọn lựa tuyển chính là người khác hà đèn, thực hiện chính là người khác nguyện vọng, mọi chuyện đều là người khác đến lợi. Mục tinh hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Trích tinh mắt trận trắng, nói. Ngươi ôm người khác liên đèn bộ dáng như thế nào cùng phủng bảo bối dường như. Năm đó thiên cơ tử cấp kia vô giá chân bảo giới tử tu di, cũng không bị ngươi như vậy quý trọng mà a Mục tình chậm gì gì mà loát loát liên đèn cánh hoa, nói. Ai nói cho ngươi đây là người khác liên đèn. Mục tình nói xong lời này, cũng không giải thích, tâm tình cực hảo mà hư tiểu khúc, phùng đèn hoa sen dọc theo thiên hà tiếp tục hành tẩu. Trích tinh mê mang mà nhìn nàng rời đi bóng dáng. Hắn cảm thấy, chính mình bắt đầu không hiểu mục tình. Nàng có ý tứ gì? kia đèn rốt cuộc là của ai? Vân mộng tiên tử nói. Kêu đoá liên đèn thượng hơi thở rất quen thuộc, nhưng lại tựa hồ thật lâu chưa thấy qua. Đó có phải hay không?" Tân Hoài khẳng định nói. Là sư đệ phóng liên đèn." Nguyên Dĩnh cũng vui tươi hớn hở mà, hư nổi lên mục tình ở hư tiểu khúc, ngồi xổm bờ sông, đối với liên đèn trò lựa. Trích Tinh càng thêm mà mê mang, hỏi: Người ở cao hưng cái gì?" Nguyên Dĩnh vứt lên một tràn liên đèn, trả lời nói: "Ta ăn đến đường." Ngật. "Trích Tinh, thượng nguyên ngày hội trong yến hội không chuẩn bị đường đi." Kia đóa đèn hoa sen bị mục tình huệ trở về công chỗ điện, đặt ở hồ nước trung. Dùng tiên thuật bảo dưỡng lên Công chúa trong điện mấy ngày nay rất bận Phế thái tử đã không phải thái tử Muốn từ đông cung thái tử trong điện thu thập đồ vật dọn ra đi ma mục tình thành thái nữ Muốn từ công chúa trong điện chuẩn bị hảo Muốn dọn đi đồ vật Dọn tiến đông cung đi trụ Nữ quan cùng bọn thị vệ phía trước phía sau mà bận rộn Mục tình cũng không nhìn bọn hắn chằm chằm Chỉ ngày ngày đêm đêm ngồi xổm bên cạnh ao Nàng không lo lắng nàng hành lý thu thập đến không tốt Nàng chỉ lo lắng có người chạm vào hỏng rồi nàng hoa Trích tinh chịu không nổi, nói Ngươi đừng nhìn chằm chằm, không có người sẽ trích Ngọn ý nhi này trừ bỏ xinh đẹp ở ngoài không có một chút dùng Làm tạc hoa sen đều ngại không hương vị Mục tinh trừng hắn Ngươi tưởng trích nó đi làm tạc vật ăn Trích tinh Ngày nay tìm trọng điểm năng lực thật là lợi hại a Cùng ngày ban đêm, đào tuyết mới vừa nhìn chằm chằm người đem một ít đồ vật dọn tiến đông cung thu thập hảo Dẫn theo đèn hồi công chúa điện tiếp tục dọn tiếp theo tranh hành lý Nàng vừa mới hành đến cửa Liên thấy tinh bảo thiếu niên vẻ mặt buồn khổ chi sắc, ôm cùng hắn quần áo đồng dạng hoa mị thần kiếm đi ra ngoài. Này tình huống như thế nào? Đào tuyết, trích tinh đại nhân, ngài đây là. Ta muốn rời nhà trốn đi. Trích tinh lau một phen cũng không tồn tại nước mắt, nói. Mục tinh bị kia đoá phá hoa mê tâm trí, thế nhưng hiểu lầm ta muốn trộm hoa. Ta là cỡ nào cao quý một phen kiếm, ta sao có thể sẽ đi đương hái hoa tạc đâu Hơn nữa kia đoá phá hoa sen, rốt cuộc nơi nào đáng giá ta đi trộm. Đào tuyết. Không, hái hoa tặc này từ không phải như vậy dùng. Mục tình chậm gì gì mà theo ra tới, nói. Trích tinh ngươi như thế nào trộm ta kiếm? Ngươi đừng chống rông hoa nùa người, ai trộm ngươi kiếm? Trích tinh phẫn nộ đánh trả, nói cho hết lời, hắn mới hậu chi hậu giác mà nhận thấy được, chính mình trong lòng ngực ôm hắt kiếm, chính là mục tình nói kia đem bị trộm kiếm. Này, đây là ta thân kiếm. Mục tình nói, đây là ta kiếm. Trích tinh cả giận nói, ta là thần kiếm kiếm linh. Ta chính là thần kiếm, ta lấy ta chính mình thân kiếm, này có thể kêu trồng sao. Mục tình dầu mối không vào nói. Ta mặc kệ, đây là ta kiếm, tất cả mọi người biết, thần kiếm là ta kiếm, không phải người kiếm. Trích tinh. Trích tinh phẫn nộ đến cực điểm, lại không biết như thế nào phản bác, trực tiếp hóa thành hư thể trở về thân kiếm, thần kiếm ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Mục tình đang muốn không người nhạc kiếm, liền nghe thấy thân kiếm bên trong phát ra đào tiếng hô. Dựa, đau quá. Ta ném tới eo. Mục tình. Ta sống nhiều năm như vậy, lần đầu nhìn thấy ngươi như vậy thái qua kiếm. Đào tuyết coi như không nhìn thấy một màn này, nàng dẫn theo đèn, bình tĩnh nói. Điện hạ, ta đi trước thu thập tiếp theo sóng muốn đưa đi đông cung hành lý. Mục tình gật gật đầu, nói. Đi thôi. Mục tình cũng không nhặt kiếm, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Lóe eo trích tinh tránh ở kiếm chung không ra, tức giận hỏi, người muốn làm gì? Mục tình lấy ra một hồ ngọc trà, lại biến ra hai địa điểm tâm. Nàng chậm gì gì mà đổ ly trà, ăn một tiểu khối nai bánh, dùng khăn tay thong thả ung dung mà lao đi đầu ngón tay điểm tâm cạn. Ai, này điểm tâm thơm quá a Mục tình lắc lắc đầu, nói. Thật muốn phân cho kiếm ăn, đáng tiếc, ta kiếm chỉ nghĩ rời nhà trốn đi, không muốn cùng ta cùng nhau ăn điểm tâm. Trích tinh. Nga, đúng rồi, kiếm giống như sẽ không ăn điểm tâm tới. Mục tinh một tay chi đầu, lại cầm khởi một khối nai bánh, nói. Ta đây đành phải chính mình toàn bộ ăn sạch. Trích Tinh bám một chút tử kiếm xông ra, nói Mục tình ngươi người này không cần quá phận Mục tình đem điểm tầm địa hướng nàng chính mình bên kia lôi kéo, nói Trích Tinh, ta không phải người, ta là thần tiên Trích Tinh, trên thế giới này như thế nào sẽ có loại này có thể tức chết kiếm kiếm thu Qua mấy ngày, công chúa điện rốt cuộc dọn không Tân Hoài nghe nói Mục tình đã thu thập hảo, dọn vào Đông Cung, liền Huề lễ tới bái phòng ăn mừng Mục tình thu hắn lễ, mang theo hắn ở Đông Cung dạo Nàng cho Tần Hoài một chén cá thực, chỉ vào hồ nước nói. Đông Cung cũng cứ như vậy, không có gì hảo dạo, sư phụ ngươi uy cá tiêu khiển đi. Tần Hoài hướng hồ nước chung nhìn lại. Đông Cung hồ nước rất lớn, có thể ở thủy thượng tiến hành lang gấp khúc. Đông Cung chủ khách, đều có thể hành tẩu với trên hành lang, nằm ở lan can biên xem trong ao dưỡng hồng cầm lý, cũng coi như là rất có một phen hứng thú. Tần Hoài méo một rún cá thực rắc. Mấy chục điều cầm lý tụ lại đây, tầm nhìn bên trong một mảnh đỏ tươi. Tân hoài nhìn một màn này, cảm thấy vui mừng, lại niết một rốn cá thực. Ở huy đến lần thứ tư thời điểm, mục tình vội vàng ngăn cản hắn. Sư phụ, ngươi đừng huy, đừng đem ta cá căng đã chết. Tân hoài nghi hoặc nói, điểm này cá thực hẳn là căng bất tử đi. Mục tình thở dài, nói, đúng vậy, điểm này cá thực là căng bất tử cá. Nhưng lúc sau còn sẽ có người khác tới đông cung bái phỏng, ngươi huy một chút, người khác cũng huy một chút, một chút lại một chút, ngươi nói này cá còn có thể sống bao lâu. Tần Hoài bật cười, hỏi. Này cầm lý bị uy bao nhiêu lần? Mục tình rôi tay chiều Tần Hoài so cái con số. 9 lần. Tần Hoài. Tần Hoài nói. a tình, ta cảm thấy, ngươi có thể cho người được chọn chút tân cá đưa lại đây. Mục tình. Này cá thừa nhận năng lực cũng quá kém đi. Mục tình suy tư trong chốc lát, ninh mi nói. Bằng không vẫn là đường nuôi cá, quá tiểu khí, ta dưỡng không tốt. Tần Hoài hỏi. Này hồ nước lớn như vậy, bên trong tổng muốn dưỡng điểm đồ vật không thể không đi. Mục Tình ngẩng đầu nhìn nhìn hồ nước, hỏi: "Sư phụ, ngươi nói dưỡng một hồ hoa súng thế nào?" Tân Hoài chầm mặc một lát, nói: "A Tình, ta nhớ rõ ngươi không thích hoa sen. Hắn từng tại Vân Kiếm Phong dưỡng quá một lưu hoa sen, hắn thường xuyên bế quan, muốn làm phiền người khác cấp hoa sen lưu thêm thủy. Khi đó thường đãi tại vấn Kiếm Phong Mục Tình, mỗi lần đi thêm thủy đều vẻ mặt không tình nguyện, lẩm bẩm hoa sen quá kiểu khí, sư phụ vì cái gì không dưỡng xương rồng bà?" Mục Tình Kỳ thật ngươi nếu là không cho ta thêm thủy, ta liền thích hoa sen. Nay liền cùng nào đó người sẽ bởi vì muốn xoát chén mà cự tuyệt ăn cơm là một đạo lý. Mục tình một tay chi mặt, ghé vào lan can biến nói. Ta thay đổi, ta hiện tại thích hoa sen. Chương 99 bầu trời chuyện xưa 16. Mục tình ghé vào lan can bên cạnh, nói. Ta thay đổi, ta hiện tại thích hoa sen. Tân Hoài nghe xong nàng lời nói, cũng không hỏi nàng vì sao thay đổi. Ở hắn xem ra, người qua đi chán ghét một vật. Lúc này thích một vật lâu dài thời đại có chút biến hóa thậm chí hoàn toàn thay đổi đều là thực bình thường sự tình đương nhiên cũng có chút đồ vật là vĩnh hằng thì như hắn cùng mục tình đối đãi lẫn nhau thái độ Tân Hoài hỏi a tình ngươi thích cái dạng gì hoa súng ta giúp ngươi tìm hạt giống tới mục tình kinh ngạc nói hoa súng còn phân chủng loại A Tân hoài cười hỏi nàng a tình liền chủng loại đều chẳng phân biệt ngươi thích hoa súng Rốt cuộc là thích cái cái gì Mục tình gãi gãi đầu, nói thầm. Ta chỉ thích xem hoa, lại không thích trồng hoa cùng cẩn thận giám định và thưởng thức, phân không rõ chủng loại rõ ràng thực bình thường. Sư phụ, ta nói không nên lời chủng loại tới, ngươi đừng giúp ta tìm hẳn giống, ta quay đầu lại đi linh thực trong vườn chính mình chọn đi. Tân hoài gật gật đầu, đắp. Hảo, này đảo cũng cho ta bất việc. Mục tình ghét bỏ nói. Sư phụ, ngươi thật sự hảo lười a Tân hoài bị nàng nói như vậy, cũng chút nào không tức giận, chỉ là trả lời. A tình, lười biếng là trên đời hạnh phúc nhất sự tình chi nhất. Mục tình. Mục tình tìm thủy lần trước hành lang lan can biên trường ghế, nhàn nhãm mà ngồi xuống, cầm lấy chén trà uống một ngụm, mới buồn bã nói. Sư phụ, may mắn mang tập thể chính là tiểu sư thúc, không phải ngươi. Tần hoài chọn hàm mi, hỏi. Vì sao nói như vậy? Mục tình trả lời nói. Ngươi hư thói quen quá nhiều, dễ dàng dạy hư ta. Tần hoài bật cười. Kỳ thật mục tình đã sớm đã bị hắn dạy hư. Mục tình từ trước đi theo phong thiên lan thời gian trường, đi theo tần hoài thời gian đoạn. Khá vậy không biết, là dưỡng thành hư thói quen xa so dưỡng thành hảo thói quen dễ dàng, vẫn là tần hoài lực ảnh hưởng quá cường. Mục tình trên nhiều khía cạnh, đều không có được đến phong thiên lan lời nói và việc làm đều mẫu mực, mà là cực kỳ giống tần hoài, nàng lười đến không xương cốt dáng ngồi, thích khiêu chiến quy tắc không kềm chế được, không lớn không nhỏ nói chuyện phương thức. nay đó đều là tần hoài mang nàng ngắn ngủi thời gian dung túng ra tới. Phong Thiên Lan đã tưởng thường thường bởi vậy mà đau đầu không thôi. Hắn lo lắng mục tình học hư trường oai, rồi lại không thể ngăn cản mục tình cùng Tần Hoài chạm mặt, rốt cuộc nhân ra mới là thân thầy trò. Hắn cũng chỉ có thể ở Tần Hoài suốt quan khi, mặc kệ này hai thầy trò tiếp xúc, lại ở Tần Hoài bế quan khi, tìm mọi cách tới sửa đúng mục tình. Phong Thiên Lan là có khuyên quá Tần Hoài, nhưng Tần Hoài thái độ như cũng là túng sủng, hắn còn nói quá. Sư đệ, ngươi không cần như vậy nghiêm khắc, hư thói quen nhiều chút không quan hệ. Nàng chỉ cần làm người không thành vấn đề thì tốt rồi Phong Thiên Lan cùng Mục Tình đấu chi đấu dũng nhiều năm Vì nàng giàu thúi ruột Dẫn tới này kết quả nguyên nhân Tân Hoài khởi đến tác dụng không thể khinh thường Tân Hoài nhìn Mục Tình Nói Chính là A Tình Mục Tình ngẩn đầu xem hắn Lê tiếng ân Ta vẫn luôn thật đáng tiếc Không có tự mình mang đại ngươi Tân Hoài cầm lấy ấm trà Hướng nàng cái ly lại thêm một ít nước trà Nhàng nhạt nói Ta làm sư phụ Vốn nên vì ngươi cung cấp che chở. Nhưng ngươi tao ngộ khốn cảnh, rơi vào hung hiểm nguy cảnh, gặp phải tử kiếp khi, ta toàn không ở bên cạnh ngươi. Tần Hoài buông hồ, dơ tay sờ sờ mục tình đầu tóc, làm như ở cảm khái giống nhau, nói. Con hảo ngươi sống sót. Nếu không, hắn nhất định thương tiếp cả đời. Mục tình nhìn về phía Tần Hoài. Nhìn sau một lúc lâu, nàng hơi có chút ngoài ý muốn nói. Sư phụ, nguyên lai like ngươi cũng sẽ có để ý sự tình a. Tần Hoài luôn là một bộ khoan dung rộng rãi. Tiêu giao tiêu sái bộ dáng. Hắn giống như sẽ không đem bất luận cái gì sự đặt ở trong lòng, càng sẽ không vì này ngày ngày đêm đêm sầu tư không ngừng. Ít nhất ở mục tình trong mắt, hắn là cái dạng này người. Tần hoài nghe xong nàng lời nói, cười lắc lắc đầu, hỏi ngược lại. Ta cũng là người, như thế nào vô để ý việc. Mục tình cười, nghiêm túc mà đối tần hoài giải thích nói. Sư phụ ở trong mắt ta, vẫn luôn đều càng giống thần, mà phi người. Tần hoài lắc đầu, nói. Quá khoa trương, a tình. Mục tình cũng lắc lắc đầu, nói, không chỉ là ta, rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Đối bao gồm mục tình ở bên trong rất nhiều người mà nói, tần hoài chính là thần. Hắn tu vi tuyệt đỉnh, kiếm tài cao siêu, không người có thể càng nảy hưu. Hắn làm người cũng là, lòng dạ rộng lớn, trong sáng mà rộng rãi, làm người kính nghệ khát khao không thôi. Đối mục tình mà nói, tần hoài là nói tiêu. Cho đến hôm nay, mục tình tu vi cùng kiếm nghệ toàn đã có thể cùng hắn sánh vai, nàng cũng vẫn như cũ kính nghệ hắn. Tân Hoài nhìn nàng này 10 phần nghiêm túc bộ dáng, trầm mặt hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng dơ lên khoẻ môi, mặt mày hơi cong, lộ ra một cái nhạt nhẽo tươi cười tới. Mục tình hỏi, sư phụ, người đang chê cười ta sao? Ngươi như thế nào nghĩ như vậy? Tân Hoài bật cười, nói, sư phụ sẽ cười, là bởi vì cao hứng, biết được ca tình ngươi đem ta xem đến như vậy lợi hại, lòng ta thập phần mà vui mừng. Mục tình nhìn Tân Hoài, nói, ai, sư phụ, ngươi điểm này. Ta cũng là thực tính nghệ. Tân Hoài có thể đem hết thể đều thản nhiên biểu lộ ra tới tâm tình của hắn hắn hỉ nộ hắn có thể làm được chút nào cũng không chế l dùng nhất bình tĩnh ngữ khí nói ra như vậy bằng phẳng là thường nhân vĩnh viễn đều sẽ không có được ít nhất mục tình cảm thấy chính mình làm không được mục tình cùng Tân Hoài ngồi ở cùng nhau vui sướng mà uống non nửa hồ ngọc trà ăn điểm tâm đàm luận một ít nhàn sự Tân Hoài cho nàng nói cái gì chủng loại hoa xuống đẹp mục tình nêm túc gật gật đầu ghi nhớ Tính toán phái người linh thực viên hỏi một câu. Đào tuyết nói đông cung ngoại lai like tân khách nhân muốn gặp thái nữ điện hạ. Mục tình trực tiếp cự tuyệt, nói hôm nay muốn bồi ân sư, vô không, làm này ngày khác lại đến. Thời gian cứ như vậy, tùy ý mà thanh thản mà chạy xuôi qua đi. Qua buổi trưa lúc sau, Tần Hoài đứng dậy phải đi. Mục tình đứng dậy, một bên dối lười eo, vừa đi hướng Tần Hoài, muốn đưa hắn đi ra ngoài. Đào tuyết vừa lúc lại một lần từ bên ngoài vào được, đối mục tình nói. Điện hạ Phượng tộc thái tử tới. Mục Tình lười eo dối đến một nửa, động tác cứng lại rồi. Nàng sát mặt cổ quái nói: "Hắn tới làm cái gì?" Đào Tuyết nghĩ thầm, "Có thể làm cái gì? Đương nhiên là nói tình." Nhưng nàng không thể như vậy trả lời. Đào Tuyết chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết, cái gì đều không quan tâm, hỏi: "Điện hạ, ngài muốn gặp hắn sao?" Mục Tình xoa xoa giữa mày, huề vài nói: "Thấy, Phượng tộc thái tử đặc biệt ngày qua giới phóng ta, ta có thể không thấy sao?" Tân Hoài nói, ta đây liền đi trước. Hắn đi rồi hai bước, lại cảm thấy không tốt lắm, hỏi. Kia phượng tộc thái tử ở cửa chính ngoại chờ ta từ trước môn đi ra ngoài tựa hồ không quá thích hợp, cửa sau đi như thế nào. Hắn còn nhớ rõ phượng tộc công chúa hiểu lầm hắn cùng mục tình quan hệ, đem hắn trở thành mục tình dưỡng tiểu bạch kiểm sự tình. Chính hắn nhưng thật ra không thèm để ý chuyện này. Nhưng việc này hắn không thèm để ý, còn có người khác để ý Tân Hoài không hy vọng, chính mình cấp mục tình tạo thành cái gì danh dự thượng phiền thoái. Phượng tộc Thái tử từ đào tuyết dẫn, xuyên qua đình viện, phòng Úc, đi tới nảy kiến ở hồ nước thượng hành lang gấp khúc Mục tình đang ngồi ở hành lang hạ bên cạnh bàn. Nàng trước mặt bãi một hồ trà, chén trà bị dùng quá, điểm tâm âm cũng là giữa không chung. Hiện nhiên, phía trước nàng cùng một người khác uống trà đối nói qua. Hầu hạ nữ quan chính cầm thay, đem ấm trà, chén trà cùng điểm tâm nhất nhất đổi thành tân. Mục tình nhìn thấy hắn, một lòng tay đối diện vị trí, nói, tới, ngồi. Nàng này thái độ chút nào không thấy khách khí cùng thân thiện. Phượng Vân Thâm cũng chưa để ý, ở nàng chỉ vị trí ngồi hạ. Hắn cầm lấy thị nữ đào trà, Thiền uống một ngụm, hỏi. Người tâm tình không hào sao? Mục tình gật gật đầu, nói. Là không tốt lắm, ta lúc trước ở cùng sư phụ ta uống trà nói chuyện, đang ở nhẹ nhàng vui vẻ chỗ, bị người nhiếu. Đào tuyết. Thần Tông Sư lúc ấy không phải vừa vặn phải đi sao? Như thế nào liền thành nói tới nhẹ nhàng vui vẻ chỗ bị người quay rời? Phượng tộc thái tử hảo tính tình nói, xin lỗi, là ta tới đột ngột. Mục tình cũng không phủ nhận hắn nói, nói, người tới nơi này tìm ta, là có chuyện gì. Mục tình đối đai phượng tộc thái tử thái độ, làm nữ quan nhóm xem thế là đủ rồi. Các nàng toàn đã sớm biết, thái nữ điện hạ tính tình quyết đoán, tính tình có chút lợi hại. Nhưng hôm nay vừa thấy, mới biết được, thái nữ điện hạ tính nết lợi hại cho ở nơi nào. Mục tình biết phượng tộc thái tử đối nàng có tình, nhưng nàng đối này phượng tộc thái tử vô tình. Luôn hành cử chỉ chi gian, liền không cho hắn lưu lấy nửa phần cơ hội. Chẳng sợ trận này nói chuyện với nhau, đề cập hai tộc quan hệ, đối mục tình tự thân quyền thế ít lợi có điều ảnh hưởng, nàng cũng không có phóng mềm thái độ. Như thế dứt khoát quả quyết, gọi người lo lắng, cũng gọi người kính nể. Không có sự tình, liền không thể tới tìm người sao. Phượng Vân Thâm Mày Ninh Khởi, nhìn về phía ngồi ở đối diện thiên giới thái nữ, biểu tình bên trong, hơi có chút nói không rõ nói không rõ phức tạp. Người ta toàn ở thích Thả bên người đều vô bạn lữ. Mục Tình ngữ khí bình tĩnh thả đàm mạc, ai đều có thể từ trong đó nghe ra xa cách ý tứ tới, nàng tiếp tục nói: "Nếu không nghĩ dẫn người hiểu lầm, tốt nhất vẫn là không cần gặp mặt." Phượng Vân Thâm trầm mặc thật lâu sau, nói: "Không phải hiểu lầm, ta đối với ngươi." Tung thanh mục ra, bình thành cao ra, một hồi hỗn nước, ngươi còn nhớ rõ. Mục Tình không nói gì. Nay Phượng tộc thái tử cũng là đủ kiên trì chấp nhất, nàng hạ giới lịch cái kiếp, hắn đều phải cùng đi xuống cộng hòa nạ. Phượng Vân Thâm có chút khổ sở nói: "Ấn nguyên bản vận mệnh, người ta nên nắm tay cả đời, cộng lịch cực khổ, kinh sinh tử." Mục Tình nghe không đi xuống, đánh gậy hắn lời nói: "Kia chỉ là nguyên bản vận mệnh." Giọng nói của nàng bình tĩnh, ngước mắt nhìn phía Phượng Vân Thâm, ánh mắt thánh lánh. "Ta không có cùng ngươi nắm tay cả đời. Người là phạm nhân, kinh sinh lão bệnh tử, ta là tiên tu, tu hành 130 năm phi thăng xoay chuyển trời đất. Chúng ta hai người chi gian, vô duyên cũng không phân." Phượng Vân Thâm ánh mắt đau cực Mục tình đứng lên, nói. Đào tuyết, tiễn khách đi. Phượng Vân Thâm còn tưởng lại nói chút cái gì. Mục tình xoay người, nói. Đào tuyết, tiễn đi khách nhân sau, đoan một bầu rượu cho ta. Nghe thấy đào tuyết ứng là lúc sau, mục tình không có lại quản việc này, bước ra bước chân, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Đào tuyết ngăn ở phượng tộc Thái tử trước mặt, cung kính có lê nói. Điện hạ, thỉnh rời đi đi. Nàng túi đầu, một đôi mắt chưa nhìn về phía Phượng Vân Thâm. Bên trong lại chứa đầy đối phượng tộc thái tử thương hại. Đào Tuyết quá rõ ràng nhà mình thái nữ điện hạ tính tình. Thái nữ trọng tình, nhưng cũng vô tình. Nàng nếu coi trọng một người, sẽ cùng với chơi đùa đùa giỡn, hoàn thành tiểu ngữ. Nhưng trước mặt người nếu là nàng không liên quan thiết, nàng liền cùng đối phương nhiều lời nửa câu lời nói, đều ngại lãng phí thời gian. Vị này phượng tộc thái tử, ở thái nữ điện hạ trong mắt trọng lượng, ước chừng còn không bằng một bầu rượu nhượn. Mục tình nếu là biết Đao Tuyết suy nghĩ cái gì, Nhất định sẽ nói. Tự tin một ít, đem ước chừng xóa.